Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, văn án Côn Luân Tam Sơn Vân Sơn trưởng môn Tống Tế Tuyết không màng tiên môn trên giới phản đối Cưới một vị phế linh mạch nữ tử Thành thân năm thứ ba Địa quỷ chi cửa mở khải Vạn yêu xuất thế Vân Sơn quân xuống núi nghĩ cách cứu viện gần chết đồ đệ Lại từ đồ đệ trong miệng biết được chính mình thê tử lại là họa loạn nhân gian yêu vương trí nhất Tống Tế Tuyết vẫn chưa dao động nhưng càng ngày càng nhiều chứng cứ đều chỉ hướng hắn phu nhân, làm hắn lại khó làm lơ. Thẳng đến chúng tiên môn phong ấn địa quỷ chi môn, nên chiến bạn yêu khi, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình kia hàng năm uống yếu phu nhân hiện ra nguyên hình, phát ra ngập trời yêu khí, búng tay gian quét ngang kim loan đài chúng tu giả. Tống tế tuyết nhìn nàng hoành ở chính mình cổ trường kiếm, ái hận khó phân. Thường giao nhập nhân gian báo ân khi gặp được cái thanh phong tế nguyệt tiểu tu giả, này tu giả trời xuôi đất khiến trợ nàng thuận lợi báo b lại nghĩ lầm nàng tu đạo cũng giáo chi thuật pháp, mang nàng đi qua tứ phương đỉnh, đi qua chân trời góc biển, xem qua muôn đời khổ Hải rốt cuộc ở ngày nọ, tiểu tu giả hỏi nàng hay không nguyện ý gả cho chính mình. Khi đó Vân Sơn quân là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Thường giao biết hắn thích phàm nhân ôn nu, thiện lương, chính trực. Nhưng yêu là rào hoạt, âm oan đê thiện. Đương quân Luân Tam Sơn trưởng môn phu nhân có thể làm nàng được đến càng nhiều, vì thế thường giao đáp ứng rồi. Thường giao ngẫu nhiên sẽ tưởng. Trước mắt cái này đối nàng mọi cách sủng lịch nam nhân biết được nàng gương mặt thật tình hình lúc ấy ra sao loại thái độ. Ngay cả thân truyền đồ đệ trước khi chết chính miệng mật báo cũng không muốn tin tưởng tống tế tuyết, làm thường giao cho rằng hắn đời này đều sẽ không biết được này bí mật khi, nàng lại may mắn ở nền chiến vạn yêu khi thấy. Bất hạnh chính là nàng ở hôm nay độ kiếp phi thăng, 3.368 đạo thiên kiếp đại lôi làm nàng thân vẫn kim loan đài. Nhưng tất cả mọi người không thể tưởng được, nay chỉ đại yêu có hai cái mạng. Mười năm sau thường giao trọng tố thân thể tỉnh lại, nhìn quen thuộc lại xa lạ nhân gian lâm vào chấm tư, là nên đi nhìn xem ta kêu 10 năm không thấy phu quân vẫn là tái chiến một lần thiên kiếp đại lôi đâu. Trước một trưởng môn phu nhân, Vân Sơn quân xuống núi trước từng công đạo quá, hắn không ở khi môn trung sự vụ đều giao từ 9 bình phong phong chủ xử lý. Cựu bình phong chủ thích cùng môn trung đệ tử luận bản, thu một cái đỉnh núi lô đệ, quan ái tu tiên giới tương lai đoá hoa, đối tu luyện tương quan hỏi gì đáp đấy bình dị gần gũi lại không phải cái am hiểu quẩn sự, bởi vì tâm thực mềm, lại yêu quý văn bối, các đệ tử phạm sai lầm cùng hắn làm lũng trang đáng thương liền không đành lòng lại trách phạt. Nhưng hiện giờ Côn Luân Vân Sơn trừ hắn, mà khác năm vị phong chủ hoặc là trọng thương trên giường, hoặc là bên ngoài có nhiệm vụ vô pháp trở về, tiểu bình phong chủ đành phải căng ra đầu trên đỉnh. Đầu năm bắt đầu, nhân gian liền có đại lượng yêu ma tác loạn, chuyện xấu cùng nhau tiếp cùng nhau, các đại tiên môn có chết có thương tích, đổi đến yêu giới bá chủ dục muốn tấn công nhân gian quan trọng tin tức. Yêu giới đầu tiên kế hoạch muốn đem phong ấn tại nhân gian hung thú đánh thức. Tây Hải hung thú phá tan phong ấn, họa loạn nhân gian, quân Luân Vân Sơn quân này vừa đi đúng là vì một lần nữa chấn áp hung thú. Nào từng tưởng này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Cựu Bình Phong chủ mỗi ngày cần củ chăm chỉ xử lý Vân Sơn sự vụ, mới đầu còn hảo, đơn giản là nào tòa phong đệ tử hoặc môn nhân vi phạm lệnh cấm, hay là nào nào không muốn sống yêu ma ý đồ trộm đạo tiến Vân Sơn quấy rối từ từ, đều ở hắn có thể khống chế trong phạm vi, thẳng đến hôm nay sư sư Tôn không được rồi gia đại sự lạc tiểu bình phong chủ vừa mới ngồi xuống một chiếc đúa vươn đi còn không có kẹp đến thịt đã bị nhà mình tiểu đồ đệ này kinh thanh thét trói thai cấp sợ tới mức run run. như Phật Di Lặc Bạch béo hiền từ mặt hòa ái mà nhìn tiểu đồ đệ bấm tay niệm thần chú ngự ảnh tới cửa nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào tới một tay lay ở cửa hoang mang dối là nói sư Tôn tiết sư huynh cùng vu Sơn thiếu chủ ở tiểu ngọn núi đánh nhau rồi hai người ngươi tới ta đi động thật cách Thiếu chút nữa đem dược chai đều cấp sốc. Mà, hơn nữa, trưởng môn phu nhân tam túc phượng trùng hợp bay qua, bị hai người kiếm khí lan đến. Chết, đã chết. Cựu bình phong chủ nghe xong yên lặng buông chết búa, nghĩ thầm xong rồi, ra đại sự. Chứ không đề cập tới nhà mình nhất được sủng ái đồ đệ đánh cách vách vu sơn nhất được sủng ái thiếu chủ. Quan trọng nhất chính là hai người bọn họ đánh chết nhà mình trưởng môn đưa cho phu nhân hái sủng Toàn côn luôn đều biết vân sơn trưởng môn phu nhân thích nhất này tam túc phượng mà nhẫn sủng nhà mình phu nhân Vân Sơn quân càng là yêu ai yêu cả đường đi, tùy tiện này tam túc phượng ở Vân Sơn tự do bay lượn. Kết quả tự do quá mức, một không cẩn thận liền chết. Tiểu Đô Đệ nhìn trên bàn mãn hán toàn tịch nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, "Sư tôn, còn ăn sao?" "Ăn cái gì?" Cửu Bình phong chủ bất đắc dĩ đứng dậy, đi tiểu ngọn núi nhìn xem. "Tiểu ngọn núi?" Tọa lạc ở sườn núi rực trai phủ cận một mảnh hỗn độn, đá vụn còn ở từ bị kiếm khí tức đoạn đỉnh núi gào đi xuống rơi xuống. Viện trước hoa thụ đảo thất thất bát bát, dược trai đại dược sư chính tiểu chân bắt chéo ngồi ở trong viện chiều hai cái gục xuống đầu thiếu niên trận trắng mắt. Đại dược sư, đánh, lại đánh, mới vừa không phải thực năng lực sao. Kiếm khí hô hô hô mà ra bên ngoài quét, rất giống cắn dược giết đỏ cả mắt rồi muốn đem láo tử dược trai Sophie, hiện tại như thế nào không đánh. Bên trái người mặc kim sắc môn phục thiếu niên nhấp môi, tế mi mắt đào hoa, môi hồng răng trắng, sinh đến thập phần thanh tú, nhưng mặt mày lại tràn đầy tối tăm. Bên phải thiếu niên một thân màu đen kính trang, trên cổ tay đeo cóter hồng phù văn, sau thắt lưng đừng đem nửa con trường đao, tay phải nắm chôi đao phát hẩn, chau mày, ánh mắt tràn ngập táo bạo cùng nôn nóng. Hắn dẫn đầu không nén được mở miệng hỏi, "Này còn có thể cứu chữa sao?" "Nếu như bị ta nương biết, ta ba năm trong vòng đều đừng nghĩ lại tiến Vân Sơn." Kia vừa lúc, Tiết Hạo nhẹ xả khỏe miệng lộ ra một cái lạnh lùng mà cười, "Nếu không phải ngươi cản quái này, tam túc vượng như thế nào sẽ chết." Nhìn không ra tới A Tiết Hạo Ngươi này trốn tránh trách nhiệm bản lĩnh còn rất cường, giam ba câu liền muốn cho ta phụ toàn trách. Vu Sơn thiếu chủ đùi Văn Giác Thái Dương run rẩy, tính tình hỏa bạo nói, ngươi cũng không trận to mắt chó nhìn xem nó trên người tàn lưu kiếm chiêu có phải hay không chứ ngươi. Tiết Hạo, nguyên lời nói dâng trả. Cựu Bình phong chủ vừa đến liền nghe thế hai người cãi nhau thành. Đến gần sau hắn liếc mắt một cái liền thấy các thiếu niên bên chân vô Sinh lợi Tam Túc Phượng, xinh đẹp nhu thuận lồng chim đều bị kiếm khí vô tình tức đi, đỉnh đều trợn Từ trạng thảm không nỡ nhìn, Cửu Bình phong chủ nhịn không được lại ở trong lòng thì thầm, xong rồi xong rồi, thật xong rồi. Sư Minh, bớt tranh cái đi, Vân Sơn phong chủ tới rồi. Đi theo buổi văn giác phía sau tiểu sư muội nhỏ giọng nhắc nhở. Hai vị thiếu niên đồng thời im tiếng. Đại dược sư tức giận mà phất tay, Bạch phong chủ ngươi chạy nhanh đem này hai ngôi sao trổi mang đi, việc này cùng chúng ta nhưng không quan hệ, phu nhân nếu là trách tội xuống dưới, hai người bọn họ phụ toàn trách. Cửu Bình phong chủ họ Bạch. Trưởng Quảng Côn Luân Vân Sơn Chín Bình phòng là 6 vị phong chủ trí nhất. Chỉ có cùng thế hệ mới kêu hắn bạch phong chủ, tiểu bối đều xưng hô cửu bình phong chủ. Giờ phút này hắn biểu tình hàm hậu, ánh mắt bất đắc dĩ mà ở hai vị người thiếu niên trên người điểm điểm, thở dài nói, việc này ta không làm chủ được, đều cùng ta đi tranh thượng vân phòng tự mình cùng phu nhân nói đi. Ở đây nhân thần sắc khác nhau. Vu Sơn Tiểu Sư Mội lo lắng nhà mình thiếu chủ. Rốt cuộc nàng trước mấy ngày nay mới nghe lén đến Vu Sơn phu nhân cùng Vân Sơn phu nhân bất hòa sự, phòng ngừa nhà mình thiếu chủ chịu khi dễ, lập tức chuyển tin hồi Vu Sơn. Côn Luân Cô Tam Sơn, bị gọi Tiên Sơn, cùng mạch bất đồng nguyên, tông môn thuật pháp cũng các bất đồng, rồi lại làm nhất thể, là vì Côn Luân Tiên. Ý tứ là Tam Sơn các có trưởng môn, nhưng vẫn là một cái đại gia đình, tu thuật pháp, kiếm đạo, phù chú bất đồng, nhưng tâm pháp vận tác lại là giống nhau. Vu Sơn có 18 phông, Vân Sơn ngoại lệ, Chỉ có 6 phòng, lại là côn luân lớn nhất tiên sơn. Thượng Vân Phong ở côn luân tối cao chỗ. Thường giao tại đây ở 3 năm, quanh thân mây mù lợn lờ, dãy núi trùng điệp, 4 mùa bất đồng sát, mỗi người mỗi vẻ, đẹp như tiên cảnh làm nàng còn chưa nhìn chán. Thượng Vân Phong chủ điện phòng bếp ở huyền nhai bên cạnh, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy vung hiểm vách núi, vọng không thấy đế, ngẫu nhiên có xương trắng xẹt qua, che lấp vách đá thượng kia mấy viên thượng vạn năm tử đàng hoa thụ. Giữa cửa sổ này một mặt trường bản cùng cửa sổ thượng đều chất đống rất nhiều đồ làm bếp hoặc là nước chấm bình, ngoài phòng cây hoa đảo ở bên cửa sổ tươi xuống bóng ma, từ ngoại thổi vào tới phong là ấm áp ô nu. Vân Sơn quân đi Tây Hải có nửa tháng dư, đến nay chưa về, ta sợ ngươi nhằm chán, hồi quân luân sau liền trước tiên tới xem ngươi. Đứng ở trước bàn quân ống tay háo cùng mặt nữ nhân dịu dàng tươi đẹp, tiếng nói thấp đu, đúng là nên diện mà đến xuân phong. Hạ tang y dân cục bột, ngầm đầu chiều Dao Vân Sơn quân không ở trong khoảng thời gian này nhưng có người khi dễ ngươi. Hảo tỷ tỷ ta nào có dễ dàng như vậy bị người khi dễ nha. Giòn ngọt mang cười thanh âm từ ngoài cửa sổ chuyên gia, không lưng nhạt hoa rơi thường giao ngồi dậy tới. Một đôi doanh doanh mắt hạnh chiều trong phòng hạ tang y hề nhìn lại, trong núi sự vụ giao cho cựu bình phong chủ phiên não ta mỗi ngày liền ở thượng vân phong ăn nhậu chơi bời. Hạ tang y hề nhìn phía trước cửa sổ kia trương quá mức xinh đẹp tinh xảo mặt, nữ nhân đôi mắt thượng trọn, mang theo điểm điểm Quét về phía nàng trong tầm tay cục bột khi lại lộ ra tò mò chi sắc, tư thái lại là ngoan ngoãn, chọc người thương tiếc. Ta khi trở về nghe nói Tây Hải thai họa đã bình ổn, người không cần sốt ruột, Vân Sơn quân hẳn là liền tại đây hai ngày liền đã trở lại. Hạ tăng y dìa đem cục bột xoa trưởng thành điều, lặp đi lặp lại, một bên nói, đem hoa lấy tiến vào rửa rửa, lại phá đi ra nước. Thường giao theo lời làm theo. Nàng vào nhà tới bắt nước trong đảo tẩy nhặt một rổ đào hoa cánh, tựa không chút để ý nói. Trước mấy ngày nay ta nghe bọn hắn nói, mỗi lần núi lớn âm quân ra ngoài trở về, nhất định đi trước phòng bếp ăn ngươi làm hồng ru quanh tay. Vì thế quân Luân Tam Sơn người đều nói này nhị vị phu thê phu thê tình thâm. ân Hạ Tăng Ý dìa nghiêng đầu chiều nàng nhìn lại, ôn thanh cười nói, ngươi cũng muốn ăn. Muốn học. Thường giao chuyên chú mà tẩy cánh hoa, đáp lời thanh âm thực nhẹ, chờ Vân Sơn quân trở về, ta cũng cho hắn làm một chén, cẩn thận ngắm lại, ta tử hồ chưa từng cho hắn đã làm ăn. Trong nước ảnh ngược nàng mặt, nói ôn nhu lời nói nữ nhân trong mắt lại không có nửa điểm tình yêu. Thường giao ý tưởng là, người khác có tống tế tuyết cũng đến có. Bằng không như thế nào có vẻ nàng yêu hắn đâu. Nếu là người khác nhìn ra nàng không yêu tống tế tuyết, kia nàng liền vô pháp đỉnh Vân Sơn Phu nhân cái này danh hiệu, càng vô pháp dùng cái này thân phận mang đến đặc quyền ở Côn Luân làm việc. Kia hôm nay liền không làm đào hoa tô, ta dạy cho ngươi như thế nào làm Hồng Du quanh tay, chờ hạ tang ý đi lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy thị nữ tiến lên nói, "Phu nhân, Cửu Bình Phong chủ tới, còn mang theo Tiết Hạo cùng Vu Sơn thiếu chủ." Thị nữ thần sắc lược hiện bất đắc dĩ nói, "Cửu Bình Phong chủ nói, này hai người ở tiểu ngọn núi tư đấu, nộ sát bay qua Tam Túc Phượng." Tam Túc Phượng, toàn côn luân liền một con, cực kỳ trân quý, liền tông môn quét rác đều biết nó là ai sủng vật. Thường giao sửng sốt một cái trước mắt đã chết. Đúng vậy thị nữ túi đầu lại nói, "Vu Sơn phu nhân cũng tới rồi." "Kệ đi thôi." Thương giao lau khô trên tay bằng nước. Cùng hạ tang y lìa nói ta một hồi liền trở về hạ tang y lìa gật đầu nhìn theo nàng đi chính điện mặt mày gian hàm chứa mặt lo lắng tổngt tế tuyết đưa nàng chân quý lê vật bị người giết chết thường giao lại không cách nào cảm thấy thương tâm khổ sở còn phải nỗ lực ngăn chặn khỏe miệng kia mặt ý cười không cho người nhìn ra nàng nhẹ nhàng thở ra Tam túc phượng là chân quý lại xinh đẹp cốt cách có thể làm tốt nhất vũ khí cánh chim có thể làm tuyệt mị quần áo nhưng thường giao không thích nàng trong huyết mạchất giấu đối tam Tuc Vượng thô bạo cùng sắc ý Mỗi lần nàng đuất ve kia nhu thuận cánh chim khi đều phải khắc chế suy nghĩ bóp gây nó cổ dục vọng. Nhưng Tống Tế tuyết cho rằng nàng thích, thường giao đành phải dựa theo hắn cho rằng diễn đi xuống, đem Tam Túc Phượng nuôi thả bên ngoài cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là mỗi ngày phóng bên người cùng nàng mắt đôi mắt mặt đối mặt, kia sớm hay muộn đến chết ở nàng trong tay. Đến lúc đó giải thích lên càng phiên thoái. Cố Tình Tam Túc Phượng quá mức trân quý, lại bị tu giới coi là thần điểu lúc sau, ngẫu nhiên ứng phó người khác còn phải mang theo đi ra ngoài lưu một lưu. Đối thường giao tới nói thập phần tra tấn tâm thái. Hiện giờ biết được tam túc phượng tin người chết, nàng là thật sự một chút đều thương tâm không đứng dậy. Liên ngụy trang đều khó. Thường giao từ sau bếp đến chính điện, đi qua bậc thang tới cửa khi liền thấy trong phòng một quỷ vừa đứng hai cái thân ảnh. Quỳ xuống người nọ thân hình mảnh khảnh, eo lưng lại thẳng thắn tựa như một thân cây. Phu nhân, cựu bình phong chủ đám người đứng dậy cung nền. Đứng đuổi văn rắc cũng tối đầu hành lễ. Trong phòng chỉ có một vị người mặc hoa phục trang dung diễm lệ nữ tử còn ngồi, nàng thần sắc không nhanh không chậm, ở thường giao đi đến bên người khi ngâng ngâng mí mắt, xem qua đi chính là cao cao tại thượng xem, kỹ cùng bắt bẻ. Quỳ tiết hạo cũng nhịn không được lấy khỏe mắt dư quang đánh giá. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn phu nhân. Vân Sơn trưởng môn với 3 năm trước đây cưới vợ, cưới chính là cái phế linh mạch nữ tử. Vì thế còn lọt vào côn luân nhiều vị phong chủ phản đối, nhưng Vân Sơn quân căn bản không để ý tới. Thành thân ngày ấy Côn Luân Mãn Sơn khắp nơi thúy sắc đều nhiễm một mặt kiểu diễm hồng, hôn lễ thập phần Long trọng, lớn nhỏ tiên môn ngàn vạn giảm tới đây chúc mừng. Ngoại môn có lẽ không biết, nhưng Côn Luân Tam Sơn vẫn luôn có đồn đãi này hai người đều không phải là chân ái, Vân Sơn quân là vì báo ân mới cưới vợ, bởi vì thường giao Linh Mạch là cứu Vân Sơn quân mới phế. Linh Mạch bị phế Vân Sơn phu nhân bệnh tật ống yếu, ru ru trong nhà, liền tính là Vân Sơn đệ tử quanh năm suốt tháng đều thấy không được một mặt Cho dù là Tam Sơn tế tổ bực này đại sự nàng cũng sẽ không tham dự, tuy có người bất mãn, lại đánh không lại hộ thê Vân Sơn quân một ánh mắt. Tiết hạo mới nhập môn một năm, đối trưởng môn phu nhân ấn tượng chỉ dừng lại ở người khác trong miệng theo như lời, diện mạo xinh đẹp, bệnh tật ốm yếu, nhát gan. Nhưng lúc này vừa thấy, trừ bỏ điều thứ nhất cái khác đều không khớp. Nay khuôn mặt hồng nhuận, nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng bộ dáng hoàn toàn không thể làm hắn liên tưởng bệnh tật ốm yếu bốn chữ, lại xem nàng mang theo điểm điểm ý cười cùng lười khuôn mặt Lại cùng nhát gan hai chữ không hề quan hệ Tiết hạo trong lòng nhảy dựng trưởng môn phu nhân nếu là cùng nghe đồn tương phản Đều không phải là nhát gan yếu đối Mà là thông tuệ nhảy bén kia hắn cái này hại chết tam túc vượng Người đã có thể muốn xui xẻo Tới trên đường đều nghe nói Thường giao ngồi xuống khi tinh xảo mặt mày Toát ra điểm điểm thương cảm Tấm mắt đảo qua phía dưới quỳ tiết hạo nói Tam túc vượng việc này Lời nói còn chưa nói xong đã bị một bên ngồi vu sơn phu nhân đạm thanh đánh gãy Hai người tư đấu Tuy là thật nhưng lại là Vân Sơn đệ tử trước động tay, Vân Giác Tổng không thể đứng bị đánh. Thường giao khẽ cười nói, nói chính là đâu, Vũ Sơn thiếu chủ nếu là đứng bất động làm người đánh, nhưng không được ngốc từ sao. Bùi Vân Giác sắc mặt khẽ biến. Vũ Sơn phu nhân ánh mắt lạnh lùng, ngoài miệng lại không nhanh không chầm nói, người đã mất pháp tu luyện, cũng khó lại lấy kiếm, đối liệt dương tâm pháp dẫn phát kiếm thế có bao nhiêu nguy hiểm cùng không thể không hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ hai người cũng đều không phải là cố ý nhằm vào tam túc phượng. Sự phát khi Tam Túc Phượng nói vậy cũng phát hiện muốn bay đi, nhưng vẫn là chậm chút. Kiểu bình phong chủ run run lông mày, không thể không nói vu sơn phu nhân đã đến vì hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, rốt cuộc đùi văn giác thân phận bại ở kia, hắn cũng không dám nói cái gì, nhưng lại không biết đối phương dám như thế rõ ràng trào phúng nhà mình trưởng môn phu nhân, cái này làm cho trưởng môn nghe thấy còn phải. Đợi lắc nữa, trưởng môn không ở, kia ai tới che chở trưởng môn phu nhân. Ta không được a Ta nói bất quá nàng. Trường môn phu nhân nhát gan yếu đuối, ta tin. Thường giao tính thanh mỉm cười nghe vu Sơn phu nhân nói. Trong lòng chán đến chết. vu Sơn phu nhân xem nàng không vừa mắt, không thích nàng cũng không phải một ngày hai ngày sự, nhưng nàng không thích rác mặt sẽ rách mặt. Kêu nhiều không thú vị nha. vu Sơn phu nhân, nộ thương tam túc Vượng một chuyện đích sắc tiếng mới. Nộ thương, không phải đã chết sao. Thường giao kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn tồn tại. Mọi người, vu Sơn phu nhân thái độ cường ngạnh nói. Việc này đều không phải là có ý định mà làm, là tam túc Vượng vào nhầm kiếm thế phạm vi mới rơi vào như thế kết cục, tư đấu một chuyện sẽ tự dựa theo ta vu sơn quy củ tới làm, văn giác, cùng ta trở về. Nói xong liền đứng dậy ném cấp thường dao một cái lạnh nhạt bóng dáng, mang theo vu sơn thiếu chủ rời đi. Bùi văn giác tuy có mẹ ruột chống lưng, rốt cuộc vẫn là có điểm ngượng ngùng, lúc đi chiều thường dao hãy náy túi đầu. Vân Sơn người đối một màn này tâm sinh bất mãn đồng thời cũng ở trong lòng ai thán nhà mình trưởng môn phu nhân là thật sự dễ khi dễ, bị vu Sơn phu nhân khí thế áp chế, nửa cái tự cũng không dám nói, tùy ý đối phương một hồi bên vực người mình ngụy biện đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Thường giao chấp hạ mắt, cũng không quản đi rồi vu Sơn mấy người, nàng nhớ thương trở về cùng hạ tang y học làm hồng du quanh tay, cũng đứng dậy rời đi, đi qua tiết hạo bên người khi dừng lại, hỏi, ai làm người quỷ? Tiết hạo quy củ nói, vù sơn phu nhân. Giờ phút này hắn đối nhà mình nhát gan yếu đối trưởng môn phu nhân thực thất vọng. Thường giao lại cười nói, ngươi cũng nghe nàng nha. Tiết hạo vi lăng, không có thể lý giải, nhưng lại mặc danh cảm thấy lời này có chưa thâm ý. Đứng lên đi. Thường giao lướt qua hắn đi ra ngoài, vù sơn phu nhân nói đúng, là tam túc phượng vận khí không tốt, chính mình vào nhầm, trách không được các người, đến nỗi tư đấu một chuyện, thiếu niên tâm tính, ngẫu nhiên đánh một trận cũng lợi cho tu luyện, diện bích tư quá là được Nàng đi đến ngoài điện, thanh âm cũng dần dần đi. Kêu phiên nói không nhanh không chậm, mỗi cái âm tiết đều có nàng độc đáo tiết tấu rõ ràng sáng tỏ, nghe thoải mái lại ấn tượng khắc sâu. Tiết hạo nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, tư đấu rửa theo môn quy xử phạt như thế nào cũng đến chịu điểm ra thiệt khổ. Trưởng môn phu nhân lại trực tiếp thế hắn miễn đi bị phạt, cũng đem này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Kiểu bình phong chủ cho hắn đưa mắt ra hiệu, tiết hạo mới như ở trong ngọng mới tỉnh, túi lầu nói, Tạ phu nhân, Thường giao đi sau bếp trên đường tâm tình thực hảo. Này hai nếu là không đánh lên tới tam túc vượng nào có hôm nay đâu. Đối mặt như thế công thần, nàng không thưởng cái một sọt vàng bạc ngọc thạch đều tính khắc chế. Trở lại sau bếp đối mặt hạ tang y dì thường giao không thể không khống chế được nội tâm vui sướng. Hạ tang y dì nghe thị nữ nói chính điện sự, nhẹ giọng thở dài, vu sơn phu nhân đối với ngươi có thành kiến, làm việc chẳng phân biệt ổn thỏa, đối hài tử quá mức thiên vị sùng lịch, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện Nàng hôm nay nói những lời này đó ngươi đừng để trong lòng." Thường Giao nghiêm túc nói, "Ta hiện tại mãn đầu góc chỉ nhớ rõ trụ bọc đánh tay bước đi." Hạ Tang Y cười lắc lắc đầu. Nàng học đảo rất nhanh, ở phòng bếp lăn lộn một buổi trưa, vào đêm sau Hạ Tang y, y mới bị kêu hồi Đại Âm Sơn. Bầu trời ngân hà, xương trắng như cũ. Thường Giao đứng ở phòng bếp ngoài cửa sổ, lập với vạn trượng cao bên vách núi, trong tay bưng chén nóng hầm hập quanh tay, nghe nước canh mùi hương hiếm mắt. Ở nàng bên chân nằm chính là Tam Túc vượng thi thể. Một trận gió đêm thổi bay trên mặt đất hoa rơi, một đoàn loãng hắc khí tự mặt đất dâng lên, vây quanh tam túc phượng. Thường giao dương đầu nhìn bầu trời thượng ngân hà, An đi, tam túc phượng thực bổ. xương đen liền đem tam túc phượng cắn nuốt hầu như không còn. Thường giao một ngụm một ngụm mà ăn quanh tay, ăn xong sau nhìn chỉ còn canh liêu chén sâu kín thở dài, tuy rằng ta không thích, nhưng nói như thế nào cũng là tống tế tuyết cho ta. xương đen vòng quanh nàng xoay quanh. Thường giao cầm cái muông ở trong chén rào rào. Chạm vào chén sứ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng nghĩ nghi quyết định nói, vẫn là yếu điểm bồi thường mới hảo. Xương đen lặng yên tan đi. Màn đêm buông xuống, có ác yêu lẻn vào Vu Sơn, cắn đức Vu Sơn thiếu chủ cánh tay phải. Vu Sơn quân tức giận, liên hệ Vân Sơn cùng Đại Âm Sơn, thể muốn tra rõ ác yêu nhập côn luân một chuyện. Chương hai nội quỷ. Cửu Bình Phong chủ nghe nói Vu Sơn thiếu chủ một chuyện khi đang theo tiểu đồ đệ giảng thuật pháp đại đạo, thình linh nhìn thấy truyền tin điệu ngừng ở trước người biết được việc này sau vội vàng đi trước Vu Sơn. Có yêu lẻn vào Côn Luân làm ác chính là đại sự, càng miễn bản thường vẫn là Vu Sơn quân bảo bối nhi tử. Hắn ở đi trên đường thoáng nhìn Thượng Vân Phong sáng ngời ngọn đèn dầu khi trong lòng một đột, cũng không biết như thế nào, kỳ quái ý tưởng tự đáy lòng dâng lên, lại ở còn không có thành hình suy nghĩ sâu xa khi đã bị hắn áp xuống. Không thể tưởng không thể tưởng. Cửu Bình phong chủ Thu Liễm tâm tư, chạy tới Vu Sơn. Vu Sơn, thần nữ phong Cố Tây Bùi Văn Zác nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh hôn mê bất tỉnh, ngồi ở mép giường Vu Sơn phu nhân giữa mày tràn đầy khói mù, đau lòng lại lo lắng mà nhìn hạ tang Y Y một tay bấm tay niệm thần chú, vì nhi tử chuyển vận linh lực loại bỏ trong cơ thể tàn lưu yêu khí. Nàng nghe thấy ngoài phòng chuyển đến hai vị sơn quân cùng phong chủ nhóm thảo luận thanh âm. Trước mấy ngày nay là có một bộ phận tiểu yêu ý đồ tiến cô luân, nhưng đều bị đương trường chém giết, chúng nó tu vi cơ thấp, liền hóa hình đều khó, là thực bình thường thường thấy tiểu yêu. Đều là chút mơ ước Côn Luân linh khí. Mỗi năm ý đổ tiến Côn Luân lấy linh khí tu luyện tiểu yêu nhiều đếm không xuể, nhưng không có một cái thành công. Càng miễn bản tối nay này liền nguyên hình đều không biết ra sao ác yêu thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất nhập vu sơn đả thương người. Này tuyệt không phải những cái đó ở Côn Luân dưới chân bồi hồi tiểu yêu có thể so sánh. 18 phong đều đã phân phó đi xuống cha rõ, sắt trận toàn bộ khai hỏa, nếu này ác yêu còn ở tất không thể sống. Đại âm Sơn bên kia ta cũng phân phó người khai kết giới. Mặt mày thô bạo vu Sơn quân nhìn về phía bên cạnh người bạch dì dìa nam tử lược một cúi đầu. Đại âm Sơn cùng thần nữ phong so gần, phiền thoái ngươi. Đại âm Sơn quân nhẹ nhàng lắp đầu. Việc này không đơn giản. Cựu bình phong chủ do dự nói, một con ác yêu nhập quân luân thượng Vũ Sơn thần nữ phong đã thương người. Liền tính là yêu hoàng tự mình ra tay cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động một chút dấu vết đều không lộ đi. Ta hoài nghi. Này yêu sợ là có đồng Đại Âm Sơn quân đuôi mắt nhẹ quét phía sau cửa phòng, trầm tư nói, "Vũ Sơn có phản đồ. Chỉ sợ không ngừng Vũ Sơn, mà là toàn bộ quân Luân." Cựu binh Phong chủ thấp giọng nói, "Từ năm trước bắt đầu yêu giới liền bày ra ra đối nhân ra đắc ý, có kế hoạch nhằm vào các đại tiên môn." Vũ Sơn quân đột nhiên trầm giọng nói, "Lần này tê Tuyết đi Tây Hải, cũng là nhận thấy được yêu giới âm u, các tộc đại yêu sôi nổi hiện thân nhân giới gây chuyện, tựa hồ là cùng Địa Quỷ Chi môn có quan hệ." Địa Quỷ Chi môn? Kia thật đúng là lớn mật. Đại âm Sơn quân ánh mắt lạnh lùng. Hắn đi lên liền phải ta nhiều chú ý Tam Sơn, mới đầu ta còn nghi hoặc, thường lui tới hắn dặn dò đều là côn luân ngoại, như thế nào đông nhiên nói lên Tam Sơn. Hiện tại nghĩ đến, hắn khả năng sớm có điều phát hiện Tam Sơn khác thường. Vụ Sơn quân trong tay háo đôi tay nắm chặt, trong mắt hiện lên một chút tơ máu, nếu là ta lại cẩn thận chút, văn giác cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Đại âm Sơn quân đang muốn ăn ủi lại thấy một khắc danh phong chủ thân ảnh vội vã đi trên bậc thang nói Vân Sơn quân cùng triệu phong chủ đoàn người đã trở lại, chỉ là có mấy người bị thương so trọng, còn thỉnh Đại Âm Sơn quân cùng phu nhân qua đi một chuyến. Đại Âm Sơn quân phu nhân hạ tăng ý thì chính là đường kim đệ nhất dự tu. vu Sơn quân hỏi, tế tuyết bị thương. Đàm phong chủ lắc đầu, thần sát ngưng trọng, là ta vu Sơn cùng Vân Sơn hai gã đệ tử, trong đó Vân Sơn đệ tử nghe lén đến Vượng tộc đại yêu cùng yêu Hoàng Mật Đàm, này đối chúng ta tới nói trọng yếu phi thường. Đại Âm Sơn quân nghe vậy xoay người vào nhà kêu lên hạ tang ý, ý đi vân Sơn bị thương đệ tử tên là Yến từ biện bị gọi thượng vân phong thủ đồ vân Sơn trưởng môn Tống tế tuyết duy nhất đồ đệ có thể làm ánh mắt cực kỳ bắt bẻ vân Sơn quân thu đồ đệ tự mình dạy dỗ có thể thấy được này thiên phú cỡ nào cao như vậy một vị thiên tri tiêu tử lúc này lại cả người là huyết hơi thở thoi thóc nằm trên giường toàn dựa vân Sơn quân chuyển vận linh lực treo một hơi hạ tang y lì vào nhà người được nồng hậu yêu khí cùng mùi máu tươi nhữ mày trầm cho mặt Đi vào mép giường thu liễm tâm tư chuyên tâm cứu trị. Nàng trong tay động tác đâu vào đấy, trên trán lại có một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy được thương thế xử lý lên thập phần khó giải quyết. Đại âm Sơn Quân đã hồi lâu chưa thấy qua hắn phu nhân như thế chuyên chú cẩn thận bộ ráng, xem ra yến tử biện là giữ nhiều lành ít. Hắn nhìn không được hướng bên cửa sổ nhìn lại, bên kia đứng một người dáng người thon dài đỉnh bạc tuấn mị thanh niên. Muốn nói côn luân lớn lên đẹp nhất người, kia không thể nghi ngờ là Vân Sơn Quân Tống Tết Tế Đơn luận mặt đã là thanh tuyển đến cực điểm, trường mi mắt vượng hạ mũi cao thẳng, khỏe môi hơi nhấp, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần thái trơ lười. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, cảm tuyến tinh xảo lưu sướng còn mang điểm dục cảm. Lại luận thân hình, hắc kim sắp thêu văn trường bảo bên người, sạch sẽ lưu loát, thân hình thon dài đĩnh bạc, lập như tùng. Sâu không lường được tu vi cảnh giới làm hắn không nói khi cũng cao nhân nhất đẳng, khó có thể bỏ qua. Người như vậy tùy ý hướng bên cửa sổ vừa đứng, Đơn sai lạc nhân gian ánh trăng chính là phó tuyệt thế bức họa của tròn. Đại Âm Sơn quân không có thể từ tông tế tuyết trên mặt hoặc trong mắt nhìn ra nôn nóng chi sắc, hắn tầm mắt thậm chí không ở trong phòng yến tử biện trên người, mà là hư hư lướt qua ngoài cửa sổ vân phong sơn sắc, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mặt mày lại có một mặt cực đạ mệt mỏi. Tế Tuyết. Đại Âm Sơn quân tiến lên nhẹ giọng nói, sẽ không có việc gì. Tống tế tuyết cổ họng khẽ núp núp, tầm mắt quay lại trong phòng. Này nháy mắt hắn mặt mày kia mạt mệt mỏi cũng bị giấu đi. Khu, khu. Trên giường yến tử biện nhíu mẩy khụ ra một búng máu, đầu hôn hôn chầm chầm, gian nan mà mở mắt ra. Tỉnh. Đại âm Sơn quân hỏi. Hạ tang y sắc mặt vẫn là không thấy hảo, bấm tay niệm thần chú điểm ở yến tử biện vai trước huyệt vị nói, tâm mạch bị hao tổn quá nghiêm trọng, linh mạch cung cơ hồ bị thoái, khó có thể chữa trị, còn sót lại trong cơ thể yêu khí bá đạo, còn ở cắn nuốt hắn linh lực. Sư tôn yến tử biện hô hấp dồn rập. Hắn mở to tràn ngập tơ máu hai mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ Tống Tế Tuyết, môi mấp máy khi đều có đại lượng máu loãng tràn ra, khí thở không thông đau đớn không có thể ngăn cản hắn tiếp tục mở miệng nói tiếp, là, là sư nương. Hắn lại lần nữa ngất xỉu đi. Trong phòng không khí lại trở nên vi diệu. Tống Tế Tuyết ngồi dậy, tầm mắt từ đồ đệ trên người rời đi, hướng ra ngoài đi đến, chỉ để lại một câu, yêu cầu cái gì cứ việc nói. Thường giao biết Tống Tế Tuyết tối nay trở về núi, liền đãi ở phòng bếp không đi. Nàng nấu một chén lại một chén hồng du quanh tay, mau lạnh liền chính mình ăn, ăn xong lại nấu, thẳng đến Tống Tế Tuyết lại đây. Thị nữ đối này thấy nhiều không trách, bởi vì nàng biết trưởng môn phu nhân thực có thể ăn, phi thường có thể ăn. Ở thương giao cô độc lập với Huyền Nhai ăn chính mình thứ 12 chén hồng du quanh tay khi, rốt cuộc nghe thấy quen thuộc thanh âm từ sau người chuyển đến, đói bụng. Nàng quay đầu nhìn lại, nam nhân đón ánh trăng đạp hoa rơi chiều nàng đi tới, trên người lại mang theo một chút mùi máu tươi. Cho ngươi ăn. Nhưng không biết ngươi chừng nào thì lại đây, ta liền ăn trước. Thường giao thành thật đáp, tổng không thể cho ngươi ăn lánh đi. Đệ mấy chén. Tống tế tuyết đi đến nàng trước người, dơ tay đem khỏe miệng nàng canh tí lao đi, lại phóng đến bên môi liếm nhập trong bụng. Thường giao trước mắt, không nhớ rõ. Tống tế tuyết túi đầu, thường giao thập phần quen thuộc hắn động tác nhỏ, nguyên bản muốn đưa đến trong miệng đồ ăn lập tức chuyển tới hắn bên miệng. Thường giao lóp chân để sắt vào hắn trước người, người người người, người bị thương. Tống tế tuyết, không có là tử biện huyết, hắn bị thương thực trạo. Thường giao nhẹ trọn hạ mì, còn không có tới kịp hỏi lại, liền thấy Vân Sơn quân nuốt xuống khoanh tay sau thần sắc vi diệu nói, đây là ai nấu? Hắn phu nhân 10 ngón không dính dương xuân thủy, chưa bao giờ xuống bếp đã làm ăn. Không thể ăn. Thường giao hiếp mắt xem hắn. Tống tế tuyết mặt không đổi sắc nói, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy khoanh tay. Phải không? Thường giao lại gấp cái khoanh tay đưa qua đi, mắt hạnh hơi câu lấy, tiều ngạo nói. Ta chính là cùng Đại Âm Sơn phu nhân học cả ngày, riêng nấu cho ngươi ăn. Tống Tế Tuyết trong mắt mang điểm ý cười xem nàng. Thường giao hỏi, ngươi biết Đại Âm Sơn quân mỗi lần ra xa nhà sau khi trở về đều có thể ăn đến hạ tang ý, ý để làm khoanh tay sao? Nga, hắn cùng ta nói rồi rất nhiều lần. Tống Tế Tuyết cười nhạt thanh, từ hai người bọn họ còn không có thành thân trước liền vẫn luôn nói. Thường giao nghiêm túc mặt, người khác có ngươi cũng muốn có. Tống Tế Tuyết, hắn còn phải cảm tạ Đại Âm Sơn kia hai người không thành. Thường Dao Uy hắn ăn xong khoanh tay sau xoay người đem chén đặt ở cửa sổ, nghe Tống Tế Tuyết tiếng nói hơi khàn nói: "A Giao. "Ân." Nàng nghiêng người nhìn lại, mang theo điểm tiểu lại âm. Tống Tế Tuyết nói: "Làm ta ôm một hồi." Thường giao chiều hắn nghiêng đầu, tiếp theo nháy mắt đã bị Tống Tế Tuyết ôm chặt trong ngực, quanh hơi thở hỏi đến trên người hắn lây dính đào hoa lanh hương cùng mùi máu tươi, kích thích nàng huyết mạch, không khỏi rũ mắt ngăn chặn đấy mắt chỗ sâu trong một kia bạo ngược. Trên người hắn lây dính không phải nhân loại huyết Phải nói không ngừng. Còn có điểm quen thuộc. Tống tế tuyết ôm nàng để ở bên cửa sổ. Mây mù lượn lờ đem tinh nguyệt đều che lấp một chút. Bên sườn hoa chi lây động phát ra sản sạt tiếng vang. Hoa lại rơi xuống trước mắt. Thương giao cảm nhận được hắn căng chặt thân thể. Mềm mại tay ở hắn lưng nhẹ vô vệ. Mang theo ôn nu trần an. Có hạ tang ý thì ở. Tiến tử biện sẽ không có việc gì. Nàng nghe thấy chính mình thuần thục mà nói lời nói dối. Kêu chính là đệ nhất dự tu. Đã đến y ý người chết nhục bạch cốt cảnh giới Một hồi lâu sau vùi đầu ở nàng cổ vai Tống Tế Tuyết mới thấp giọng nói, hắn lẻn vào yêu giới, biết không thiếu yêu tộc bí mật. Còn nghe thấy yêu hoàng cùng phượng tộc mật đàm, đề cập nhân gian an nguy. Thường giao nghĩ thầm tiểu tử này biết đến còn rất nhiều, kia tất không thể sống nha. Lúc trước không nên đồng ý hắn đi yêu giới. Tống Tế Tuyết nói lời này khi thanh sắc thường thường, nghe không ra nửa điểm hối hận hoặc quán hận, chỉ là tiếng nói hơi khàn. Thường giao ôn thanh ở bên thai hắn nói nhỏ, sẽ không có việc gì. Phát hiện tống tế tuyết trong cơ thể linh lực quá háo, hẳn là cứu yến tử biện dẫn tới, thường giao liền nói, mệt mỏi liền đi về trước nghỉ ngơi xe đi. Tống tế tuyết từ trong cổ họng hoạt ra một cái trả lời. Thường dao đẩy đẩy còn không có buông ra chính mình nam nhân, khẽ liếm khỏe môi nói nhỏ, ta còn không có ăn đủ. Tống tế tuyết. Vì thế vợ chồng hai người lại ở phòng bếp ăn hai chén hồng du quanh tay mới về phòng. Thường giao bị tống tế tuyết tay dài chân dài mà khấu trong ngực chung, mặt rán hắn dần dần ấm áp lực Vừa nhắc đầu liền sẽ cỏ đến nam nhân cảm, cánh tay dài hoàn nàng eo, tựa muốn đem nàng dung nhập trong cơ thể, bảo hộ nàng không chịu thế gian này nửa điểm thương tổn, lại tựa sợ nàng lạng yên rời đi. Thanh thân năm thứ nhất thường giao còn sẽ âm thầm cảnh giác, hiện giờ không biết khi nào đã thói quen, tùy y hắn đem chính mình vo tròn bóp dẹp mang tiến trong lòng ngực thủ sẵn bởi vì ở tống tế tuyết trong lòng ngực xác thật là an toàn nhất địa phương. Là một con yêu che giấu tung tích sống ở tu giả thế giới vẫn là rất không dễ dàng. Càng miễn bà ngày đêm tương đối cùng chung chăn gối phu quân vẫn là tiên môn chi chủ. Cứ việc thập phần hung hiểm, nhưng Vân Sơn phu nhân cái này thân phận dụ hoặc quá lớn, làm nàng không nhịn xuống. Tống Tế Tuyết không nằm bao lâu, hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, đứng dậy ở thường giao bên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn liền rời đi. Thường giao cũng không quản, phiên cái thân tiếp tục ngủ. Nhưng nàng rõ ràng kế tiếp Côn Luân cũng sẽ không thái bình. Tiến tử biện dược các loại đan dược cùng hạ tang y dẻo lực lượng treo cuối cùng một hơi hôn mê bất tỉnh. Hạ Tang Uy lý trước sau thủ, tận tâm đem trong thân thể hắn tàn lưu yêu khí loại bỏ. Thường giao ở hôm sau ban ngày đi xem qua liếc mắt một cái. Trong phòng liền hạ Tang Uy rời một người. Thấy Thường giao tiến vào cũng không nói gì, chuyên chú trong tay sống. Thường giao không có quấy rầy, đứng ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn. Trong phòng tràn ngập yêu khí quen thuộc vô cùng, trong lòng có chút ghét bỏ, làm nàng bất động thanh sắc sau này lui hai bước, phòng ngừa lây dính. Nàng nhớ do yến tử biện thập phần thông tuệ, thiên phú cực cao, tâm tính cứng cỏi. Tương lai rất có tiền đồ, nhưng lại chỉ có thể đi đến này. Tuy nói nghe lén đến yêu hoàng cùng phượng tộc mật đàm, nhưng hắn trên người thường không có nửa điểm là yêu hoàng độc tay, thương hắn chính là phượng tộc thiếu chủ, vị kia hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn thôn bạo đại yêu. Thường giao nghe thấy ngoài phòng truyền đến Vu Sơn quân cùng Đại Âm Sơn quân nói chuyện. Tăng Y thì nói, tiến tử biện trên người vết thương chí mạng là phượng yêu vũ độc, độc xâm tâm mạch, lại bị cường đại yêu lực giảo toáy linh mạch, hiện giờ còn sót lại yêu lực đều tràn ngập độc tính. Thuyết minh lúc ấy cùng hắn động thủ không phải yêu hoàng, mà là phượng tộc thiếu chủ, phục tẫn. Phục tẫn. Hừ, hắn nhưng thật ra rất sinh động, gần nhất vài lần đại sự luôn có hắn thân ảnh, hiện giờ xem ra là cùng yêu hoàng đạt thành chung nhận thức. Tế tuyết đám người vừa trở về, ngày hôm sau Tây Hải địa quỷ chi môn đã bị mở ra, xem ra yêu tộc nội quỷ đã thẩm thấu nhân gian tu môn, không ngừng chúng ta côn luân tam sơn, ngay cả. Giọng nói ở cửa phòng từ mở ra khi đột nhiên im bặt vẫn luôn bước chậm đi tới không nói chuyện tống tế tuyết ngẩn đầu nhìn lại. Thường giao nghiêng người tránh ra, ta lại đây nhìn xem, không quấy dày tăng y thì Bên ngoài gió lớn, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm trở ra. Tống tế tuyết thần sắc như thường, đi đến thường giao trước người cởi xuống áo ngoài cho nàng phụ thêm. Những người khác, phong rất lớn sao. Tóc thì cũng chưa thổi bay tới gió lớn sao. Vụ sơn quân Sủ mặt không nói lời nào, hắn chính là năm đó phản đối tống tế tuyết cưới thường giao người chi nhất. Hắn cảm thấy thường giao không xứng với, chứ bỏ bề ngoài nơi nào đều không xứng với. Đường đường thượng tiên môn chi chủ, vẫn là côn luân thần sơn người thừa kế, như thế nào có thể cưới một cái phế linh mạch vô pháp tu luyện nữ nhân đâu. Núi lớn âm quân nhớ tới tối hôm qua Yến tử biện nói, trong lòng vi diệu, cũng không nói thêm cái gì. Thường giao không có nhiều đãi, tống tế tuyết đưa nàng hồi thượng vân phong. U tinh tiểu đạo bốn lượn khúc chiết, hai bên hoa cỏ cây cối tươi tốt, ánh nắng khó có thể hình chiếu, thập phần dâm mát Bởi vậy bên đường sáng lên rất nhiều tiểu thạch đèn, cũng không tắt. Ngẫu nhiên có thêm đá, Thường Dao tính trẻ con mà nhảy nhót, đưa lưng về phía phía sau Tống Tế Tuyết nói, Tam Túc Phượng đã chết. Cửu Bình phong chủ cùng ta nói. Tống Tế Tuyết xem nàng nhảy xong sở hữu thềm đá sau mới theo sau, "Tiết Hạo ngươi đã phạt đi diện bích tư quá, đùi văn giác đêm qua bị lẻn vào Vu Sơn ác yêu cắn đứt một bàn tay." Hắn khẽ nâng đầu, ở vài sợi loang lổ toái ảnh trông được thương giao "Ta lại phạt một lần." Thường Dao quay đầu lại trừng hắn. Ta là keo kiệt như vậy người sao? Ta đây đưa tam túc phượng liền như vậy tính. Tống tế tuyết ngứng mày Thường giao sắm vai ôn nhu rộng lượng phạm nhân, xem ở kia đệ tử thiên phu không tồi, người cũng không tồi phân có lợi, rốt cuộc lại qua cái 10 năm đó chính là vân sơn tương lai đại tu giả, về sau mang thủ làm sao bây giờ. Tống tế tuyết hỏi, vị nào đệ tử? Thường giao, chính là bị vu sơn phu nhân phạt quỷ tiểu đáng thương tiết hạo A. A giao, người không chỉ có khen hắn không tồi, còn nhớ kỹ tên của hắn. Tống tế tuyết cười, ánh mắt hơi thâm. Hướng phía trước đi tới tiếp tục nhảy thêm đá thường dao không nhìn thấy, từ từ nói, bởi vì hắn lớn lên rất có đặc điểm, giống nữ hài tử, tướng mạo quá mức âm nu, nhưng quỷ thời điểm từ bóng dáng nhìn lại lại hoàn toàn sẽ không làm người nghĩ đến âm nhu nữ tương. Nàng quay đầu chiều Tống tế tuyết nhìn lại, lộ ra một cái tươi đẹp cười, liếc mắt một cái khiến cho ta nghĩ đến ngươi. Vân Sơn quân trong lòng về điểm này ghen tuông bởi vậy tan thành mây khói. Hắn đi ra phía trước dắt lấy thường tay Dây rộng đại trưởng mang theo ấm áp. Ta mới vừa nghe thấy các ngươi nói, Tây Hải Địa Quỷ Chi môn bị mở ra. Nói lên này đó phiền lòng sự Tống Tế Tuyết thái độ vẫn là nhất quán tàn mã, chúng ta thiên hạ đệ nhất kiếm trọng thương chưa tỉnh, phong ấn lực lượng bởi vậy suy yếu, cho yêu giới cơ hội. Địa Quỷ Chi cửa vừa mở ra đã có thể phiền toái lạc, cái gì yêu yêu quỷ quỷ đều ra tới nhân gian, còn có chút kỳ kỳ quái quái ma cùng nhau tới quái rối, ngươi sẽ không trở về không mấy ngày lại phải rời khỏi đi. Thường giao nghiêng đầu đi xem hắn. 12 gia thượng tiên môn đều đang thương lượng như thế nào phong ấn địa quỷ chi môn, đã đưa ra một đám yêu ma, không thể lại làm nó đưa ra nhóm thứ hai Tống tế tuyết nói, Côn Luân là trước mắt an toàn nhất địa phương, ngươi lưu tại này ta mới yên tâm. Thường giao một cái tay khác chỉ vào chính mình hỏi, vạn nhất ngươi đi rồi ta ở Côn Luân bị khi dễ làm sao bây giờ? Ngươi không mang theo ta cùng nhau đi sao? Tống tế tuyết bút nàng đầu nói, nhớ kỹ, chờ ta trở lại cùng ta giải cái kiểu lại làm ta cho ngươi báo thủ. Thường Dao chỉ là muốn nhìn phu nhân làm nũng Vân Sơn quân mỉm cười không nói. Côn Luân nơi nào an toàn, đêm qua còn có ác yêu lẻn vào đả thương người, bọn họ còn nói Côn Luân trà trộn vào yêu tộc nội quỷ. Thường Dao lắc đầu nói, ta nảy tay trói gà không chặt phế vật nhưng đánh không lại có thể lẻn vào Côn Luân yêu tộc nội quý ức. Bắt lấy nàng tay lực độ tăng thêm, Tống Tế Tuyết nói, a Dao. Thường Dao kiên nhẫn nói, ân. Tống Tế Tuyết, đánh không lại có thể chạy. Hướng nào chạy? Tống Tế Tuyết híp mắt cười. Hương ta này chạy. Thương Dao tức giận đến xoay người liền đi, bị trên tay hắn ra sức trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, hoàn nữ nhân cổ túi đầu hôn tới. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại lại mở một cái trước mắt. Nói giỡn, côn luân linh lực như vậy đủ, nàng nơi nào bỏ được rời đi. Tống Tế Tuyết không ở, nàng ngược lại tự do chút. A Dao, mặc kệ khi nào, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đều nhớ rõ hướng ta này chạy. Tống Tế Tuyết nói nhỏ hôn tạm ở trên miên thân mật hôn chung. Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi chiều ta đi tới. Tiến tử biện ở ngày thứ ba ban đêm tỉnh lại, nhưng mọi người nhìn thấy hắn kia nháy mắt, trong đầu đều chỉ có bốn chữ, hồi quang phản chiếu. Hắn thời gian không nhiều lắm, bắt lấy nhân sinh cái đuôi Đức Quang đem chính mình biết đến hết thể nói cho mọi người. Yêu Hoàng Chính Y đồ thuyết phục các đại yêu tộc. Cùng hắn cùng nhau. Khu, cùng nhau tiến công nhân giới. Tiến tử biện ho khan, máu đen không ngừng từ cuối cùng trăng ra, hai mắt cũng mất đi thần thái, sớm tại rất nhiều năm trước. Hắn liền phái ra tâm phúc lẻn vào các đại tiên môn. Tây Hải Nội quỷ thị phi ly Trấn quân. Mà chúng ta con luân, là thường, thường giao. Tối nay vô nguyệt, trong phòng ánh đến leo lát, mọi người ở khiếp sợ rất nhiều, đều theo bản năng mà chiều Vân Sơn quân nhìn lại. chương 3 phu thê. Phòng trong không khí quỷ dị, an tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tinh tế tiếng gió. Số ít người liền hô hấp đều phóng nhẹ, sợ quấy nhiễu phòng trong người nào đó bậc lửa lửa giận đốt tới trên người mình. Đàm Phong chủ cấp Cựu Bình Phong chủ đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn nói điểm cái gì. Cựu Bình Phong chủ trận trắng mắt, hiện tại mở miệng nói cái gì đều là tìm chết, huống chi việc này ta cũng thực khiếp sợ mở miệng ta. Ánh mắt lại không tự giác mà trộm đi xem nhà mình trưởng môn. Từ thật lâu trước kia bắt đầu liền không ai có thể đoán được Tống Tế Tuyết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đánh vỡ bình tĩnh chính là Hạ Tang Yiye. Nàng từ mép giường đứng dậy, trên trán mồ hôi mỏng như cũ, biểu tình ngưng trọng mà nhìn về phía Tống Tế Tuyết nói: Việc này ứng có hiểu lầm. Đại âm Sơn quân thấy phu nhân lên tiếng, đang muốn phụ họa, lại nghe vu Sơn quân từ trong lỗ mũi phát ra mang theo tức giận hư lạnh Hiểu lầm. Từ đâu ra hiểu lầm. Yến tử biện là thượng vân phong thủ đồ là hắn một tay dạy ra đồ đệ, nếu không có sự thật, như thế nào ở lúc sắp chết nói ra loại này lời nói. vu Sơn quân mặt mày hung ác nham hiểm mà nhìn về phía tống tế tuyết, tế tuyết, đây là ngươi đồ đệ, ngươi hẳn là hiểu biết hắn. Mọi người tiêu điểm lại lần nữa dừng ở tống tế tuyết trên người. Từ đầu tới đôi cũng chưa nhăn quá một lần mày, không lộ ra một lát khiếp sợ hoặc phẫn nộ Vân Sơn quân chỉ rối tay nhẹ nhàng đem không có sinh lợi đồ đệ hai mắt khép lại, ngữ liệu không hiện phập phòng mà nói, không phải nàng. Cựu bình phong chủ mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sự không nghĩ thấy cái gì phu thê cho nhau nghi kỵ tương ái tương sát hướng đi. vu Sơn quân vẻ mặt phẫn nộ nói, đây chính là yến tử biện chính thai sớm nghe Chẳng lẽ ngươi không tin hắn sao Giả tin A Dao. Tống tế Tuyết Du mắt nhìn yến tử bệnh trắng bệnh mặt, nàng 3 năm trước đây mới nhập cô luân, lại phế đi linh mạch, không thể tu luyện, cũng vô pháp điều động linh lực dùng thuật pháp, 3 năm tới đều ở Thượng Vân Phong dưỡng thân mình, ít có ra ngoài, như thế nào sẽ là yêu hoàng phái ra nội quỷ? Hạ Tang Y liền là đứng ở Vân Sơn quân bên này, nghe vậy cũng nói, ta thường cùng A Dao gặp nhau, cũng chưa từng phát giác nửa điểm không đúng, nàng liền Thượng Vân Phong đều ít có rời đi, chứng kiến chỉ có cố định mấy người, nếu là nội quỷ Căn bản không có cơ hội hướng yêu giới đưa ra tin tức, càng miễn bản trên người nàng nửa điểm yêu khí đều không có. Muốn che giấu yêu khí nhập côn luôn chỉ có thể dựa đan dược, nếu là như thế, ta tuyệt không sẽ không có phát hiện. Nội quỷ không nhất định phải là yêu. Đang phong chủ trầm giọng nói, chỉ cần là cùng yêu tộc có đồng yêu chi tâm là được. Hạ tang ý gì bị nói được thần sắc hơi đốn, nhất thời khó có thể phản bác. Tệ tuyết. Vũ Sơn quân lạnh lùng nói, ta biết ngươi hái cực kỳ nữ nhân này. Bởi vậy khó có thể tiếp thu bị người thương phản bội, nhưng hiện giờ địa quỷ chi cửa mở ra, yêu tộc âm u tới gần, không chấp nhận được chúng ta do dự. Tống tế Tuyết nâng nâng mí mắt, thần sắc khó lường. Các ngươi đừng ngội, tiến tử biện sẽ không ở chính mình sinh mệnh cuối cùng một khắc nói dối, mà thường giao cũng có thể là bị hãm hại, trong đó nhiều ít có chút không đúng. Đại Âm Sơn quân ý đổ hòa hoán không khí, chúng ta trước hết nghe vừa nghe Thường Dao nói như thế nào. Căn giờ này, ngay Thường Thường Dao đã say mê mãn sơn linh lực chung ngủ hạ. Nhưng hôm nay có nữ đệ tử không màng ngăn trở, kéo còn chưa vết thương khỏi hẳn thân mình quỳ gối chính điện ngoại khẩn cầu thấy nàng một mặt. Trong phòng thường giao biết được sau cảm thấy mặc danh, mới vừa giải đến một nửa áo ngoài lại hợp lại trở về. Chuyện gì? Nàng hỏi. Thị nữ ở ngoài cửa nhẹ giọng nói, nàng chưa nói, chỉ nói muốn gặp phu nhân một mặt. Nào tòa phong đệ tử. Thường giao mở cửa ra tới. Thị nữ cất bước đuổi kịp nàng, là hạo nhân phong, triệu phong chủ đồ đệ thôi miểu miểu. Thôi miểu, miểu. Thường giao ở trong đầu hồi ước một lần, không ấn tượng. Nàng đi vào ngoài điện thấy quỷ gối đêm tối hạ thiếu nữ. Bàn tay trên mặt có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, đó núp ánh đèn mang nhìn về phía đứng ở bậc thang nữ nhân. Vân Sơn Phu Nhân Mạo Mỹ sắc thật không giả. Đệ tử Thôi Miểu Miểu, gặp qua trưởng môn Phu Nhân. Thôi Miểu Miểu lược một túi đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn thấy mà thương, trước mấy ngày nay ta cùng với tiết sư huynh vào đời rèn luyện bị thương mà về. Sư Minh vội vã mang ta đi dược trai trị thương đụng vào vu sơn thiếu chủ, lúc này mới dẫn tới hai người đánh lên tới, còn ngộ sát tam túc phượng, sự ra có nguyên nhân, nếu không phải vì ta, sư Minh cũng sẽ không. Khẩn cầu phu nhân đem sư huynh từ chói cốt viên thả ra, làm ta thay thế sư huynh bị phạt. Thường giao nghiêm túc nghe xong, nghiêng đầu nhỏ giọng cùng thị nữ nói, ta không phải chỉ gọi người diện bích tư qua sao. Như thế nào nàng lại nói đi chói cốt viên? Thị nữ cũng nhỏ giọng trả lời, là triệu phong chủ. Tiết hạo là hắn đồ đệ. Dừng một chút lại bổ sung một câu, nhưng cùng đồng môn các sư huynh quan hệ không tốt lắm. Thường giao bừng tỉnh nói, cho nên triệu phong chủ cảm thấy diện bích tư quá không được, liền đem người phạt đi chói cốt viên sao. Thị nữ gật đầu. Quỳ gối phía dưới thiếu nữ mới 15-6 tuổi tác, khuôn mặt còn có điểm tính trẻ con, ánh mắt lại rất kiên định. Thường giao đi vào nàng trước người cong lương tinh tế đánh giá. Thôi miểu miểu tựa hồ bị thương thực trọng, lỏa lộ bên ngoài cơ hồ đều lấy màu trắng mảnh vải băng bó Sắc mặt là một mảng không bình thường thảm đạm bạch, có lẽ nàng chính mình cũng không có phát hiện. Doanh Doanh Thu thủy đôi mắt chỗ sâu trong có một tầng mất đi sắc thái hôi mông. Ngươi lần này vào đời rèn luyện, tựa hồ gặp thực đáng sợ sự. Thường giao nhẹ giọng nói, nhu nhược không có xương ngón tay nhẹ leo lên thiếu nữ khuôn mặt, lòng bàn tay xẹt qua lạnh băng ra thịt khi câu ra một sợi dây lắt lướt qua màu đen yêu khí, bằng không như thế nào sẽ bị một con họa bị yêu bám vào người trở về. Thôi miểu miểu thân thể run, ngẩng đầu khi đồng tử đã lỡ chống thần môi mắp máy gian phun ra chàn đầy âm khí cười quá dị, cô luân, đã biết thân phận của ngươi. Thường dao đáp ở nàng ra mặt ngón tay hơi đốn, còn không có tới kịp hỏi nhiều hai câu, liền nghe phía trước chuyển đến vu sơn phu nhân phẫn nộ quát, thường giao. Ngươi này cấu kết yêu tộc, dẫn ác yêu vào núi thương ta nhi tử tiện nhân. Vu sơn phu nhân trước một bước tìm được thường giao, nhân nhi tử cụt tay một chuyện trong cơn giận dữ, hơn nữa ngày thường liền có thành kiến, lúc này đối thường giao ấn tượng kém tới cực điểm Bị phẫn nộ cùng thù hận sử dụng mới vừa ngự kiếm rơi xuống đất chính là một cái sát chiêu chém tới. Liệt liệt lệ phong lôi cuốn nồng đầm sát ý, mà trần cùng hoa rơi bị cuốn lên lại chẳng toái, thường dao không nẹ không tránh, mắt thấy lóe hàn quang mui kiếm trong khoảnh khắc đến nàng ngạch đầu lại bị một đạo kim quang văng ra, phát ra bén nhọn trói hai kiếm minh va chạm, mang theo liệt phong rơi lên hai người và táo cùng phát. Một vòng kiếm trận lấy thường dao vì trung tâm dâng lên, 36 đem đạm kim sắc linh kiếm rán thật dài phù Văn dài động là cực kỳ mạnh mẽ lại bá đạo bảo hộ kiếm trận. Vu Sơn phu nhân mày nhăn lại, ánh mắt lạnh băng oán hận. Linh tê kiếm trận, Vân Sơn độc môn bí thuật, là đương kim thiên hạ mạnh nhất bảo hộ chi trận, chỉ chuyên lịch đại trưởng môn. Ở Côn Luân trừ bỏ Tống Tế Tuyết, ai cũng vô pháp lướt qua linh tê kiếm trận thương nàng nửa phần. Thường giao đôi tay hợp lại với trong tay háo, đón kia tựa như tôi độc ánh mắt nhợt nhạt cười, ôn thanh mềm giọng nói, Vu Sơn phu nhân vì sao đối ta như thế tức giận, thậm chí không tiếc kiếm tương hướng kích phát linh tê kiếm trận. Vũ Sơn Phu Nhân nắm chặt trong tay kiếm, hận không thể lập tức chém đứt nàng đôi tay. Ngươi biết rõ cố hỏi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, thường giao, ngươi cùng yêu tộc cấu kết. Thường giao đánh gây nàng, ai nói? Tiến, tử, biện. Vũ Sơn Phu Nhân gần từng chữ một nói, Vân Sơn quân đồ đệ, lần này cùng hắn cùng nhau từ Tây Hải trở về. Chính thai nghe thấy yêu hoàng cùng phượng tộc mưu đồ bí mật. Trước khi chết chỉ ra và xác nhận ngươi chính là sen lẫn trong côn luân nội quỷ. Thường giao khỏe mắt dư quang đảo qua còn quỷ gối nàng bên cạnh người thôi miểu miểu, thì ra là thế. Nàng tự nhận không đắc tội quá hiến tử biện. Làm sư nương từ trước đến nay mặc kệ Vân Sơn sự vụ, càng mặc kệ tu luyện truyền thụ, cũng liền ở tống tế tuyết chỉ điểm dạy dỗ hắn thời điểm ở bên cạnh ăn điểm tâm ngọt uống cháo yên lặng mà xem. Hiến tử biện đối nàng cũng là tôn kính có thêm. Nhưng trước khi chết tới này vừa ra, nếu không phải nói dối, đó chính là yêu tộc bên kia đã sớm phát hiện hắn ở nghe lén, cho nên cho sai lầm tin tức Như vậy nàng yêu cầu để ý chính là đem nàng liên lụy tiến vào là yêu hoàng ý tứ vẫn là kia chỉ phượng tộc đại yêu. Bất quá này họa bì yêu cũng dám chán nàng, hại nàng cho rằng Tống Tế Tuyết đã biết nàng thân phận thật sự là yêu. Nội quỷ không phải ta. Thường giao kiên nhẫn nói. Người nói dối. Vu Sơn phu nhân cầm kiếm chỉ nàng, giận đỏ mắt, còn ta nộ sát tam túc phượng, người mặt ngoài cái gì đều không nói, sau lưng lại phái yêu lẻn vào Vũ Sơn đoạn hắn một tay. Này tâm hiểm ác. Thủ đoạn tàn nhẫn. Thường giao! Như thế bị ngươi nói chung rồi. vu Sơn thiếu chủ sự ta thật đáng tiếc. Thường giao thở dài nói, nhưng ta một cái phế nhân, lại mặc kệ Vân Sơn sự vụ, mỗi ngày thành thành thật thật cùng ta phu quân sinh hoạt, không chỗ nào dục cầu, đương yêu tộc nội quỷ làm gì. Yêu tộc cũng không cần một cái cái gì cũng không biết cái gì đều làm không được phế nhân đương nội quỷ. Người thiếu tại đây rào biện, hôm nay ta nhất định phải vì ta nhi báo thủ. vu Sơn phu nhân không có kiên nhẫn lại lần nữa rút kiếm sát đi lên, còn chưa gần người đã bị phía sau bay tới kiếm quang chắn lui. Muốn chút tới rồi Tống Tế Tuyết thân ảnh chớp mắt một cái chớp mắt xẹt qua Vu Sơn phu nhân đứng ở thường giao trước người, một tay nắm lấy eo sườn phiếm màu ngân bạch quang mang gọi kiếm, phía sau Vu Sơn quần đám người thấy vậy đều là sắc mặt biến đổi, cùng giơ tay đè lại Tống Tế Tuyết thường giao đồng thời mở miệng nói, "Chậm đã." Côn Luân Vân Sơn quân không có thần võ kiếm, lại có hóa hình như thần võ tâm kiếm chí quỷ. Tu đến tâm kiếm đã là muôn vàng kiếm tu suốt đời theo đuổi, càng đừng nói đem tâm kiếm hóa hình vì thật, lại cấp hai đời cũng không nhất định có thể làm được sự, đường kim trên đời chỉ vân Sơn quân một người có này tu vi cảnh giới. Lúc này mọi người đều ở nhìn trầm trầm tống tế tuyết nắm chua kiếm, nếu là chậm một phân làm hắn rút kiếm ra khỏi vỏ đã có thể phiền thoái. chí quỷ ra khỏi vỏ tất thấy huyết, ở hắn trước người lại là vu Sơn phu nhân, kia vu Sơn quân có thể ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn sao. Thật đánh lên tới trường hợp đã có thể có thể nói hỗn loạn lại nguy hiểm. Đừng nóng giận. Thường giao nhẹ nhàng néo hạ hắn tay chân an, ôn thanh nói, vu Sơn phu nhân bởi vì thiếu chủ sự nóng vội mà thôi. Tống tế tuyết lúc này mới bung ra chua kiếm. vu Sơn quân đám người thấy thường giao bên người linh tê kiếm trận thần sắc khác nhau. Không thích thường giao đều ở trong lòng đối tống tế tuyết hận sắc không thành thép, đối thường giao không có thành kiến thì tại trong lòng cảm thán vân Sơn quân thật đúng là ái cực kỳ hắn phu nhân Vũ Sơn Quân thượng trước đem nhà mình phu nhân hộ ở sau người, ánh mắt cảnh giác mà hoài nghi mà nhìn về phía Thường giao, trầm giọng nói: "Nói vậy ngươi cũng nghe nói, cũng biết chúng ta vì sao tới đây, Vân Sơn trưởng môn phu nhân Thường giao, ngươi hay không nên cho chúng ta một đáp?" "Không phải ta." Thường giao thần sắc bằng thẳng, trả lời cũng thực kiên định: "Ta không phải yêu tộc phái ra nội quỷ, cũng không có hỏi tham quá Côn Luân Tam Sơn bất luận cái gì tin tức truyền cho yêu tộc." Ở Vũ Sơn Quân lộ ra rõ ràng không tin biểu tình khi Thường giao cũng thực buồn bực hỏi hắn, Vũ Sơn quân vì cái gì sẽ cảm thấy yêu tộc nội quỷ sẽ là ta như vậy một cái vô pháp lại tu luyện phế nhân. Cựu bình phong chủ không tự giác gật đầu, chật vừa nghe rất có đạo lý A. Vũ Sơn quân mặt lạnh ngăn cản dục muốn táo bạo phu nhân. Đàm phong chủ nói, chẳng sợ ngươi vô pháp lại tu luyện lại là Vân Sơn quân thế tử, hiện giờ Vân Sơn trưởng môn phu nhân, đơn này một thân phân như vậy đủ rồi. Ta tuy là Vân Sơn trưởng môn phu nhân, nhưng ta lại mặc kệ Vân Sơn sự vụ Ba năm tới chỉ cùng ta phu quân quá ân ái nhật tử, này cũng đáng đến hoài nghi sao. Thường giao thiện ý nhắc nhở nói, đàm phong chủ vẫn là chú ý chút, không cần quá nhiều nhúng tay người khác phu thê sự. Tống tế tuyết an ý mà một liêu mí mắt, cười như không cởi mà nhìn quét bọn họ, chư vị hiện giờ là ở thẩm vấn ta cùng với gia thê chuyện riêng tư, cùng với Vân Sơn cầm quyền sự vụ. Đàm phong chủ, dây túng, hắn triều vu Sơn quân chấp hạ mắt, nói cho trưởng môn ta đã nỗ lực. Cùng Vân Sơn quân chính diện cương loại sự tình này còn phải dựa ngại. Vũ Sơn quân trầm giọng nói, yến tử biện chính miệng chỉ ra và xác nhận là ngươi. Ta đương nhiên cũng tin tưởng hắn, hắn sẽ không nói dối, cho nên chỉ có thể là hắn nghe thấy tình báo có lầm. Thường giao buông tay nói, vì cái gì các ngươi không cảm thấy đây là yêu tộc ly gián kế đâu. Ly gián kế. Đại âm Sơn quân Trầm tư. Vị này thiếu không lộ mặt. Ở Côn Luân còn có vài phần thần bí Vân Sơn Phu Nhân đón các vị Sơn quân phong chủ nhóm hoài nghi lại cảnh giác ánh mắt khẽ mỉm cười, không chút nào rụng rè, nói chuyện tiết tấu thoải mái, làm người không thể bỏ qua. Nào có người khác truyền nửa phần nhát gan yếu đối tự bế. Thường giao mang theo doanh doanh ý cười ánh mắt từ vu Sơn quân đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, chỉ ra và xác nhận Vân Sơn Phu Nhân vì nội quỷ, các người chắc chắn khó xử ta, nhưng Vân Sơn quân lại sẽ che chở ta, hoài nghi hạt giống một khi mai phục liền rất khó thanh trừ Mặc kệ ta như thế nào nói các người đều không muốn tin tưởng, như vậy phát triển đi xuống thế tất sẽ làm Tam Sơn lẫn nhau nội đấu, đây đúng là yêu tộc muốn thấy. Chư vị không ngại ngắm lại, vu Sơn phu nhân khó thở dục muốn giết ta thậm chí kích phát linh tê kiếm trận, nếu là mới vừa rồi chỉ quỷ ra khỏi vỏ, hiện giờ sẽ là như thế nào? Không dám tưởng, loại sự tình này tốt nhất không cần phát sinh. vu Sơn quân cùng đại âm Sơn quân như thế ở trong lòng nói. Sự tình quan trọng đại, còn phải hơi làm đại âm Sơn quân mới vừa khai cái đầu. Một mặt màu lam ở bầu trời đêm sẽ qua, mọi người trước mắt đều hiện ra một con truyền tin linh điểu, nghe thấy vu Sơn truyền đến tin tức, ác yêu tái hiện. vu Sơn phu nhân lại cấp lại kinh, văn giác còn ở. Lần này ta nhất định phải giết này xuất sinh. Tốc hổi Vũ Sơn. vu Sơn quân trước khi đi nhìn mắt thường giao, mày nhữ chặt, lại không nói chuyện. Từng đạo bóng người xoay người cấp tốc rời đi, đại âm Sơn quân nói, chúng ta cũng đi. Thường giao trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm Tống tế tuyết rỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ta qua đi nhìn xem, người đi vào trước. Thường giao ở hắn xoay người khi rũi tay bắt lấy ống tay háo của hắn, tống tế tuyết dừng lại, không có quay đầu lại. Người tin ta sao? Thường giao hỏi. Nếu là người khác nàng đều sẽ không đem lời này hỏi ra khẩu, nhưng cố tình là yến từ biện. Là tống tế tuyết duy nhất đồ đệ trước khi chết chỉ ra và xác nhận. chương 4 có tình nhân. Thường giao chính mình cũng chưa phát hiện, nàng lúc này chỉ dám bắt lấy tống tế tuyết ống tay háo, lại liền hắn ra thịt cũng không dám đụng vào một cái mắt A dao Tống tế tuyết xoay người, bấm tay ở nàng cái chán nhẹ đạ liền tính tất cả mọi người không tin ngươi, ta cũng là đứng ở ngươi bên này. Thường giao nghe xong chậm rãi buông ra tay, nhìn hắn quen thuộc mặt mày một lần nữa cười rộ lên, chờ hắn rời đi sau trong mắt ý cười mới dần dần đạm đi. Thị nữ tiến lên nói nhỏ, phu nhân, nàng làm sao bây giờ? tôi miểu miểu không biết khi nào thế nhưng thế xỉu trên mặt đất. Có thể bị họa bị yêu bám vào người nhiều là gần chết người, như thế ẩn vào côn luôn còn không bị phát hiện. Có thể thấy được tu vi sâu, có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có yêu hoàng bên người vị kia. Lam nàng từ đâu ra hồi nào đi. Thường giao chiều trong điện đi đến. Thị nữ túi đầu nói là, lại nhịn không được trộm nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lời nói mới rồi không có ngày xưa kiên nhận ôn hòa điều, phu nhân tự hổ là sinh khí. Thường giao về phòng sau đẩy ra cửa sổ, nhìn nơi xa huyền ngai mây mù hít sâu một hơi. đương kim tiên môn chỉ có côn luân thần sơn linh khí không chỗ không ở, mênh Ngông nồng đậm. Lấy không hết dùng không cạn, người thường ở chỗ này dưỡng cái 3-4-5, buồn nguyên thân thể đều có thể được đến thực tốt chữa trị cùng cường hóa, càng miễn bản tu giả. Mắt thèm nơi này không chỉ có là người, còn có yêu. Thường giao dương đầu, đen bóng đôi mắt ảnh ngược ra Mỹ lệ ngân hà. Ngày đó buổi tối sao trời cũng như lúc này quần quận Mỹ diễm. Đêm giao thừa, thượng nguyên thành cầu phúc ngọn đèn dầu một đường bài đến cô luân, tựa một cái hỏa long ngủ yên trong thiên địa. Mọi người cầm trong tay tuổi đèn. Hướng tới côn luân phương hướng ba bước nhất bái, vì chính mình hoặc người nhà cầu phúc căng khang. Mỗi năm một lần sáng lập ra cầu phúc trường sinh nói, cách một khoảng cách liền có tụ tập tiểu quán, bán các loại ăn vật tan vật hoặc là ngày hộ yêu cầu vật phẩm, nơi trốn răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phạm. Nàng đi ở ngọn đèn dầu trường long trông được đi hướng côn luân mọi người ba bước nhất bái, tiêu hình ảnh thành kính lại chấn động. Nhân gian náo nhiệt tổng so yêu giới muốn nhiều chút cái gì. Đến nơi rốt cuộc là cái gì rồi lại nói không rõ, khi đó nàng đang ở tự hỏi chất thể trần ai lạc định, này vừa đi liền cùng Tống tế Tuyết hoàn toàn tách ra, hắn ở Côn Luân Dương Vân Sơn trưởng môn, mà nàng hồi Vô Cứu Sơn tiếp tục cẩn cù chăm chỉ tu luyện, ngồi chờ phi thăng thành thần. Liên ở nàng chuẩn bị nói tách ra khi, Tống tế Tuyết lại dắt lấy tay nàng. Bầu trời tuyết mịn sôi nổi, nhưng ở nàng ngọn tóc cùng ống tay áo, lại bị Vân Sơn quân cẩn thận ôn nhu mà phất đi. Mọi người từ nàng bên cạnh cười đùa mà qua, thạch ánh đèn hỏa ánh thiên địa quang ảnh sáng quắc, núi đá mây mù, sao trời lạt tuyết. Nhân gian này cảnh sát nhất tuyệt, nàng lại nhìn không thấy, trong mắt chỉ bao dung nắm nàng tay nam nhân ở nghiêm túc nói cái gì. Tống tế tuyết nghiêm túc thời điểm không nhiều lắm. Thường giao nhớ rõ từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, người này liền một bộ vạn sự tùy ngươi, ta đều được tùy ý, ngươi làm lỗi hắn sẽ không bắt bẻ trách cứ, nhiều nhất trêu trọc hai câu, gặp gỡ nan để cũng sẽ không trực tiếp cấp đáp án, mà là sẽ dẫn đường ngươi đi tự hỏi phát hiện không thích hợp địa phương. Loại này tùy ý mặt bên để lộ ra hắn cường đại cùng thong Tống tế tuyết tâm tư quá sâu, ngay cả thân cận nhất, cùng hắn cùng lớn lên các sư huynh đệ cũng nhìn không thấu hắn. Thường giao túi đầu đánh giá lòng bàn tay, hắn thật sự tin ta sao? Tống tế tuyết thâm ái nàng, này không thể nghi ngờ. Thường giao cũng rất rõ ràng nàng không yêu tống tế tuyết. Phạm nhân tình yêu nàng đều không phải là không hiểu, nhưng nàng không có. Nàng đối tống tế tuyết đủ loại, một hai phải hình dung nói tựa hồ chỉ có thể tuyển lợi dụng một từ. Thường giao thậm chí có thể nói tống tế tuyết là trên đời này đối nàng tốt nhất người Nhưng này hết thảy đều bởi vì hắn ái chính là chính mình ngụy trang nhân loại biểu tượng, nếu sẽ mở này dối trá một mặt, làm tống tế tuyết biết được nàng làm yêu tộc chân thật bộ ráng, này tiên môn chi chủ, cao cao ở Sơn Vân Sơn quân còn sẽ ái nàng sao. Lấy hắn tính tỉnh, sợ là sẽ vì yêu sinh hận đi. Tuyệt đối không thể làm tống tế tuyết biết. Thường giao ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Mặc kệ yêu hoàng có cái gì âm yêu, phượng tộc đại yêu môn lại ở nhân gian làm cái gì, tu giới lại nghĩ như thế nào phản kích. Đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần để ý tống tế tuyết một người. Thường giao mở ra 5 ngón tay khép lại, một sợi hắc khí từ khe hở ngón tay đổ xuống biến mất, xa ở vu sơn nháo sự ác yêu phát ra dên dị, huyết bắn đương trường, hồn phi phát tán. vu sơn thần nữ phong, ảnh ngược ánh đến khắc hoa cửa sổ thượng tràn đầy màu đỏ tươi, ác yêu huyết nhiễm toàn bộ đại điện môn, tàn lưu trên mặt đất chính là rách nát lại xấu xí thanh hắc sắc tứ chi. Vũ Sơn phu nhân oán hận mà trừng mắt trên mặt đất ác yêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Này ác yêu có trương khí hộ thể, tu vi cực cao, ở ta ý đồ bắt sống khi còn muốn muốn cùng ta đồng quy vũ tận, có thể thấy được thần chí cũng không kém. Vũ Sơn quân lập với phu nhân bên cạnh người trầm giọng nói, mặt mũi hung tợn, chiều cao như thụ, đầu có tâm giác, đây là quỷ diện thụ yêu. Hắn ngừng đầu nhìn về phía cửa tống tế tuyết. Tống tế tuyết không đáp, cựu bình phong chủ nói tiếp nói, là... Quỷ diện thụ yêu nhiều xuất từ yêu giới Tây Nam núi non, bên kia lấy phượng tộc cùng hồ tộc cầm đầu. Nay chỉ tu vi ít nói cũng có 600 năm trở lên, nhưng quỷ diện thụ yêu thường ở trong núi tu luyện, sẽ không dễ dàng rời núi, trừ phi là nghe lệnh hành sự. Quỷ diện thụ yêu tu luyện 300 năm sau mỗi từng cây cần đều có thể tính cung thể, nói cách khác nó bản thể khả năng còn ở yêu tộc núi lớn chung. Đại âm Sơn quân nói, liền xem này chỉ là phượng tộc vẫn là hồ tộc trong núi. Tất nhiên là phượng tộc phục tấn phá dối. Vũ Sơn quân khí cả giận nói, phượng tộc cùng yêu hoàng nhất thân cận, phía trước lại 5 lần 7 lượt cùng chúng ta đối nghịch, hiện giờ đã kiêu ngạo đến lẻn vào vu Sơn thương con ta một tay. Hạ tang y gì đi đến quỷ diện thụ yêu phần còn lại của chân tay đã bị cột chức tinh tế đánh giá phiên sau trầm ngâm nói, quỷ diện thụ yêu tuy là yêu, lại là hấp thụ thiên địa linh tức tu luyện yêu tộc, có thể bám vào người quanh mình hoa cỏ cây tối cùng chúng nó cùng tức cùng sinh, khó có thể phân biệt, đây cũng là yêu tộc có thể lẻn vào côn luôn lại không bị dễ dàng phát hiện tốt nhất lựa chọn Tiên nội quỷ nói vậy chính là thông qua quỷ diện thụ yêu tới truyền lại tin tức. Vu Sơn phu nhân hử lạnh nói: "Tống tế tuyết lúc này mới mở miệng, muốn giám thị Tam Sơn động tính, một con quỷ diện thụ yêu nhưng không đủ." Cửu Bình phong chủ lập tức nói: "Quỷ diện thụ yêu căn cần có thể đạt tới thượng trăm, côn luân tuyệt đối không ngừng này một con, còn có càng nhiều ở nút." Quỷ diện thụ yêu tuy có thể bám vào người côn luân hoa cỏ cùng tức cùng sinh, nhưng lại sợ tính linh vô căn thủy dính vào người, một giọt liền có thể bài trừ nguy trang. Lấy tính linh vô căn thủy sai biến côn luân bước nó hiện hình lại tìm cơ hội bắt sống một con. Tống tế Tuyết nhìn về phía Hạ Tang Yilie, yêu cầu bao lâu? Nếu là sai biến toàn bộ côn luân, cần chờ ta nửa canh giờ. Hạ Tang y Yilie mắt lộ ra xin lỗi. Đại Âm Sơn Quân An ủi nói, không có việc gì, nửa canh giờ liền nửa canh giờ. Hạ Tang Yilie gật đầu, bước nhanh rời đi trở về núi chế dược. Tống tế Tuyết mới vừa cất bước ra đại điện môn, liền nghe phía sau chuyển đến Vu Sơn Phu nhân sâu kín chất vấn vì cái gì cố tình là văn giác. Hắn không biết tiên môn sự, cũng không có trộn lẫn tây hải địa quỷ chi môn, ẩn nút ở côn luân nội quỷ cung ác yêu, vô duyên vô cớ, vì cái gì cố tình thương chính là hắn. cửu bình phong chủ nghe được trong lòng ngại dựng những người khác cũng từng người im tiếng. Tống tế tuyết thần sắc như thường, đứng ở cửa xoay người xem trở về. Vũ Sơn Phu nhân mặt mày hung ác nham hiểm nói, Vân Sơn Quân, ngươi cũng biết ngày đó con ta duy nhất đắc tội quá người là ai? Là thương g Hán ban ngày ngộ sát Tam Túc Phượng, buổi tối liền bị ác yêu chém tay, ta không tin trùng hợp, đây là thường giao có ý định trả thù. Ở đây một ít người không biết vu Sơn thiếu chủ cùng Tam Túc Phượng một chuyện, lúc này nghe xong, trong lòng thiên bình cũng hướng vu Sơn phu nhân bên kia chật chút. Nếu là vì Tam Túc Phượng báo thù chém tay, mà này sao làm chủ giả hẳn là ta. Tống tế tuyết không nhanh không chấm nói, ta so A dao càng để ý Tam Túc Phượng, biết được tin người chết thực sự khó có thể tiếp thu. A Giao chỉ biết nói tính là Tam Túc Phượng chính mình xâm nhập kiếm thế phạm vi mới đưa đến tử vong, nhưng chư vị biết được ta tính tình, ta sẽ không cho rằng là Tam Túc Phượng vấn đề, vì Tam Túc Phượng báo thủ, sai xử ác yêu chém tay sự càng như là ta làm. Vu Sơn Quân nghe được Thái Dương tàn nhẫn chỉ Tết Tuyết. Tống Tế Tuyết thu liễm chung nói, đương nhiên ta sẽ không làm như vậy, A Dao cũng sẽ không. Mặt khác phong chủ nhóm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nói chuyện, trong lòng Thiên Bình lại hướng thưởng giao bên kia thiên đi, bởi vì bọn họ tin tưởng Tống Tế Tuyết nói. Lấy hắn tính tình không chuẩn thật dám làm như thế. Cửu Bình Phong chủ ho nhẹ một tiếng, lôi kéo khỏe miệng lộ ra một cái lễ phép mà không mất xấu hổ tươi cười hòa giải, vước thái tính linh vô căn thủy còn cần trận pháp phụ trợ, chư vị mau chút đi chuẩn bị đi, đến lúc đó bắt lấy quỷ diện thụ yêu hết thể liền đều sáng tỏ. Vì thế lúc này mới tan đi. Vân Sơn liền tới rồi bọn họ hai người, trên đường trở về Cửu Bình Phong chủ cùng Tống Tế Tuyết hội báo hắn không ở nửa tháng Vân Sơn trừ đa sự vụ, Tống Tế Tuyết kiên nghe, thường thường cho đáp lại. Trường môn về trước Thượng Vân Phong sao? Cửu Bình Phong chủ lúc này rất có nhãn lực thấy. Ân. Tống Đế Tuyết gật đầu, khỏe mắt dư quang sau này quét một cái trước mắt, Bạch Phong chủ, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Cửu Bình Phong chủ thần sắc hơi giật mình. Ngày thường Vân Sơn quân đều xưng hô hắn vì Cửu Bình Phong chủ, chỉ có số rất ít thời điểm mới kêu hắn Bạch Phong chủ. Trường môn hỏi chính là cái gì? Cửu Bình Phong chủ khờ khảo mặt xem hắn. Tống tế Tuyết đi ở phía trước bước chân không ngừng, Vu Sơn phu nhân nói những cái đó Nếu là có quan hệ trưởng môn phu nhân một chuyện, ta tự nhiên là không tin. Cựu bình phong chủ nghiêm mặt nói. Tống tế tuyết trên mặt nhìn không ra biến hóa, đạm thanh nói, phải không? Cựu bình phong chủ tức khắc đánh lên tinh thần tới, phu nhân từ trước đến nay mặc kệ Vân Sơn sự vụ, nàng căn bản vô pháp hướng yêu tộc truyền lại hữu dụng tin tức. Tống tế tuyết hướng phía trước đi tới, nàng chỉ cần hỏi ta liền nhất định sẽ nói. Cựu bình phong chủ. Hắn lại nói, nhưng phu nhân vì cái gì muốn làm như vậy? Thựa như nàng nói không có lý do gì. Vẫn luôn đi ở phía trước Tống Tế Tuyết quay đầu nhìn qua. Cựu Bình Phong chủ cười như Phật Di Lặc. Chỉ ra và xác nhận nàng là nội quỷ khi ngươi cũng không thấy quá bất luận cái gì một người, chỉ có nhắc tới Vu Sơn Ác Yêu đã thương người một chuyện khi nhíu hai lần mày, nhìn Vu Sơn phu nhân ba lần. Tống Tế Tuyết nhìn thẳng Cựu Bình Phong chủ, ngươi để ý không phải nội quỷ, mà là chuyện này. Cựu Bình Phong chủ trên mặt cười ngây ngô có điểm cứng đờ. Hắn nhanh trong thu liễm tâm tư nói, xác thật có chút để ý chỉ cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, có lẽ yêu tộc chính là cố ý chọn lựa thời gian này điểm hãm hại phu nhân. Nói xong lời này, Cựu Bình Phong chủ đều ở trong lòng cảm thán chính mình không biết xấu hổ, liên loại này chuyện ma quỷ đều dám nói. Tống Tế Tuyết nhìn hắn không nói, Cựu Bình Phong chủ lại bởi vì hắn trầm mặc mà ở trong đầu banh can tuyến, cũng may trận này trầm mặc vẫn chưa liên tục lâu lắm. Vân Sơn quân nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Vân Phong phương hướng, chỉ xua xua tay liền đi rồi. Mắt nhìn đối phương thân ảnh chớp mắt liền đi xa. Cựu bình phong chủ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn tống tế tuyết biến mất tầm nhìn nổi sau lại là một tiếng thở dài. Hắn nhân trầm mê tu luyện, tuổi trẻ khi cũng nghiên cứu quá bằng môn tả đạo, đối nhân thể linh mạch càng là yêu sâu sắc, viết quá rất nhiều văn hiến, căn cứ hắn ghi lại quy nạp côn luân tam sơn thậm chí sửa đổi bộ phận tâm pháp vận chuyển. Cựu bình phong chủ nhớ tới mấy năm trước nào đó tuyết đêm, còn không có trở thành trưởng môn tống tê tuyết ôm cả người là huyết thường giao đứng ở hắn viện môn trước Ngày đó hắn may mắn kiến thức Vân Sơn quái gở quái đảng tiểu quái vật đỏ hốc mắt, khẩn bắt lấy trong lòng ngực nữ nhân, phản phất bắt lấy nhân sinh cuối cùng một cây cứu mạng dâm dã, như thế thật cẩn thận lại chứa đầy thương tiếc. Càng làm cho Cửu Bình Phong chủ ngộng bức chính là này căng ngạo không ai bị nổi tiểu quái vật thế, nhưng đối hắn ăn nói khép nép, thanh thanh mất tiếng mà cầu hắn cứu người. Nếu là bị thương bệnh nặng, nên tìm đệ nhất y tu hạ tang y y, nhưng thường giao đều không phải là bị thương nặng ống đau, mà là linh mạch nát. Khi đó Cửu Bình Phong chủ tưởng Nữ nhân này đối Tống Tế Tuyết nhất định thập phần quan trọng. Sau lại hắn lại cảm thấy, Tống Tế Tuyết thật là ái cực kỳ nữ nhân này. Ngẫu nhiên nghe người ta nói chuyện phiếm nói lên Vân Sơn quân cưới vợ là bởi vì báo ân đều không phải là chân ái, hắn đều nhịn không được muốn cười. Này cũng khá tốt. hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thiên đại chuyện tốt. Nhưng hôm nay lại xem, hắn lại trong lòng hoảng sợ. tiến tử biện sẽ không nói dối, cũng không cần thiết nói dối, thường giao tên từ hắn trong miệng thốt ra nhất định là có nguyên nhân Liên tính thưởng giao đều không phải là nội quỷ, lại nhất định có không muốn người biết một mặt. Mà này một mặt, có lẽ là liền thâm ái nàng Tống Tế Tuyết cũng không biết tình. Cửu binh phong chủ gái gái đầu, đối nhà mình trưởng môn tương lai rất là lo lắng. Chương 5 Hắc yêu. Tống Tế Tuyết vừa đến Thượng Vân Phong liền thấy thưởng giao một người lẻ loi ngồi ở đại điện ngay cửa, điện tiền thạch đèn bị gió đêm thổi minh minh giật diệt, diệt, mái hiên treo trừ tà linh nhẹ nhàng đông đưa lại chưa phát ra nửa điểm tiếng vang. Nàng thoạt nhìn có chút ngủ, đầu dựa gần khung cửa, Chán đến chết mà nhìn ban đêm tơ bông, thẳng đến nhìn thấy đi ở trên đường nhỏ bóng người khi kêu hai mắt mới hơi hơi tỏa sáng, ngồi dậy dáng ngồi đoan chính lên. Đang chờ đợi tống tế tuyết trở về thời gian thường giao vẫn luôn ở nghiền ngẫm tâm tư của hắn cùng kế tiếp côn luân hành động. Vân Sơn quân đi bước một chiều nàng đi tới. Thường giao an tĩnh trở, nàng đã đoán được tống tế tuyết lại đây nói câu đầu tiên lời nói. Không phải do hỏi ác yêu hoặc là nội quỷ, mà là, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Làm ngươi vào đêm sau bên ngoài nhiều xuyên điểm, thượng vân phong ban đêm thực lãnh, ngươi thân mình không tốt, không thể cảm lạnh Vừa nói vừa cởi áo ngoài cho nàng phụ thêm, không lưng khi sợi tóc buông xuống ở thường dao khẽ nết ngạch đầu, xúc cảm băng băng lương lương. Quả nhiên là như thế này. Thường giao trong lòng lặng lẽ xả hơi. Nàng kỳ thật cũng không có tống tế tưởng như vậy yêu đất, nhưng nàng đến duy trì vì cứu tống tế tuyết đoạn linh mạch thành phế nhân giả thiết, thúng chi nàng thân là người linh mạch thật là bị phế đi. Từ kia về sau Tống tế tuyết coi như nàng là mảnh mai băng hoa, một chạm vào liền thoái. Thường giao mới đầu là trang hảo chơi, lại không nghĩ tới tống tế tuyết muốn cưới nàng, thời gian giải việc này liền càng ngày càng không hảo giải thích. Tống tế tuyết rôi tay rán nàng gương mặt, lạnh. Hắn nói, đi bên trong. Ai? Thường giao lôi kéo hắn tay cầm đầu. Tống tế tuyết liền rửa gần nàng ngồi xuống, một vòng ấm màu cam hỏa trận ở hai người bên chân bốc cháy lên, gió lạnh khó nhập. Thơ đông xoay quanh ở trên không theo sức gió lọt vào hỏa trận nháy mắt châm biến mất không thấy. Tại đây tưởng cái gì? Tống tế tuyết rắc quá tay nàng thưởng thức. thường giao nói, tưởng ngươi chừng nào thì trở về. Tống tế tuyết khỏe miệng hơi con một cái trước mắt, lại nói, lần sau ra ngoài ta mang ngươi cùng đi, lưu tại côn luân ta không yên tâm. Ai trước hai ngày còn nói côn luân là an toàn nhất địa phương? thường giao cười hắn, có linh tê kiếm trận còn không yên tâm. Không yên tâm. Kia chính là thế gian mạnh nhất bảo hộ kiếm trận Hơn nữa ngươi kia đã nhập hóa mệnh kiếp tu vi cảnh giới còn không yên tâm nột. Thường giao thở dài, giả vờ đứng đắn nói, Vân Sơn Quân, ngươi đối chính mình yêu cầu có thể hơi chút phóng thấp một ít sao. Tống tế tuyết đứng mày không thể. Hảo đi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Thường giao thực mau thỏa hiệp, cô Luân tuy rằng hảo, nhưng ta cũng thật lâu không xuống núi nhìn xem. Mấy năm nay bên ngoài cũng không yên ổn, nàng tuy rằng biết được rất nhiều sự, lại không để ý, cũng không nhúng tay. Chỉ cần không phải yêu tộc đã đánh tới côn Luân Vân Sơn tới nàng đều mặc kệ. Vụ Sơn bên kia phát hiện chính là chỉ quỷ diện thụ yêu, nếu là yêu tộc phái tới nghe lén côn Luân hướng đi, vậy khẳng định không ngừng một con, hạ tăng y lìa đang ở chuẩn bị tính linh vô can thủy, sau nửa canh giờ sẽ đem chúng nó đều tìm ra. Tống tế tuyết cùng nàng nói lời này khi hoàn toàn là nói chuyện phiếm thái độ. Không có trộn lẫn nửa điểm thử cùng hoài nghi. Thường giao ở biết được quỷ diện thụ yêu khi chết liền đoán được côn Luân kế tiếp động tác Hắn như vậy thông minh khẳng định sẽ nghĩ vậy chút, cho nên sớm đã đem còn thừa quỷ diện thụ yêu trước tiến giết. Quỷ diện thụ yêu chỉ có trong đó từng cây cần mới là bản thể, còn lại căn cần ít nhất thượng trăm, muốn nó tử tuyệt rất khó, mà này chỉ bản thể còn ở vô cứu sơn. Bởi vậy thường giao giết một chút đều không đau lòng. Thường giao nhìn tống tế tuyết nói, không phải ta. Thật không phải. Nàng cùng yêu hoàng quan hệ còn không có hảo đến chịu vì hắn bán mạng đương nằm vùng trình độ. Đối với Thường Giao nghiêm túc Tống Tế Tuyết hơi giật mình một cái trước mắt, ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy là ngươi sao? hắn biểu tình có điểm vi diệu, ngươi nếu là chịu cho người ta bán mạng đương nội quỷ, ta đây thật đúng là muốn nhìn một chút là vị nào thần tiên, nhưng khẳng định không phải là yêu ma hoặc là tu giả. Thường Giao hiếu kỳ nói, nếu là thật sự có đâu? Tống Tế Tuyết cùng nàng mời ngón dao nắm, lười nhắc gửi, A Giao, ngươi thật sự tưởng có một ngày trở thành yêu tộc ở nhân gian nội quỷ sao? Thường Giao liên tục lắp đầu. Tống tế tuyết lại nói, ta biết người chán ghét yêu tộc. Thường giao nhấp môi một cái chấp mắt. Đầu tiên là từ biện, tiếp theo lại là người, yêu hoàng hơn phân nửa là tưởng từ ta bên người người xuống tay nhằm vào, khiến cho côn luân nội loạn cách nói thật cũng không phải không thể nào. Tống tế tuyết một cái tay khác chiều nàng mở ra, thường giao rửa qua đi bị hắn ôm đẩy cõi lòng. Côn luân vân sơn trưởng môn, tâm kiếm hóa hình đệ nhất nhân, tu vi cảnh giới đã đến hóa mệnh kiếp, là nhân gian ly phi thăng gần nhất tu giả chi nhất. Như vậy tồn tại đích sắc đáng giá yêu hoàng nhắm vào. Đổi lam nàng là yêu hoàng muốn tiến công nhân gian, khẳng định cũng sẽ đem Tống Tế Tuyết coi như nguy hiểm địch nhân ưu tiên diệt trừ. Nhưng nàng không phải nội quỷ, kia côn luân nội quỷ là ai? Thường giao đầu chống Tống Tế Tuyết ấm áp ngực, có thể nghe thấy kia trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, một chút lại một chút. Nàng rũi tay bám vào trên áo, lòng bàn tay hạ là quen thuộc sinh mệnh linh tức, cường đại, bá đạo, làm nhân tâm sinh quyền luyến, muốn như vậy dựa vào lại không chế lịa. Nhưng mà mỗi khi nàng cảm nhận được kia ấm áp khi, tổng hội đánh thức nàng trong huyết mạch thô bạo, làm nàng thường thường muốn xuyên thấu này ra thịt tùy ý máu loang bốn phía lại đem kia viên nhảy lên cường đại trái tim đào ra bập nát. Thường giao đối này thập phần chán ghét, nhận thấy được trong cơ thể huyết mạch lực lượng dao động khi đáy mát xẹt qua không vui, năm ngón tay buộc chặt bắt lấy Tống Tế Tuyết và táo nhăn thành một đoàn. Ở Tống Tế Tuyết túi đầu nhìn lại khi truyền tin linh điểu từ trong hư không bay ra, mang đến tính Linh Vô Can thủy đã chuẩn bị tốt tin tức. Ngươi đi đi Thường Dao buông ra tay, ngẩng đầu ở hắn sườn mặt hôn hạ, trước mắt nói, "Ta liền tại đây chờ." Tống Tế Tuyết lúc này mới rời đi. Thường Dao liền ngồi ở đại điện trước xem hắn đi xa thẳng đến biến mất không thấy, nàng giơ tay khẽ vớt mí mắt, hít sâu một hơi sau bấm tay ở trên hư không chung biết Tống Tế Tuyết từng đã dạy nàng tĩnh tâm chú. Mỗi một nét bút đều mang theo điểm điểm kim sắc lưu hình sẽ qua, nhưng nàng linh lực vô pháp duy trì lâu lắm, dây lát lướt qua. Thường giao nhớ tới Tống Tế Tuyết lần đầu tiên giáo nàng khi lời nói Nhìn như đơn giản nhất chú luật cũng có thể là cường đại nhất, đặc biệt là ở ngươi yêu cầu nó thời điểm. Từ từ sương trắng tự dưới chân núi dâng lên thực mau quay chung quanh toàn bộ cô luân, sương mù thật sâu, mang theo ước ác, mỗi một bước đều như là đi ở thủy mạc trung, núi đá sắc tiệm thâm, hoa diệp sáng trong rủ xuống bậc nước, nhỏ giọt sau xuyên thấu hủ diệp hoàn toàn đi vào thổ nhưỡng lan tràn ngàn vạn dạm. Ban đêm quang ảnh ở sương mù sắc trung trở nên mơ hồ, sơn sắc u nhã mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm bí Nhưng mà Côn Luân Sơn quân phong chủ nhóm lại vô tâm tư thưởng thức này sơn sắc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trận đồ trung biến hóa, truyền tin linh điểu tới lại đi, đi lại tới, thập phân bận rộn. Bọn họ đều ở Vu Sơn thần nữ phong chờ quỷ diện thụ yêu tin tức, nhưng mỗi lần nhìn thấy trận đồ thượng khói đen dâng lên, lại chạy tới nơi lại chỉ có thể nhìn thấy một cây khô héo màu đen căn cẩn, đã chết, đều là huyết thân, không phải bản thể. Cửu binh phong chủ cầm từ Vân Sơn phát hiện quỷ diện thụ yêu căn cẩn trở về đưa cho mọi người xem xét nói. Vân Sơn, Vũ Sơn, Đại Âm Sơn đều có. Vũ Sơn quân sắc mặt thập phần khó coi, Tĩnh Linh vô căn thủy chỉ biết bài trừ bám vào người nguy trang, sẽ không giết nó. Xem ra là bị yêu tộc trước tiên phát hiện. Đại Âm Sơn quân đối này kết quả sớm coi chuẩn bị, còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Côn Luân nhiều năm không bị phát hiện, thuyết minh yêu tộc phái tới nội quỷ đều không phải là hời hợt hạ người, khẳng định là thập phần cẩn thận lại thận trọng lớn mật, cũng muốn cũng đủ thông minh. Mọi người cho rằng quỷ diện thụ yêu này manh mối liền phải đoạn rất khi, Vũ Sơn truyền tin linh điểu từ trong hư không bay ra, mang đến đàm phong chủ tin tức, bắt được. Sơn quân nhóm lập tức nhích người chạy đến. Vũ Sơn thiên chỉ biên hoa cỏ khắp nơi, sáng lạn xuân sắc chung có một mặt làm người vô pháp bỏ qua hát ảnh, tràn ngập yêu tà chi khí, đang bị sáng lên kiếm trận đinh trên mặt đất phát ra không cam lòng cùng thống khổ gào giống. Theo từng trận tiếng xe gió vang lên, Sơn quân phong chủ nhóm đã đến thiên chỉ phía trên thần sắc khác nhau mà nhìn phía dưới ác yêu. Đàm phong chủ tay cầm chói yêu thằng ép hỏi quỷ diện thụ yêu, nghiệt xúc đến từ phương nào. Nếu thành thật trả lời, thả thả ngươi một con đường sống. Mặt mũi ung tận thụ yêu nửa người dưới là cây cối tư thái, chắt xuống mồ cằn cần chính từng cây đứt gậy vỡ thành màu đen cho tàn, nó phát ra thống khổ chu lên, ánh mắt oán hận lại sợ hãi mà nhìn một chúng tu giả, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống, chu lên nói, ta nói, ta nói, ta đến từ vô cứu Sơn Ta là Vô Cứu Sơn lĩnh chủ đại yêu phái tới." Lời nói còn chưa nói xong một đoàn màu đen sương mù liền tự nó dưới thân nổ tung, liên quan đem nó cũng cùng nhau hóa thành cho tàn. Vô Sơn quân giận dữ, "Ai?" Tống tế Tuyết bấm tay niệm thần chú chém ra một đạo kiếm khí chém tới, xương đen bị chảm thành hai nửa sau lại nhanh chóng khép lại, nháy mắt lần nháy mắt hiện nhanh chóng di động tới chớp mắt liền cùng mọi người kéo ra khoảng cách, phù với trên không xương đen giống nhau một cái trường xà, lộ ra song màu đỏ tươi mắt nhìn xuống chúng sinh. Hư sương mù xà. Đại âm Sơn quân trầm giọng nói, yêu hoàng dưới tỏa sáu vị tâm phúc chi nhất. Tiêu tràn ngập yêu tà ánh mắt đảo qua Sơn của nhóm, thanh sát khàn khẳng nói, xem ra quân luân tam Sơn phòng thủ cũng bất quá như thế. Tới vừa lúc, vụ Sơn quân trở tay rút ra bên hông bội kiếm, hôm nay ta nhất định phải ngươi yêu tộc có đến mà không có về. Cẩn thận, hư sương mù xà tại đây, kia yêu hoàng hơn phân nửa cũng đại âm Sơn quân nói đến một nửa đã bị hư sương mù xà ngắt lời nói, có đến mà không có về. Ừ, Vu Sơn quân thật lớn khẩu khí, cũng không nhìn xem giờ phút này, người Vu Sơn quanh mình đều có chút cái gì. Mọi người mắt thấy Vu Sơn bên cạnh dâng lên đạo đạo tận trời hát tường, tính linh vô căn thủy tràn ngập ra xương trắng bị đổ tràn ra, ngọn đèn dầu trở nên rõ ràng sau, có thể thấy được kia hắc tường bên trong ảnh ngược vạn yêu thân ảnh. "Này, đó là từ Tây Hải địa quỷ chi môn ra tới ác yêu môn." Đàm Phong chủ cả kinh nói, như thế nào sẽ xuất hiện ở quân Luân? Cửu Bình phong chủ cũng nghiêm túc lên, thực nhiên Đây là hư xương mủ xà mang đến, yêu tộc tối nay còn muốn tấn công quân luân. Quả thực làm cản. Vu Sơn quân bị yêu tộc khiêu khích chọc giận, cầm kiếm lực trên người tiền chiều hư xương mủ xà chém tới sát ý tràn đầy nhất kiếm. Vân Sơn quân bấm tay niệm thần chú, lấy chú luật cùng kiếm trận phong hư xương mủ xà đường lui. Đại Âm Sơn quân tắc chỉ huy dư lại người đi hướng Vu Sơn bên cạnh nên chiến sắp đánh vào trong núi ác yêu môn, sơn quân nhóm lẫn nhau hợp tác gắn ý, chẳng sợ sự phát đột nhiên, lại cũng ứng đối nhanh chóng. Chút nào không hoàng hốt. Hư xương mù xà tiếng hừ lạnh, xương đen bạo trướng hóa hình vì một cái cự mãng, đôi dài quét ngang gian đem mặt đất hoa cỏ liên quan thổ nhưỡng cùng nhau ném đi, một khắc trước sáng lạn ngày xuân bức họa cuộn tròn dây lắt thành một mảnh hỗn độn. Tệ Tuyết, nơi này giao cho ta." Vũ Sơn Quân tuy tức giận, lại chưa hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn mắt nơi xa Vu Sơn bên cạnh dần dần tới gần tận trời hắt tưởng trầm giọng nói, "Yêu hoàng nếu là thật đến ta Vu Sơn, vậy trước tiên cho chúng ta biết, không cần ngành kháng." Vũ Sơn bên cạnh nhiều là nhập môn đệ tử, hắn không có khả năng làm những cái đó mới nhập tiên môn, tu vi cảnh giới còn không đến Huyền Minh đệ tử cùng Ác Yêu đại quân đối chiến, càng miễn bản còn có khả năng gặp được tính nết hung tàn yêu hoàng. Ác Yêu sẽ không bận tâm tiên môn nhỏ yếu, nhưng quân Luân Sơn quân nhóm không thể không cố. Lúc này chỉ có làm có thể cùng yêu hoàng một trận chiến Vân Sơn quân qua đi mới tính tốt nhất bảo đảm. Tống Đế Tuyết mới vừa thu chiêu muốn đi, lại nghe hư xương mủ xả cười qué dị thanh nói, "Hoảng cái gì?" Chân núi vạn yêu bất quá dọa dọa các người, hôm nay tới đây, chủ yếu là vì mang đi một người. Thượng Vân Phong là Vân Sơn tối cao chỗ, cùng Vũ Sơn đại âm Sơn chủ phong so sánh với cũng muốn cao một ít. Thường giao ngồi ở đại điện trước không lúc đích, viết chính tả song tĩnh tâm chú sau nàng thấy Vũ Sơn bên kia phóng lên cao hắc tưởng khi hơi giật mình. này yêu tộc thật đúng là đánh tới côn luôn tới. Phu nhân, thị nữ từ nhỏ trên đường đi tới, thôi miểu miểu đã đưa trở về, nhưng triệu phong chủ không ở hạo nhiên phong. Tiết hạo một chuyện đã báo cho chói cốt viên, nói là phu nhân mệnh lệnh của ngươi, bọn họ lập tức thả người. Thường giao nhìn trở về thị nữ không nói chuyện. Thị nữ tiến lên, trong lòng ngực ôm áo choảng, cùng thường lui tới giống nhau cẩn thận ôn nu mà không lưng vì nàng phủ thêm khi lại bị thường giao nắm lấy thủ đoạn dừng lại. hoa bỉ người lá gan rất đại. Thường giao hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chầm chầm thị nữ mặt thấp giọng nói, đêm nay hai lần ở trước mặt ta nhảy nhót, là ngại chính mình sống được lâu lắm. Thị nữ ánh mắt dây lát trở nên lỗ trống, nửa bên mặt cốt cách sinh biến, là quá mức yêu giá lại sống mái khó phân biệt mặt, này nửa bên yêu giá mặt tươi sống vô cùng, chính chiều nàng cười nói, "Ai nha, lại bị ngươi nhìn xấu lạc. Ta yêu tộc vô cứu sơn lĩnh chủ thật đúng là lợi hại đâu." Thường giao buông ra thị nữ tay, họa bì tuy rằng ngoài miệng âm dương quái khí, lại cũng không dám gần chút nữa nàng. Tới khi yêu hoàng báo cho quá hắn, ngàn vạn đừng cùng thường giao động thủ, muốn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, chỉ dựa vào ngoài miệng công phu bằng không chết nhất định là hắn. Mới đầu Họa Bì còn không quá chịu phục, thẳng đến vừa rồi Thường giao buông tay khi chỉ thần sắc nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, lại làm hắn trong lòng một đột, cảm nhận được mệnh huyền một đường nguy hiểm. Người tới này làm gì?" Thường Dao hỏi. Nàng Như cũ ngồi ở đại điện trước cửa không đứng dậy, xung quanh có một vòng tống tế tuyết lưu lại hỏa trận sưởi ấm. "Họa Bì buông tay thập phần vô tội nói, bắt cóc Vân Sơn phu nhân." Thường giao cười khẽ thành, Họa lại nói, "Ngươi không theo ta đi nói." Thưa xương mủ bên, kia liền sẽ nói cho Vân Sơn quân ngươi thân phận thật sự, đã có quỷ diện thụ yêu bị trảo, Vô cứu Sơn tên đã chuyển vào côn luân đám người trong hai, lại qua không bao lâu, bọn họ liền sẽ biết được một đám côn luân đệ tử cùng phong chủ chết thảm ở Vô cứu Sơn, liền tính chúng ta Vân Sơn quân ái ngươi hái đến có thể tiếp thu ngươi yêu tộc thân phận, nhưng hắn có thể tiếp thu ngươi tàn sát côn luân tam sơn người. Sao? Thường giao cười không nổi. Chương 6 rời núi. Họa bì mắt nhìn trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Tiếp tiếp nói đến càng thêm trôi chảy, yêu hoàng nói một người nam nhân thân là trượng phu quan trọng nhất chính là phải có ý thức trách nhiệm, nếu hắn lựa chọn trách tội với người, ngay cả chính mình thê tử đều bảo hộ không được, kia đó là cái người nhu nhược, như vậy nam nhân không xứng với ngươi. Nếu là lựa chọn coi thường những cái đó chết đi quân luân đệ tử cùng ngươi yêu tộc đối lập thân phận, kia cũng là cái người nhu nhược, bởi vì hắn không xứng với côn luân, không xứng với Vân Sơn Đông đảo đệ tử nhìn lên. Dù sao cũng phải tôi nói, Vân Sơn quân không xứng với ngươi. Phạm nhân không xứng với ngươi. Thường giao nghe xong dơ tay vô tay, nguyên lai like ngươi trừ bỏ am hiểu không biết xấu hổ bên ngoài, còn như thế giỏi ăn nói. Hoa bì. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, phu nhân quá khen, đều là yêu hoàng giáo đến hảo, nếu không phải hắn lao nhân ra nói như vậy, ta nào tưởng được đến nhiều như vậy. Thường giao, ý của ngươi là yêu hoàng giáo ngươi không biết xấu hổ. Hòa bì nghe được đương trưởng trở mặt, hảo hảo nói chuyện. Ta là ý tứ này sao? Thường giao đem tống tế tuyết để lại cho nàng áo ngoài cởi gấp hào ôm vào trong ngực, trong lúc đạm thanh nói, đây là yêu hoàng ý tứ. Bằng không còn có ai có thể điều động vạn yêu vây công vụ sơn. Họa bì nói lời này khi mang theo điểm tiểu kiêu ngạo, tối nay tới côn luân trừ bỏ muốn mang người đi ngoại, cũng là cho các đại tiên môn một cái cảnh cáo. Làm tiên môn càng thêm kiên kỵ, sợ hãi yêu giới Chỉ cần chúng nó tưởng, tùy thời đều có thể tiến công các đại tiên môn. Vân Sơn phu nhân là chỉ đại yêu bí mật biết đến người không nhiều lắm hoặc là nói biết đến đều là yêu mà phi người. Yêu hoàng là trong đó một cái, nhưng năm đó hai người có điều thức định, lẫn nhau không quấy rời. Nếu là yêu hoàng lấy này uy hiếp hoặc là tìm nàng phiền thoái, kia thường giao cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Đối phương kiêng kỵ thực lực của nàng mới vẫn luôn không có động tác. Hiện giờ lại nhịn không được chủ động đánh vỡ bình tĩnh, xem ra yêu hoàng là có chút sốt ruột. Thường giao ôm áo ngoài đứng lên, bước chậm đi ra hỏa trận, dẫn đường. Họa bị hít mắt gửi, ngữ điệu âm nu, phu nhân bên nu Vũ Sơn có ác yêu đại quân mây khốn, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Vân Sơn nhanh đi chi viện khi cũng chiều còn thừa 6 phong hạ đạt mệnh lệnh, cấp thấp đệ tử không được bên ngoài cao dai đệ tử lưu thủ, dư lại phong chủ các trưởng lão cũng sôi nổi mở ra trận pháp tuần tra trong núi dị tượng. Thường giao có thể thấy truyền tin linh điểu kéo thật dài màu lam lông đuôi nháy mắt ẩn nháy mắt hiện, lui tới côn luân các Sơn truyền lại tin tức, đây là lấy chú luật gọi ra linh điểu, liền tính thấy cũng vô pháp bắn chết hoặc là ngăn trở Một con truyền tin linh điểu từ trong hư không bay ra rời thẳng ở nàng trên vai. Là tống tế tuyết cho nàng, vạn yêu vây sơn, tốc về phòng đi. Thường giao mặt không đổi sắc xem xong, bước chân không ngừng. Hiện tại trở về liền trời yêu hoàng bại lộ nàng thân phận, nàng còn tưởng ở Côn Luân nhiều ngốc mấy năm, nơi này linh lực dư thừa lấy chi bất thận, ngắn ngủn 3 năm thời gian đã làm nàng nhập hóa thần hậu kỳ, liền chờ cuối cùng một lần thiên kiếp đại lôi liền có thể phi thăng. Sao có thể làm yêu hoàng ở thời điểm này chuyện xấu? Hoa Bì ở bên âm dương quái khí mà cười, "Này Vân Sơn quân thật đúng là sẽ đau phu nhân, chính mình ở Vu Sơn đều bận tối mày tối mặt còn có công phu nhớ thương đêm dài lộ trọng, sợ phu nhân cảm lạnh." Thường giao không đáp lời, chuyên chú dưới chân lộ. Họa Bì thiên vị tìm đường chết, nàng càng là không phản ứng, chính mình liền càng là ái trêu chọc, lấy thị nữ bộ dáng dẫn theo đèn đi ở Thường Dao bên cạnh người, ngoài miệng còn không ngừng dịu rít, Vô Cứu chi chủ có điều không biết, này thế gian nam nhân nhất sẽ ngoài miệng nói một bộ sau lưng lại là một bộ bọn họ đều là chút tục nhân, bất quá là ái ngươi tuổi trẻ khi ôn nhu khả nhân, ngoan ngoãn là lướt, chờ đến ngươi dung nhan không hề, trong mắt liền chuyển đi bên mới mẹ ngoạn ý đi lên. Trên thế gian này A Vĩnh Viễn không thiếu tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, chẳng sợ chính hắn lao ghê như tiểu tụy, kia trái tim lại vĩnh viễn ở khắc xinh đẹp muội muội trên người. Thường giao nhìn không được liếc hắn một cái, thì nữ tản nửa bên mặt hồi lấy vũ mị cười, kia nửa khuôn mặt như cũ mỹ diễm, rồi lại là một khắc chương. Hoa Bì yêu lại bị gọi ngàn ma quỷ. Nó có vô số mặt, tu vi thấp chút hàng trăm hàng ngàn, tu vi cao hàng ngàn hàng vạn, trong đó có người khác tự nguyện vứt bỏ, cũng có mạnh mẽ cướp đoạn, muốn sát nó, cần phải tìm ra thuộc về họa bì yêu bản thân gương mặt kia. Thường giao hỏi, ngươi cảm thấy ngươi nguyên lai mặt xinh đẹp sao? Họa bì hờn rồi nói, phu nhân như thế nào hỏi nhân ra như thế vô lý vấn đề. Xem ra là không xinh đẹp. Thường giao thu hồi tầm mắt. Họa bì tiếng hừ lạnh, ngươi mơ tưởng lấy loại này thấp kém thủ đoạn tới kích Bất luận cái gì một con họa bì yêu đều sẽ không xuẩn đến đem chính mình nhược điểm bại lộ cấp địch nhân. Người nguyên lai like kia trương là nam nhân mặt, nam nhân đối nam nhân mới nhất hiểu biết, bởi vì các ngươi có giống nhau thói hư tật xấu, nói không chừng ngươi sau khi chết sở dị biến thành ngàn ma quỷ, lại hóa thành họa bì yêu, chính là bởi vì ngươi ngu xuẩn tham luyến sắc đẹp, một lòng đều nhào vào tuổi trẻ mạo mỹ cô nương trên người mới bị người chém chết ở bờ sông, ở lạnh băng nước sông bị thủy quỷ nhóm như tầm ăn lên gặm cắn. Thường giao đôi tay ôm tấm tế tuyết áo ngoài, Mì mắt cong cong, tươi cười tươi đẹp mà chiều họa bị nhìn lại, người sau lại từ này tình xảo Mỹ Diễm Trung cảm nhận được thật sâu ác ý. Họa bị bị kinh sợ một lát sau lại khôi phục kia phó không sợ trời không sợ đất tìm đường chất dạng, tay nhỏ bạch bạch vô nói, phu nhân thật đúng là lợi hại, liền nhân ra mấy trăm năm trước là chết như thế nào đều biết, như thế chú ý nhân ra, nên sẽ không ta còn phải gọi Vân Sơn quân một tiếng tình đi. Nay đảo không cần, chỉ là nghĩ ta biết người nguyên lai trông như thế nào, nếu là ngươi lại không cấm miệng. Liền cho ta phu quân đưa đi một bộ bức họa. Thường giao tựa buồn giàu nói, nếu là thấy ta vẽ nam nhân khác, hắn còn không biết sẽ giấm thành cái dặn gì, lại biết được đây là một con yêu, hẳn là sẽ cầm chi quỷ đi cùng chi tướng thấy đi. Hoa bì, thao, còn cầm chí quỷ, cần thiết sao? Xét thấy yêu hoàng báo cho quá hắn vô cứu chi chủ là cái tàn nhẫn độc các chủ, loại sự tình này nhất định làm được ra tới, lại biết được hắn chân dung, hoa bì co được giãn được, lập tức cầm miệng ngoan ngoan dẫn đường. Vũ Sơn dưới chân tận trời hát tường chính không ngừng tới gần, mà không đếm được các yêu môn tử tưởng trung đi ra, dậm rạp một tảng lớn vây quanh ở Vũ Sơn bên cạnh, yêu tà chi khí hun đến hoa cỏ đều khô héo, độc chứng chính Triều Vân Sơn cùng Đại Âm Sơn khuyết tán. Thường giao đi theo Hỏa bì, phát hiện hắn đối Vân Sơn con đường bố trí thế nhưng thập phần quen thuộc, thậm chí chính xác tránh đi mỗi một chỗ tuần tra điểm cùng trận pháp, mang theo nàng đi vào chân núi hạnh Hoa Lâm. Đây đất hoa cỏ khai đến chính thịnh, Vân Sơn Hành Hoa Lâm cũng là nhất tuyệt Phấn bạch hoa thủ lan tràn thượng vạn giảm, cơ hồ vây quanh toàn bộ Vân Sơn. Mây mù che nguyệt, liền lên núi ven đường thạch đèn đều bị tắt, hoa lâm u ám vô cùng. Nếu là lại đi phía trước đi một đoạn, thấy hạnh hoa cuối khi liền xem như ra Vân Sơn. Thường giao đi theo họa bị phía sau bước chậm đi tới, này hạnh hoa lâm nhìn như ưu tính tối tăm, nhưng tàng yêu lại không ít. Đối phương cũng không có phải hảo hảo giấu giếm tiếng động ý tứ, thậm chí cô ý lộ ra sơ hở tới, phản phất là ở khiêu khích. Muốn nhìn một chút vị này giấu giếm thân phận gả vào Vân Sơn vô cứu chi chủ, hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy cường đại, thậm chí làm yêu hoàng kiên kỵ. Đi xuống dưới là một đoạn hơi dài thêm đá, thường giao ngừng ở tối cao chỗ hỏi, yêu hoàng ở đâu? Họa bì đi xuống dưới không đỉnh, nghe vậy hừ cười nói, đây chính là người hỏi trước ta, ta cần thiết đến mở miệng trả lời có phải hay không? Yêu hoàng đương nhiên là ở ta yêu giới còn phải làm phiền Vân Sơn phu nhân ngài bị liên lụy lại đi phía trước đi hai bước. thường giao không cùng hắn khách ý, giơ tay gian một đạo hắc ảnh bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh, Họa Bỉ phát hiện nguy hiểm quay đầu lại khi chỉ tới kịp thoáng nhìn một trường chiều hắn bay tới buồn máu mồm to đang muốn cắn hạ đầu của hắn. Hành Lâm trung ẩn nấp hắc yêu môn sôi nổi hiện thân. Đổi chiều ở hành hoa chi đầu hắc ưng dương cánh lược ảnh khó khăn lắm đi vào Họa Bỉ trước người đánh nát kia dương buồn máu mồm to hào ảnh, Đỉnh hụ Diệp nhìn trộm con bò cạp hóa hình ném đuôi giải độc châm chiều thường giao mệnh môn công tới, lại bị kia bàn tay trắng nắm lấy kéo hướng phía trước quăng ngã đi. Ở bọ cạp yêu tiếng kinh hô chung, còn chưa rơi xuống đất tàn hoa vỡ vụn mang đến từng trận hồng nhạt khói độc lan tràn, một cái gầy yếu thân hình ở khói độc chung nháy mắt ảnh đến thường giao phía sau, nắm trong tay chủy thủ thứ hướng nàng yết hầu khi lại phát hiện trước người người đã so với hắn càng mau tốc độ tới rồi chính mình phía sau, khiếp sợ rất nhiều, khóe mắt dư quan quét thấy chỉ trắng thuần tay ngọc nắm chặt bò cạp đuôi độc châm cắm vào hắn đầu vai. Hoa yêu kêu lên thanh lão đảo lui ra phía sau, chủy thủ rơi xuống đất, nửa người đã không thể động đậy. Mà kia chỉ lại chậm một bước bay tới hắc ưng đối thượng thường giao hơi hơi phiếm hồng qua mắt, thế nhưng thẳng tắp kẽ rớt trên mặt đất, hóa ra hình người chật vật bất ham. Họa bị xem đến hít hà một hơi, tốc độ này quá nhanh, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ thường giao rốt cuộc là khi nào di chuyển vị trí rời đi, hết thể bất quá chớp mắt trong thời gian ngắn Khói độc còn chưa tan đi, che giấu cuối cùng một con yêu ở thường giao phía sau rút kiếm mà đến. Đồng bạn nhanh chóng bị thua vẫn chưa ảnh hưởng hắn cảm xúc cùng phán đoán, ngược lại làm hắn càng thêm kích động Trong tay hắn trường kiếm chỗ hồng thật nhiều, cụ nát vô cùng, lại mạc danh cho người ta sắc bén vô cùng cảm giác, cho dù chạm vào một chút liền sẽ đầu rơi xuống đất. Sương Bình kiếm yêu nhỏ gầy thân ảnh cầm kiếm tật chạy mà đến, mắt lộ điên cuồng, phát ra trói hai tiếng cười, mang theo sát ý nhảy lấy đà triều thường giao chém tới nhất kiếm. Vân Sơn phu nhân không chút hoang mang mà dơ tay, thon dài ngón tay ngọc chuẩn sắc không có lầm mà nắm nhấc lên cuồng phong mũi kiếm, nghiêng đầu khi câu lấy đôi mắt, trong mắt có nhàn nhạt trơ miếng, quá chậm Giọng nói lạc, trường kiếm vỡ vụn thành vô số thật nhỏ, mũi kiếm bay vụ sương bình kiếm yêu, hư nhiên phát ra yêu khí đem hắn bắn bay đâm đoạn số cây hành hoa. Khói độc tan đi, thường giao vô nhẹ trong lòng ngược áo ngoài thượng lây dính cánh hoa, ngẩng đầu nhìn về phía sững sờ ở thềm đá, thượng họa bỉ khẽ cười nói, "Ta hỏi lại ngươi một lần, yêu hoàng ở đâu?" Họa bỉ nhịn không được nuốt nước miếng, lôi kéo khỏe miệng khô cằn mà cười nói, "Phu nhân đừng có gấp, yêu hoàng một hồi liền tới, ngày trước cùng ta lại đi hai bước ra này cô luân." Thường giao cười khẽ thanh, tay ngọc quay cuồng vẽ ra chú vòng chung bay ra số chỉ có mỏ nhọn lợi chảo quạ đen phi phát hướng hỏa bì, quả đen tiếng giít một tiếng đem hỏa bì từ thị nữ trong cơ thể chảo ra, lợi chảo xẹt qua hắn mặt bị khó khăn lắm tránh thoát. Hỏa bì đỉnh một khắc phúc ra người thẹn quá thành giận nói, đừng vào mặt. Thường giao phất tay, đang muốn đem hắn đầu ninh xuống dưới khi lại cảm thấy quen thuộc hơi thở lôi cuốn lệ phong mà đến, hát gió cuốn khởi mặt đất hoa rơi lại đem chạc cây thượng đập vỡ vụt, bá đạo lại v Sắc thái sắc sỡ lông chim vẽ ra một đạo hỏa tuyến bay vụ chuẩn sắc đâm thủng quạ đen trái tim đem họa bị cứu. Họa bị phản ứng thần tốc, lập tức bụ mặt triệt thoái phía sau, thiếu chủ. Thân khoác huyền bào nam nhân có một đầu trương dương xinh đẹp tóc bạc, hắn dâm lên mây đen mà đến, hơi hơi dương đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía hạnh lâm trung nữ nhân. Thường giao như mày, thấy phục tẫn huyền với trên không đạm thanh nói, ngươi là muốn chính mình đi, vẫn là làm ta động thủ. Trước mắt này thực lực cường hãn đại yêu phượng tộc tôn quý thiếu chủ cũng là nàng cùng mẹ khác cha huynh trưởng, Phục Tấn. Chương 7 huynh muội. Thấy Phục Tấn giờ khắc này thường giao cảm thấy thập phần dạ dày đau. Nàng đối vị này huynh trưởng có bóng ma tâm lý. Từ mất đi mẫu thân che chở, làm nhỏ yếu yêu loại còn vô pháp thống lĩnh vô cứu Sơn, thường giao trưởng thành kỳ mỗi cái ngày đêm cơ hồ đều ở bị vị này yêu giới tôn quý phượng tộc thiếu chủ hắn ở trên mặt đất chủ y. Mẫu thân sau khi chết, vô cứu Sơn chúng yêu ngoa ngoệ dục dịch, đều muốn tạo phản cắn chết thường giao ngồi trên lĩnh chủ chi vị. Cố tình phượng tộc thiếu chủ mỗi ngày tới vô cứu sơn hành hung nhà mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiểu lĩnh chủ, muốn tạo phản đại yêu môn sôi nổi để lại chính mình mong đuốt, nghĩ chờ hai người bọn họ đánh xong lại nói. Ai biết này một tá liền không dứt, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại khi, đã từng chỉ biết cùng con thỏ chơi, ôn thuần ngoan ngoãn, chờ mê vì lưu lạc tiểu yêu đáp hoa tiểu cô nương không biết khi nào đã đưa bọn họ xa xa ném ở sau người, không chỉ có trở nên thực lực cường hãn, ngay cả tính tình cũng toàn bộ thay đổi. Muốn tạo phản đại yêu môn không chỉ có thu hảo tự mình mong đuốt, còn sôi nổi đối nàng vẫy đôi lấy lòng, mỗi ngày cười làm lành cung phụng tỏ lòng trung thành, sợ vị này chủ ban ngày còn chiều chính mình dịu rằng cười ban đêm liền tới gõ cửa quản gia sao. Tạo thành như vậy cục diện phục tận ít nói cũng có một nửa trách nhiệm. thường giao cùng nàng hai vị cùng mẹ khác cha huynh trưởng quan hệ đều thập phần vi diệu. Các huynh mỗi ngày thường liên hệ không nhiều lắm, cơ bản ai lo phần ấy, ngẫu nhiên gặp được hồ tộc nhị ca còn có thể liêu thượng vài câu Gặp được đại ca liền phải sao đánh hoặc là chạy 3 năm trước đây nàng gả chồng khi từng tự hỏi quá muốn hay không cấp này Nhị vị phát phân thì mời Sau lại tưởng tượng vẫn là tính Thỉnh đại yêu nhập côn luân không giống như là mời tới tham gia hôn lễ Càng như là gọi người đi tìm cái chết Đại ca nhìn khẳng định khó chịu Hắn một cái khó chịu tới làm dối chính là cho chính mình không có việc gì tìm việc Trên thực tế nàng gả cho tống tế tuyết trở thành vân sơn trưởng môn phu nhân bí mật Chỉ có yêu hoàng cùng nhị ca cửu vĩ hồ vương biết Phục Tấn là trước đó không lâu mới từ yêu hoàng trong miệng biết được. Nay xô so kêu hắn tới Côn Luân Vân Sơn tham gia hôn lễ càng thêm khó chịu gấp trăm lần. Thường giao không nghĩ tới Phục Tấn sẽ xuất hiện tại đây, sững sốt sau nghe hắn nói nói thần sắc trở nên vi diệu, người thế yêu hoàng làm việc. Phục Tấn là cái bạo tính tình, tu giới thuyết khởi hắn thủ đoạn tàn nhẫn thô bạo, yêu giới nghe xong cũng sôi nổi gật đầu nói đúng vậy. Mà hắn cùng Thường giao ở chung nhiều là đánh đánh giết giết, vì thế hắn a tiếng cười trực tiếp bấm tay bắn ra một đạo yêu lực chiếu thường Dao bay đi. Không lỗ yêu khí dư bà quét ngang cơ hồ đem này một mảnh hạnh lâm toàn bộ chặn ngang chém đứt, loạn hoa bay mùa hóa thành không đếm được lưỡi dao, là trí mạng hung khí đồng thời cũng là kiên cố long giam. Thường dao quá quen thuộc phục tấn chiêu số, này cơ hồ là sắp khắc tiến huyết mạch phản ứng, không cần quá nhiều tự hỏi chỉ cần động động ngón tay liền biết nên như thế nào ứng phó. Ở nàng phóng thích yêu lực ngăn lại bay tới lời nói nhận khi thấy phục tân cười như không cười nói, ở Vân Sơn phóng thích đại quy mô yêu lực sẽ lưu lại dấu vết bị phu quân của ngươi phát hiện, ngươi xác định Thường giao, bất quá trần chờ một cái trước mắt, kia hoa nhận liền giảo hoạt mà xuyên thấu cái chắn nắm lấy tứ chi, đồng thời nắm lấy nàng biết hổ. Hoa bi thấy so hận không thể chụp khởi tay nhỏ bạch bạch vỗ tay đồng thời lại la lên một tiếng hảo. Thường giao liếc mắt hạn chế nàng động tác hoa nhận, thật cũng không phải tránh không khai, nhưng kia yêu cầu phóng thích đại quy mô yêu lực, nàng không thể ở côn luôn làm như vậy, bại lộ nguy hiểm quá lớn. Càng la tới gần hóa thần kỳ, càng la không thể quá độ sử dụng lực lượng. Bởi vì nàng cần thiết bảo trì yêu lực nhất dư thừa cường đại tư thái tới đón tiếp tùy thời đều sẽ đã đến thiên kiếp đại lôi. Vì thế ở Phục tấn còn muốn lại động thủ khi thập phần dứt khoát nói, ta đi. Phục tấn nghe xong lại không thế nào vừa lòng, khinh thường lại ghét bỏ mà nhìn nàng, nếu sợ hài hắn biết ngươi lại yêu, lúc trước làm sao dám gả chồng. Yêu một phàm nhân còn như thế hèn mọn, quả thực mất mặt. thường giao buồn bực nói, ai nói ta yêu hắn. Phục tấn cảm thấy nàng đầu góc có vấn đề, vậy ngươi gả hắn làm gì? Côn Luân linh lực có trợ tu luyện, có thể danh chính nôn thuận nhập Côn Luân, ta vì cái gì không gả. Thường giao cũng vô pháp lý giải Phúc Tẫn, xem hắn ánh mắt phản phất đang nói đổi làm là người khẳng định cũng sẽ gả. Không có yêu sẽ cự tuyệt Côn Luân thần sơn linh lực. Nga. Phúc Tẫn ngoài cười nhưng trong không cười nói, chiếu người ý tứ, kia tống tế tuyết chính là người tu luyện đá cây chân, mà phi người trong lòng, liền tính tối nay ta làm hắn huyết bắn ba thước người cũng không cái gọi là. Vẫn là có điều gọi. thường giao nói Bên ngoài thượng hắn là phu quân của ta, nếu là ở ta phi thăng trước đã chết, ta đây ở côn luân nhật tử liền sẽ rất khổ sở. Côn luân cũng không phải là tất cả mọi người hoan nên ta cái này vân sơn phu nhân. Mỗi mỗi ta nhật tử quá đến cũng rất không dễ dàng, ngươi liền không cần lại lửa cháy đổ thêm dầu. Dừng một chút thường giao lại nói, hùng chi ngươi nếu thật muốn cùng hắn liều mạng, sống hay chết cũng nói không chừng. Ngươi vì tu luyện thật đúng là cái gì đều làm được ra tới. Phục tấn hử lệnh. Thường giao. Loại sự tình này ngươi hẳn là đã sớm biết đến. Họa bì nhịn không được mở miệng nói, hai vị, nếu là ôn chuyện nói không ngại trước rời đi này lại tiếp tục. Lại đã đi xuống sợ là sẽ bị Vân Sơn phát hiện, đến lúc đó Vân Sơn quân chạy tới đã có thể. Huynh muội hai người đồng thời chiều hắn nhìn lại, họa bì đột nhiên thấy sởn tóc gáy nhịn không được thẳng thắn eo đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sau này lui khi dâm đến hát cưng tay, chỉ nghe đối phương ngao ngao chu lên tỉnh lại. Không dám lại lui họa bì lại gắt gao dâm trụ, ý bảo hắn câm miệng Thường giao xem hồi phục tấn ngươi thật ở vì yêu hoàng làm việc Nàng vị này đại ca kiệt ngạo khó thuần, duy ngã độc tôn Ngay cả đối hắn phụ vương đều không phải thực tôn kính để ý Này thiên hạ tựa hồ không có có thể mệnh lệnh sai xử hắn tồn tại Thường giao khó có thể tưởng tượng phục tấn đối yêu hoàng duy mệnh là từ bộ ráng Chỉ là ngâm lại đều làm nàng đối đại ca hình tượng cảm thấy tiêu tan nào ảnh Phục tấn không đáp, dơ tay hư chỉ nàng một chút, đi Thường giao thấy hắn không muốn đáp, liền bảo trí nghi ngờ cất bước chiều dưới bậc thang đi đến. Hạnh lâm thụ ngã trái ngã phải, chỉ còn lại có đầy đất tàn hoa, còn có rơi trên mặt đất vân sơn quân áo ngoài. Vũ Sơn Thiên trì chỗ, Hứa Dương mù xả như cũ lưu một vị sơn quân cùng vài vị phong chủ, nhưng hắn cũng đều không phải là thành tạo, lẫn nhau đều bị điểm bị thương ngoài ra, hoa cỏ treo ngược, sáng lạnh yếu ớt cánh hoa đảo tiến chống đất, chỉ còn lại có xấu xí căn cẩn lỏa lồ bên ngoài, ngay cả trong ao trong vắt thủy cũng trở nên mẩn đục u Nơi này bị yêu khí ăn mòn thập phần nghiêm trọng. Vũ Sơn quân liên tiếp nghe thấy truyền tin linh điểu báo cho vạn yêu xâm lấn Vũ Sơn, Vân Sơn quân cùng một khắc danh yêu đem yêu quái đã giao thủ, không thấy yêu hoàng thân ảnh. Đàm phong chủ nghe xong gầm lên hư sương mù xà, không phải nói chỉ tìm người sao. Hư sương mù xà cười to, yêu nói đều tin, người là ngốc sao. Nó bạo trướng thân hình biến trở về đi lại phụ không càng cao, đôi rắn đảo qua mang ra đại lượng khói độc, cặp kia màu đỏ đôi mắt ở trong sương đen như ẩn như hiện, người đã tìm được, liền không cùng các ngươi chơi Vũ Sơn quân vẫn là đi phía trước hảo hảo chiêu đãi một chút ta yêu tộc đại quân. Đứng lại. Vũ Sơn quân phẫn nộ quát, các ngươi tử ta côn luân mang đi người nào? Hư xương mù sà không đáp, mọi người chỉ nghe thấy nó khàn khàn âm lãnh cười quái dị thanh. Nhanh đi trước sơn chi viện. Vũ Sơn quân cũng chưa từng có nhiều dối rắm, trước đêm yêu tộc đại quân đánh lui lại nói. Vũ Sơn tiền tuyến, sở hữu ngoại môn đệ tử đều bị yểm hộ lui lại đi an toàn địa phương, khói độc tràn ngập vào núi khi, toàn ở Vân Sơn quân bên chân dừng lại lại khó đi phía trước một bước. Tống tế Tuyết một mình một người đứng ở điểm tới hạ, nhìn dưới chân núi rầm rạp từ Hắc Tưởng Trung gia tới chúng yêu dơ tay rút ra đừng ở sau thắt lưng trường kiếm, các ngang đao mặt dựng chạm nhất kiếm, chém ra chính là vạn trượng kim mang cùng tận trời đao tưởng, cắt ra yêu tộc đại quân, ở thế lương mà chu lên trong tiếng cũng cắt nát vây sơn yêu tộc Hắc Tưởng. đương thời đệ nhất kiếm tu đều không phải là Vân Sơn quân, mà là hắn sư huynh Vũ giã. Nhưng nếu muốn so kiếm, mọi người tình nguyện cùng thiên hạ đệ nhất kiếm vu gia so cũng không muốn cùng Tống Tế Tuyết rơi. So. Đơn giản là người này kiếm sát ý quá nặng, không chết không ngừng, rút kiếm đồng thời nhất định cùng với sát ý, khó có thể dừng lại. Ai cũng không nghĩ cùng như vậy một cái giết chóc kẻ điên so kiếm, trừ phi có sinh tử chi thủ. Kiếm mang tận trời loa mắt, dư ba quét ngang gian dẹp viên sở hữu độc chứng, bị khói độc bao trùm che lấp sơn gian ngọn đèn dầu lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Đi ra côn luân thường giao thoáng nhìn này quen thuộc kiếm mang khi nghỉ chân quay đầu, gió đêm vén lên nàng và táo cùng phát Lộng lây sáng ngời tinh mắt ảnh ngược nơi xa ánh sáng. Không biết sao nàng đấy lòng đống nhiên sinh ra một cổ dự cảm, chính mình này vừa đi liền rốt cuộc trở về không được. Họa bì thấy nàng bất động, quay đầu lại hỏi, phu nhân đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ còn luyến tiếp vân sơn quân sao? Phục tấn cũng quay đầu nhìn qua, mặt khác vài tên ở thường giao trong tay bị thương yêu quái từng người cảnh giác. Thường giao dơ tay sờ sờ trên cổ tay bị phục tấn hạ phong ấn, không trả lời, thu hồi tầm mắt tiếp tục hướng phía trước đi đến Chương 8 giao dịch. Vân Sơn quân này nhất kiếm cản Lưu Công Sơn yêu tộc đại quân, lại hoặc là nói yêu tộc chỉ là thử, chân chính mục đích chỉ vì điệu hổ ly sơn, làm cho họa bì có cơ hội mang đi thượng giao. 6 yêu đem chi nhất yêu quái thân hình như 3 tuổi hài đồng, có đen nhánh tóc dài, làn da hát thấu hồng, lợi trảo nắm đem so nàng chính mình đều cao khoan mặt trường đao giết đỏ cả mắt rồi. Yêu quái khôn kể người ngữ, há mồm đó là ế a thành, mai thanh mái khí lại không hiện đáng yêu linh động, mà là âm lênh quái dị. Tu vi thấp người chỉ là nghe thấy thanh âm này liền đầu váng mắt hoa lại vô chiến lược. Yêu tộc đại quân bị ngăn ở phía dưới thượng không tới, xông vào trước nhất mặt yêu quái muốn sát lui tống tế tuyết, lại có chút si tâm vọng tưởng, tiểu hai đồng bị đánh đến kinh thanh thét trói hai khi nó đồng bào hình trưởng quỷ quái cuối cùng vươn viên thủ, đem bị từ không chung đánh rơi yêu quái vớt lên cùng tống tế tuyết kéo ra khoảng cách. Hai người đều là ba tuổi hài đồng dáng người, lại đã là làm tu giả nghe tiếng sợ vỡ mật, giết người không chấp mắt đại yêu đem. Quỷ quái người mặc áo bảo trắng nắm yêu quái lui ra phía sau, nhìn về phía tới rồi chi viện vu Sơn quân đám người tiếng hứ lạnh người chúng ta đã mang đi, hôm nay liền không hề cùng các người này giúp lao nhân chơi. Lui. Quỷ quái vung tay áo khói độc đại quy mô tản ra, hiểm hộ yêu tộc đại quân thân ảnh nhanh chóng lui lại. Đem bọn họ ngăn lại. vu Sơn quân trầm giọng nói, ta con luôn há là này giúp nghiệt xúc muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương. Tống tế tuyết đang muốn động tác, lại thu được thượng vần phong truyền tin linh điểu tin tức. Phu nhân không thấy. Này tin tức làm ở đây Sơn quân phong chủ nhóm thần sắc khác nhau, có tựa hồ sớm coi đoán trước, có lại không dám tin tưởng, nhưng càng nhiều người là trước tiên đi xem Tống Tết Tuyết, an ý chờ đợi hắn phản ứng. Tống Tết Tuyết thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, một chút cũng không hoàng hốt, hắn thu kiếm trở về đi đường quá cửu bình phong chủ khi chỉ nói một câu, ngăn lại bọn họ. Ở trở về Thượng Vân Phong trên đường Tống Tết Tuyết liền nghe xong ngọn nguồn, Tuần Sơn người phát hiện hôn mê ở hạnh lâm thị nữ. Thị nữ sau khi tỉnh lại báo cho phu nhân không thấy bóng dáng, mà quanh thân còn có yếu tộc tàn lưu dấu vết cùng đầy đất hôn độn Lưu thủ phong chủ lập tức đem việc này báo cho tống tế tuyết. Tống tế tuyết tới cũng mau Thị nữ còn tại hành lâm, triệu phong chủ chính vì nàng xua tan trong cơ thể tàn lưu yêu khí, bị họa bị yêu bám vào người qua đi thể chất sẽ trở nên thập phần suy yếu. Lúc này nàng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía ngự kiếm mà đến tống tế tuyết run giọng nói, trưởng môn. Tống tế tuyết thần sắc s Tấm mắt đảo qua đứt gãy ngã xuống đất cây hoa hạnh sau cuối cùng rừng ở bậc thang một kiện áo ngoài thượng. Hắn cất bước tiến lên không lưng nhạt lên, siêm ý lạnh lẽo chủ nhân lưu lại nhiệt lượng thừa không biết khi nào đã hoàn toàn tan đi. Ở hạnh lâm không ngừng họa bị yêu một cái, lại không kích phát linh tê kiếm trận, nếu là kích phát kiếm trận ở vu sơn hắn sẽ có điều cảm ứng. Nói cách khác yêu tộc không có đối thường giao động thủ liền mang đi nàng. Nhưng thường giao vì cái gì muốn cùng yêu tộc đi? Nàng rất rõ ràng chỉ cần kích phát kiếm trận tống tế tuyết liền sẽ lập tức chạy tới, liền tính là yêu hoàng ở cũng không có khả năng ngay trước mặt hắn đem người mang đi. Yêu tộc có thể thành công đem người mang đi chỉ có một nguyên nhân, thường giao tự nguyện. Tống tế tuyết mày níu lại, mặc vào áo ngoài xoay người khi lại đem sở hữu cảm xúc thú liễm. Thị nữ quỷ xuống nói, là ta không nên xem trọng cô Luân, ta đi đem người ngăn lại. Tống tế tuyết không nghe xong. Chỉ cấp triệu phong chủ bảo vệ cho Vân Sơn mệnh lệnh sau liền để lại cho mọi người một cái tàn ảnh biến mất không thấy. Thường giao ra Côn Luân không xa liền thấy một trận hắc kim loan xe ngừng ở dưới ánh trăng, sau cánh thật lớn cánh chim ruối thân khi đủ để che trời, tam đầu phượng lấy quỷ mã chi thân lái xe, ngẩng cao đầu đều là độc mục, nhìn về phía đi tới phục tấn khi cung kính cúi đầu. Phượng tộc tam phượng quỷ thân xe sau là một đạo trắng bệnh hài cốt dựng cự môn. Nhập này môn, thiến yêu giới. Thường giao cũng không quay đầu lại trên mặt đất Tam Phượng Quỷ Xe, cửa mở môn hợp sau quỷ xe khởi giá ở phía chân trời vẽ ra trói mắt hỏa tuyến, quá đám mây nhập một thế giới khác. Yêu giới 18 châu, lấy 9 phục châu cầm đầu, cũng là yêu hoàng chủ yếu thống lĩnh mà, Tam Phượng Quỷ Xe trực tiếp mang nàng đi trong thành cung điện, quá kim bích huy hoàng chỗ, ở nhà thủy tạ lầu các đỉnh điểm dừng lại. Trong đại điện màu đỏ màn lụa theo gió khởi vũ phiêu diêu, tầng tầng lớp lớp, yêu giới cùng nhân gian ngày đêm liên nào, lúc này ánh mặt trời nóng cháy Xuyên thấu qua lũa mỏng hình chiếu phẳng phất giống như quỷ mị Ở chỗ sâu nhất, màn lùa sau lộ ra một cái ngồi ngay ngắn bóng người Bên cạnh người có thị nữ nhẹ lay động quặng gió Trước bàn có hai người để hồ rót rượu hầu hạ Thường giao sốc lên phiêu diêu màn lùa đi phía trước đi tới Ở khó khăn lắm có thể thấy yêu hoàng thân ảnh vị trí dừng lại Tối nay yêu hoàng vẫn chưa đi cô luân, hắn vẫn luôn đều ở chín phục châu Vô cứu chi chủ, đã lâu không thấy Yêu hoàng thanh sắc ô nhuận, phẳng phất xuân ph Nói chuyện gian lấy yêu lực đem bản ly rượu đưa đến Thường giao trước người Huyền đỉnh chờ đợi tiếp nhận. Ngọc ly đựng đầy doanh doanh rượu thập phần thảo hỉ, Thường Dao dụ mắt nhìn mắt lại không tiếp, đôi mắt đảo qua đôi tay ôm ngực tư thái lẫm ngạo mà dựa vào cửa điện Phục Tấn, hắn không nói chuyện cũng không đi, này thái độ có chút nắm lấy không ra. Như là ở áp chế nàng, cũng như là ở áp chế yêu hoàng. Nếu là có việc gấp cứ việc nói thẳng đi. Thường giao thu hồi tầm mắt nhìn về phía yêu hoàng, khẽ mỉm cười, ta còn đuổi thời gian trở về. Yêu hoàng không thấy tức giận, như cũ ôn thanh cười, lời nói mang điểm tiết nối, việc này đích sắc có chút sốt ruột, nếu là không có nói thỏa, sợ là không thể làm ngươi quá sớm trở về. Thường giao nhúng mày, ngươi muốn tiến công nhân gian muốn đánh liền đánh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Yêu hoàng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ điệu không nhanh không chậm, thật là có điểm quan hệ. Côn Luân là ta tấn công nhân gian cái thứ nhất chướng ngại vật, vân sơn trưởng môn tống tế tuyết, cũng chính là phu quân của ngươi. Hắn là số ít mấy cái tu vi đã đến hóa mệnh kiếp người chi nhất, rồi lại so mặt khác mấy cái càng thêm khó giải quyết một ít, bởi vì hắn tâm kiếm hóa hình có thể bao trùm toàn bộ cô luân, có hắn ở một ngày, ta yêu tộc đại quân liền khó tiến cô luân một bước. Không chỉ có như thế, tổng thể tuyết vẫn là nhiều vị đại yêu khắc tình, đơn đối phó hắn một người liền phải thiệt hại trong tay hơn phân nửa yêu đem, đối yêu hoàng tới nói tổn thất quá lớn, còn không nhất định có thể thắng, là cái phi thường khó làm nhân vật. Nếu là muốn thuận lợi đánh hạ nhân gian, Tống tế tuyết nhất định đến chết. Thường giao nghe thế đã đoán được yêu hoàng ý tứ, đối này cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng thân sắc vi diệu hỏi, ngươi muốn ta sát tống tế tuyết. Vân Sơn quân thâm ái này thề, này ở yêu giới cũng là mọi người đều biết sự. Yêu hoàng lời này mang điểm hài hước, bất luận thực lực vẫn là thân phận, đều số ngươi nhất thích hợp, cũng dễ dàng nhất không phải sao. Thường giao cười nói, vô cứu Sơn nhưng không ở yêu hoàng thống lĩnh phạm vi, ta cũng không phải thế nào cũng phải nghe ngươi hiệu lệnh hành sự. Vô cứu Sơn độc lập là mẫu thân ngươi tranh thủ, hiện giờ nàng đã không ở, nhưng ta lại còn sống. Yêu Hoàng cũng hồi lấy tươi cười, sát tống tê tuyết với chúng ta trăm lợi mà không một hại, húng chi này đều không phải là mệnh lệnh, mà là giao dịch. Ta là vì Côn Luân Linh lực thường giao lời nói còn chưa nói xong đã bị Yêu Hoàng đánh gãy việc làm giao dịch tự nhiên sẽ cho ngươi muốn. Côn Luân Thần Sơn Linh lực thật là cực hảo, nếu đánh hạ nhân gian, Vân Sơn chính là của ngươi, từ đây không bao giờ dùng lo lắng sẽ bại lộ thân phận làm một con yêu tự do tự tại. Thường giao thần sắc kiêu căng nói, nhưng ngươi nếu là bắt không được nhân gian đâu. Tin tưởng ta, đây là cái thực tốt giao dịch, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ không có hại. Yêu hoàng nói, ở đánh hạ nhân gian phía trước, yêu giới linh lực nhất đủ hàng thần hứa hại, nhưng vì ngươi mở ra, này lực lượng đủ để cùng Côn Luân thần sơn so sánh. Thường giao chấp chớp mắt, không có phản bác. Nếu chỉ là giao dịch, này đích xác ổn kiếm không bồi. Như thế nào? Yêu hoàng thanh sắc như ấm áp xuân phong. Trước sau ở một cái bất biến độ thượng, không hề gợn sóng rung chuyển, như vậy điều kiện ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt, trừ phi này 3 năm ân ái phu thê sinh hoạt làm ngươi đối vân sơn quân động tâm, luyến tiếp giết hắn. Giữa môn mà trạm phục tẫn nghe vậy ngẩn đầu quét mắt thường giao này hồi lâu không thấy mội mội sắc mặt như thường, ở nàng nhìn về phía yêu hoàng khi xinh đẹp trong mắt mới hiện lên vài phần trào phúng, ngươi cố ý làm yến tử biện hướng quân luân truyền lại sai lầm nội quỷ tình báo, đem ta đẩy đến trước nhất bị người Hoài nghi Tối nay lại lấy ta là yêu một chuyện làm ta chủ động ra cô luân, nói là giao dịch, đảo càng như là uy hiếp. Yêu hoàng ánh mắt tán thưởng nói, thanh thanh, chỉ đương kẻ hèn vần sơn trưởng môn phu nhân thật sự là quá quỷ khuất ngươi. Hắn kêu một cái hồi lâu không ai kêu lên tên. Thường giao biết rõ yêu hoàng đều không phải là hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền lành, hắn mới là vĩnh viễn sẽ không có hại kia một cái. Nếu là đáp ứng sắt tống tế tuyết, liền vì yêu hoàng đi trừ tâm phúc hỏa lớn, cũng liền biến tướng trở thành yêu hoàng nhất phái. Đồng thời cũng vì hắn ở yêu giới đứng vững căn cơ. Nếu là không đáp ứng, yêu hoàng liền tính giết không được nàng cũng có thể hạn chế, lấy nàng dụ Tống Tế Tuyết nhập vây trận, còn có thể mượn nàng là yêu lại là nằm vùng thân phận làm Tống Tế Tuyết ở tu giới Nan Kham, thật đúng là trăm lợi mà không một hại. Thấy thường giao không có tỏ thái độ, yêu hoàng lại nói, này bất quá là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc các ngươi huynh muội cảm tình không thâm, đương ca ca liền muội muội thành thân gả chồng cũng không biết, càng không làm cho phụ Tấn thay ta trước thăm thăm ngươi ý đồ như thế nào còn nữa, năm đó ngươi xuất giá trước từng nói qua vẫn chưa đối tống tế Tuyết động tâm, nhưng 3 năm lúc sau ai lại biết được hay không có biến đâu. Tâm ý loại sự tình này nhất nói không chừng. Thường giao dơ tay rũi hướng treo ở nàng trước người kia ly rượu, lại chưa tiếp được, mà là bấm tay đem nó đạn hồi yêu hoàng bàn. Không có biến, nhưng ta cũng không mừng bị người uy hiếp làm việc." Nàng đạm thanh nói. Yêu hoàng cười khẽ thành, "Hảo đi, nếu là ngươi luyến tiếp giết hắn, trở thành phế nhân cũng đúng." Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, Tựa hồ làm rất lớn một bộ, thanh thanh, ngươi đến nhị tuyển một. Liên tính ngươi lại hồi Côn Luân Tống Tế Tuyết cũng đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, hắn đối với ngươi lại như thế nào, tình thâm cũng là Vân Sơn trưởng môn, tu giới trí tôn, thân khiêng trọng trách, sẽ không đối nhân gian kiếp nạn thờ ơ, cũng sẽ không đối yêu có điều lưu luyến. Thường giao đôi tay hợp lại với trong tay áo, mi mắt cong cong, lưu luyến không lưu luyến loại sự tình này ta cũng không phải thực để ý. Kim Sắc tiểu phượng chim hót thiếu phi dừng ở phục tấn đầu ngón tay, hắn nhướng mày nói: Yêu ma quỷ quái ở Côn luôn bị Tống Tế tuyết vây khốn. Yêu hoàng lắc lắc đầu, đứng lên huy tay háo gian tự thường giao dưới chân hiện lên một vòng chú văn, bốn đạo tiếp cận trong suốt hắc tường đem nàng vây với trong đó, thường giao ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nghe yêu hoàng mang theo vài phần thâm y nói: "Hy vọng ở ta trở về lúc sau ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp." Này bốn mùa vây trận làm thường giao hơi hơi hoàn thần, rũ mắt nhìn về phía trên cổ tay màu đen xích sắt khi làm nàng thỉnh lình nhớ tới hồi lâu trước kia sự. Mẫu thân của nàng là chỉ huyết mạch đặc thù đại yêu, thập phần cương đại, lại chấp nhất theo đuổi càng cao cảnh giới cùng tu vi, cả đời lấy phi thăng vì mục tiêu. Nay chỉ đại yêu không có tộc đàn, lẻ loi một mình, là cái tản nhẫn độc các chủ. Ở năm đó hôn loạn yêu giới thế cục trung sát ra một cái lộ, chiếm linh Tây Nam lớn nhất nhất giàu có vô cứu sơn, độc lập yêu hoàng cầm quyền ở ngoài, thành yêu giới việc không ai quản lý thế lực trí nhất. Vì tu luyện nâng cao một bước, từng cùng phượng tộc chi chủ cộng tu, ngoài ý muốn sinh hạ một tử Cũng là hiện giờ phượng tộc thiếu chủ phục tẫn. Sau lịch tình kiếp, đối phương lại là hồ tộc lúc sau, liền có nhị tử. Nhưng này nhị tử cũng không kế thừa nàng huyết mạch. Thẳng đến nàng vì báo ân gả một phạm nhân, sinh hạ kế thừa huyết mạch nữ nhi, một con nửa yêu. Cha mẹ đồng lừa gút mắt giam bà câu khó nói. Thường giao đều có ký ức khởi liền sinh hoạt ở vô cứu sơn. Sơn gian trúc, hành lang dài xe chở nước, đang lúc hoàng hôn mới khai yêu hoa luôn là nhiễm hồng này phương thiên địa Lại luôn có một mặt bạch đi dì, dì lập với huyết hồng bên trong khắc khổ luyện kiếm kết ấn tu hành. Nàng phụ thân là một người bạch dì dì kiếm tu. Thường giao khi còn nhỏ thực dính phụ thân, bởi vì mâu thân luôn là nhìn không thấy thân ảnh, thường xuyên ra ngoài đánh đánh giết giết, trở về phát hiện nàng ở trong núi chạy lung tung hạt chơi sau huy tay háo chính là một cái bốn mùa vây trận đem nàng định tại chỗ, lại qua đây véo nàng khuôn mặt nhỏ cỡ trách lại nhìn chầm chầm nàng tu luyện. Chỉ có phụ thân vẫn luôn đều ở Nhưng phụ thân bị kết giới ngăn ở xe chở nước lúc sau thế giới, nàng chỉ có thể lay ở kết giới trước chồng nhìn. Xe chở nước chầm gì gì mà chuyển nhà chuyển, phụ thân lại không muốn lại đây, ngẫu nhiên hai người tầm mắt chạm vào nhau, tiểu hai tử loại thanh mai khí mà kêu phụ thân, nam nhân lại nhữ mày quay mặt qua chỗ khác. Lần nọ thường giao lại ở xe chở nước kết giới trước lo chính mình cùng phụ thân chơi, xem hắn tu hành, chính mình cũng trộm học kết ấn, kết quả bị một bộ váy đỏ dung mạo diễm lệ nữ nhân sách theo sau cổ áo nhắc tới. Xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ đè ở miệng nàng biên, hồng nhuận khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái cười như không cười độ cung nói. Cha ngươi không thích yêu học hắn thuật pháp, làm hắn phát hiện cần phải sinh khí. Thường giao ngoan ngoán dơ đôi tay tỏ vẻ đầu hàng. Kết dối nam nhân mắt lạnh chiều hai người xem ra. Thường giao hỏi mẫu thân, cha như thế nào trước nay đều không cùng ta nói chuyện nha. Bởi vì hắn đã quên. Mẫu thân vì nàng sửa sang lại ý ghề phát, không chút để ý nói, chờ hắn tất cả đều nhớ lại tới sau liền sẽ cùng ngươi nói chuyện. Lưu tại Vô Cứu Sơn phụ thân mất chi nhớ, chờ đến hắn khôi phục ký ức ngày đó, xe chở nước sau kết giới phá, là bị phụ thân rút kiếm chém phá, hắn lần đầu tiên triệu thường giao đi tới, lại chưa dừng lại, nữ hải cảm giác được hắn đi qua khi lưu lại sát ý, làm nàng sợ hãi. Phụ thân bấm tay niệm thần chú triệu nàng chỉ đi một vòng kiếm trận, hình như linh tê kiếm trận, lại có 98 kiếm, tầng tầng vẫn quanh, toàn thân màu đen, tràn đầy hung lệ chi khí, trong đó sát ý làm thường giao vô thố, tiếp theo nháy mắt mâu thân từ hư không tới. Tuy tay háo chính là một đạo bốn mùa vây trận đem nàng bao phủ trong đó. Kiếm trận cùng chú trận cho nhau ngang hàng. Mẫu thân nhìn về phía phụ thân, giọng nói hài hước, như thế nào, đối chính mình nữ nhi đều hạ thủ được. Nam nhân trầm mặc, tay cầm kiếm lại cố lấy gân xanh. Ngày đó vô cứu sơn cơ hồ bị hủy một nửa, này hai người thực lực quá mức cường đại, hai bên đều dùng toàn lực không có lưu sau, cuối cùng lẫn nhau đồng quy vụ tận. Nghe nói là bởi vì phụ thân nhớ lại mẫu thân giết hắn tông môn, giết hắn Sư Cùng mẫu thân có huyết hải thâm thủ, không chết không ngừng. Vô cứu sơn mạnh nhất đại yêu đã chết, chết ở bạch đi kiếm tu trong lòng ngực, cốt hải không dư thừa linh tức không tồn, hôi phi yên diệt. Thường giao nhìn một đêm phụ thân thi hải, ngày hôm sau phượng tộc chi chủ đến đây, cao lãnh mà quăng câu ngu xuẩn liền phải làm bạch đi kiếm tu cũng hôi phi yên diệt, lại bởi vì tiểu nữ hải hỏng mất tiếng khóc dừng lại, ghét bỏ mà đi rồi. Bạch đi kiếm tu cuối cùng bị thường giao một bên khóc một bên đem hắn chôn ở vô cứu Sơn Hô tộc cũng tới xem qua. Mang theo bọn họ tiểu thiếu chủ tế điện một phen chết đi đại yêu hậu lại trở về hô tộc, ai cũng không muốn quản vô cứu sơn này chỉ non nửa yêu. Hô tộc tiểu thiếu chủ lòng có dư mà lực không đủ, chỉ phải âm thầm thể chờ ngày sau cường đại rồi lại đến chiếu cố này muội muội Đại gia đối bán yêu là có nghiêm trọng kỳ thị. Không cha không mẹ thường giao chỉ phải chính mình nỗ lực sống sót, cũng bởi vậy đối lực lượng có cố chấp theo đuổi. Yêu hoàng không đi bao lâu liền đã trở lại, bên người đi theo bị thương yêu ma quỷ quái Hắn mục tiêu minh xác chỉ là dẫn người lưu lại, vẫn chưa cùng tống tế tuyết nhiều làm dây dưa. Hắn như cũ đứng ở hồng sa màn che sau, đối thưởng giao nói chuyện miệng lươi vẫn là bất biến ôn hòa, vô cứu chi chủ suy xét như thế nào. Thường giao đem tầm mắt từ bốn mùa vây trận rời đi, khinh mạn mà dừng ở yêu hoàng trên người. Yêu hoàng có điều dự cảm, trước mắt này cao ngạo vô cứu chi chủ cũng không nguyện thỏa hiệp, vì thế ở thường giao cự tuyệt phía trước lại nói, nghe nói ngươi vẫn luôn ở hỏi tham phụ thân ngươi tông môn tin tức Ta vừa vặn biết một ít. Thường giao dừng lại. Phục tận thấy vậy đã biết được nàng đáp án, liền lười đến lại xem, đứng dậy đi rồi. Yêu hoàng cười hỏi, như thế nào? Nhị tuyển một. Thường giao cơ cơ trên tay xích sát, phát ra thanh thúy tiếng vang, ta tuyển hắn chết. Nếu làm tống tế tuyết thành phế nhân, kêu đó là làm hắn sống không bằng chết. Yêu hoàng vừa lòng ngầm đầu, đem bốn mùa vây trận triệt hồi, cười nói, lúc này trở về ở Côn Luân ở ngoài tốt nhất, hắn thực mau liền sẽ tìm được ngươi Thường giao lập tức hướng ra ngoài đi đến, quá lớn muôn khi dơ tay thuận thuận vai sườn tóc dài, đầu ngón tay yêu khí lưu chuyển, phía sau yêu hoàng sắc mặt khẽ biến, trước tiên đem bị thương yêu ma quỷ quái sách lên nháy mắt ảnh rời đi, ngay sau đó này hoa mị quý khí cung điện ở tiếng rít yêu khí trong tiếng ầm ầm sợ. Chương 9 tâm ma. Yêu hoàng hiện thân cứu đi yêu ma quỷ quái một chuyện chuyển quay lại cô luân, Vu Sơn quân nhíu mày dò hỏi, "Tệ tuyền đầu?" Vân Sơn quân chưa bị thường, chỉ là đuổi theo, này sẽ đã ra cô luân không biết nơi đi. Truyền tin phong chủ nói, Vu Sơn quân lại nói, Chín bình nhưng ở." Truyền tin phong chủ, "Chính bình vâng mệnh hồi xem Vân Sơn đi." Vu Sơn quân đứng ở thần nữ phong thiên trì trên đài nhíu mày không nói, hắn nhìn phía Vu Sơn bên cạnh chỗ, yêu giới hắc tưởng vỡ vụn, Đàm Phong chủ đang ở bên kia giải quyết tốt hậu quả. Không cần thiết một lát, Đại Âm Sơn quân cùng Hạ Tang ý đi chiều hắn tới rồi. Tệ Tuyết ra côn luân tìm người, Vân Sơn có chín bình nhìn. Đại Âm Sơn quân tiến lên nói, "Vu gia còn ở Tây Hải hôn mê bất tỉnh." Thừa Tĩnh chân quân bên ngoài Vân Du không biết tung tích, tang lịch đám người cũng nhân tìm kiếm phong ấn chưa về. Vân Sơn, cái này là không ai. Vũ Sơn quân trầm tư nói, bọn họ đem người bắt đi, chẳng lẽ liền vì dụ dỗ Tế Tuyết Ly Sơn. Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, Vũ Sơn phu nhân trầm khuôn mặt nói, chỉ sợ là thấy nhà mình nằm vùng thân phận bại lộ mới mạo hiểm tới ta côn luân cứu người. Yêu hoàng khẳng định rõ ràng có Vân Sơn quân ở tuyệt không đánh hạ côn luân khả năng, lại lãnh đại quân mà đến. Phảng phất tối nay liền phải cùng ta côn luân ngạnh kháng rốt cuộc, kết quả đâu? Nói xong lại nhìn về phía Hạ Tang Yiyi, thần sắc hơi hoãn, văn rất tỉnh, còn phải phiền toái ngươi đi gặp. Hạ Tang y Yiyi lược một gật đầu tùy nàng mà đi. Thiên chỉ trên đài liền giữ lại Vu Sơn Quân cùng Đại Âm Sơn Quân hai người. Vu Sơn Quân liếc hướng Đại Âm Sơn Quân, Hạ Tang Yiyi cùng thường giao giao hảo, nàng là thiên hướng thường giao bên kia, ngươi lại thấy thế nào? Đại Âm Sơn Quân cười khổ, ta khẳng định là đứng ở ta phu nhân bên này. Vũ Sơn quân hận sắc không thành thép mà xem hắn, người như thế nào cũng cùng tễ tuyết một cái dạng Việc này rất trọng đại, có thể nào như thế qua loa. Hiện giờ khắp nơi chứng cứ đều chỉ hướng thường giao, cố tình tễ tuyết lại đều không tin, nhận định thường giao là trong sạch, nhưng nàng thật sự trong sạch vô tội sao. Năm đó biết được hắn nguyện ý cưới vợ thành ra ta còn rất cao hứng, sau lại mới phát hiện ta thật là cao hứng đến qua sớm. Đại âm Sơn quân Thỉnh lình nhớ tới yến tử biện chỉ ra và xác nhận thường giao đêm đó. Trên mặt hòa hòa khí khí hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi đối thường giao có thành kiến sao? Đều khi nào, ngươi những cái đó cổ hủ thành kiến cũng nên bông, môn đăng hộ đối loại sự tình này tế tuyết chính mình đều không thèm để ý. Vũ Sơn quân trừng lớn mắt, tức giận bất bình nói, ta nơi nào là vì môn đăng hộ đối loại sự tình này? Hạ tang ý gì cùng thường giao giống nhau đều không phải là đại tiên môn hoặc là tông tộc xuất thân, ta nhưng nói qua nửa câu. Đại âm Sơn quân nghe vậy ngạc như nói, vậy ngươi là đối thường giao nào điểm bất mãn Vũ Sơn Quân tiếng hừ lạnh, nghẹn một hồi lâu mới nhịn không được mở miệng nói hết nói, nàng người này cho ta cảm giác quá giả. Cái gì? Đại Âm Sơn Quân hơi giật mình, chỉ là cảm giác. Vũ Sơn Quân nói, Tế Tuyết thích nàng, tất cả mọi người nhìn ra được tới, nhưng thường giao đâu? Ngươi nhìn ra được nàng có nửa phần thích Tế Tuyết sao? Đại Âm Sơn Quân cười nói, ngươi khả năng hiểu lầm, thường giao mấy ngày hôm trước mới cùng Tang Y đi học bọc đánh tay làm cấp Tế Tuyết an, nơi nào không thích? Vũ Sơn Quân không có nhiều lời. Kia phu thê hai người cảm tình chi gian sự có thể nói hắn là có chút bao che cho con, nhưng thường giao cho hắn cảm giác sắc thật không tốt lắm, cái loại này không thoải mái cảm từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền có, thả vứt đi không được. Hắn không thể cùng tống tế tuyết nói chính mình cảm thấy nàng thê tử là cái gì loại, cũng không thể cùng người khác nói như vậy, như vậy đảo có vẻ hắn sau lưng lắm một người khác, lời này hắn liền nhà mình phu nhân cũng chưa nói qua. Nhưng thường giao hay không vì nội quỷ một chuyện sắc thật yêu cầu tiểu tâm thử. Đại âm Sơn quân lại nói, tăng ý với cùng nàng quan hệ tuy hảo, lại cũng không phải đại sự chẳng phân biệt người, nếu thường giao thật là, nàng cũng sẽ không thiên vị. vu Sơn quân nghiêng người xem qua đi, người có biện pháp nào? Việc này đến trước cùng tệ tuyết nói tiếng mới được, hơn nữa đại âm Sơn quân tạm dừng một cái trước mắt, lược hiện nghiêm túc nói, nếu thường giao thật là nội quỷ, kia nàng liền có khả năng đều không phải là người mà là yêu, một con yêu giấu dếm thân phận ở Côn Luân đãi nhiều năm, thực lực không dùng khinh thường. Vũ Sơn quân nghe xong trong lòng giật mình, sau một lúc lâu không nói. Để ở đấy lòng quá dị cảm tại đây nháy mắt tựa hồ được đến nào đó đáp án. Thường giao rời đi chiến phục châu vẫn chưa lập tức hồi nhân gian, mà là đi trước một chuyến vô cứu Sơn. Vô cứu chi chủ tuy đã hảo chút năm không ở trong núi, lại cũng không có đại yêu dám sấn nàng không ở nháo sự. Này mênh mông núi lớn phạm vi quá lớn, ở không ít thực lực cường đại ác yêu, nếu không có tất yếu sẽ không xuất thế, nhưng một khi xuất thế, nhân gian tất sẽ gặp nạn. Cũng có cá biệt mê chơi đại yêu thường thường chạy tới thai họa nhân gian nơi đi đến không phải phảiiền thai chính là lũ lụt từ tử từ, từ một cái thôn đến chấm nhỏ lại đến thành trì, thậm chí ương cập diệt Quốc cũng có thường giao trưởng quản vô cứu phía sau núi lập hạ quy cũ cá biệt hung thần đại yêu vào đời khoảng cách thời gian không thể vượt qua 60 năm có rất nhiều 20 năm 10 năm từ tử cũng có thượng trăm năm kia đều là chút vào đời liền có khả năng mang đến diệt Quốc thai Hương đại yêu môn nàng cũng đều không phải là là vì nhân gian suy nghĩ Mà là mỗi một cái vào đời đại yêu mang đến thai hoặc khi, tương ứng cũng có thể đưa tới thần giới vào đời giả thức tỉnh, vì người khác thức tỉnh phi thăng lót đường không nói, đại yêu cũng có thể mất mạng, làm vô cứu chi chủ thường giao còn phải ứng phó nhân thần hai giới truy thảo trên ép. Nếu là một đoạn thời gian thường xuyên như thế, nàng sợ là muốn mệnh chết. Đại yêu môn yêu cầu vô cứu sơn che chở, mỗi một cái vào núi hoặc là ra đời cùng này yêu đều cùng vô cứu sơn có điều khế đức, cần phải nghe theo vô cứu sơn lĩnh chủ mệnh lệnh mà thường giao là bị Vô cứu Sơn tiếp thu thả thừa nhận tân linh chủ. Vô cứu Sơn không giống côn luân như vậy tiên khí mù mịt, sâu kín tính mỹ, liên tiếp tương điệp cao ngất trong mây sơn thế đa bá khí ngoại lộ, lan tràn ngàn vạn dặm thật sâu núi rừng nguy hiểm lại thân bí, nhất mê người chính là trong núi đường sông khắp nơi hoàng kim ngọc thạch, đón ngày hi cùng mộ quang biến ảo long lánh. Trong núi ngẫu nhiên hàng mưa to khi, cọ rửa con đường trên núi cắt đá hạ cũng thưởng cùng với ngọc thạch rơi xuống. Nếu là phàm nhân thấy chắc chắn điên cuồng. Nhưng này đó đối yêu quái cũng không quá lớn tác dụng, chỉ đương nó là tùy ý có thể thấy được điểm suyệt Vô Cứu Sơn xinh đẹp tiểu ngẩn ý. Thường giao đến Vô Cứu Định Sơn cư khi đã là chiều hôm, nhân gian liền sắp trời đã sáng. Nàng đi qua quen thuộc trục ống hành lang giải, đôi mắt dư quang đảo qua như cũ chẳng gì gì chuyển xe chờ nước, lại xuyên qua lửa đỏ rừng phong tiểu đạo đi vào nhất cuối cùng một trô vách núi trước. Vách núi bên cạnh có một ngôi mộ cô đơn, lập vô tự địa. Yêu hoàng nhắc nhở nàng, nếu là không đề cập tới phụ thân Nàng thiếu chút nữa liền quên hôm nay là cha mẹ hai người ngày kỵ. Thường giao cũng không phải thực để ý cái này nhật tử, có thể nhớ tới liền tới nhìn xem, không nhớ tới liền đi qua. Chỉ là thường giao không nghĩ tới sẽ tại đây thấy nàng nhị ca, cửu vĩ hồ vương sư thiên hạo. Thanh niên áo tím thân hình cao dài, mắt đào hoa tựa trời sinh mang cười, nghe thấy động tính quay đầu xem ra, mặt mày ô nu, dung mạo tuyệt thế. Hồ tộc nhan gia trị từ trước đến nay là tam giới nhất tuyệt, thừa thải mỹ nhân. Mỗi một vị nhìn đều là như vậy cảnh đẹp ý vui hoặc làm nhân tâm thần nộn ngạo. a Giao, sao ngươi lại tới đây? Sư Thiên Hạo nhìn thấy Thường Giao có chút kinh ngạc, không nên ở Vân Sơn tu luyện sao? Nói ra thì rất dài. Thường Giao lười biếng mà vừa đi vừa nói, đại ca đem ta trói đi yêu hoàng kia, hắn rốt cuộc nơi nào luẩn quẩn trong lòng, thế nhưng đi theo yêu hoàng thủ hạ hốn. Vừa mới dứt lời liền có một chi hắc vũ bá mà cắm ở nàng trước người ngăn lại đường đi, mặt trời lặn tây trầm kia nháy mắt. Người mặc Huyền Bảo Phục Phục Tấn tự hư không bước trên mây mà rơi, đứng ở Sư Thiên Hạo bên cạnh Thần Sắc Bế Ngệm mà chiều thường giao nhìn lại. Thường giao thu Liễm Thần Sắc hỏi, "Ta tạp hắn cung điện, ngươi cùng lại đây hương sư vấn tội." "Tạm lại không phải ta điện, đừng đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu." Phục Tấn khinh thường cười nhạo. Thường giao lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi đến phía trước. Sư Thiên Hạo bất đắc dĩ đặt câu hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Phục Tấn liếc mắt chiều hắn nhìn lại, "Ta cũng muốn hỏi một chút nàng gả đi Vân Sơn là chuyện như thế nào." Sư thiên hạo hơi giật mình, nhẹ kéo xuống khỏe miệng, cũng thoáng thu liêm thần sắc. Huynh mội hai cái đều đối đại ca có điểm kính sợ. Thấy phục tấn mặt mày mơ hồ có thể thấy được lệ khí, sư thiên hạo vội nói, năm đó ta cũng khuyên quá, A Giao nói là vì con luân thần sơn linh khí có trợ tu luyện, đều không phải là thiệt tình sợ ái, cho nên ta mới không có ngăn trở. Loại sự tình này ta so các ngươi đều hiểu. Thường giao nhấp môi cười khẽ, phục tấn tắc mãn nhãn ghét bỏ. Hồ tộc tình kiếp nhất nổi danh. Bởi vì bọn họ tình kiếp luôn là cùng phàm nhân thoát không được căn hệ, cố tình một đám đều khổ sở tình quan, hoặc là chết ở nhân gian hoặc là cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí liền tu luyện ý chí đều tiêu ma. Tiên nhiệm Hồ Vương tình kiếp khó được không phải phàm nhân, các tộc nhân còn rất cao hứng, cảm thấy cuối cùng không thành vấn đề, lại không nghĩ gặp gỡ chính là vô cứu sơn kia chỉ đại yêu. Tình kiếp qua đi nhân ra tiêu sái rời đi, nhà mình Hồ Vương lại ném một lòng, thiên lại không chiếm được, cuối cùng vây với tâm ma độ kiếp mà chết. Cũng mất công phượng tộc vị kia cùng vô cứu đại yêu đồng dạng tiêu sái, lúc này mới không có sinh tâm ma, đến nay sống được hảo hảo. Cũng có lẽ hai người bọn họ đều đem tu luyện xếp hạng đệ nhất, tình yêu có thể có có thể không. Cho nên biết được đại yêu chết ở cái kia phàm nhân trong tay khi Vượng vương mới cảm thấy không thể tưởng tượng, thiết hận lại ghen ghét. Vô cứu đại yêu đối nam nhân không lắm để ý, nhưng bọn nhỏ lại đối nàng cực kỳ thân cận, này tự hồ là một loại khác độc đáo huyết mạch quan hệ. Sư Thiên Hảo khi còn nhỏ thường thường từ hồ tộc trộm đi tới vô cứu Sơn tìm mẹ cùng muội mùa chơi, các ngạo Phục Tấn còn lại là ngày lễ ngày Tết mới đến. Sư Thiên Hạo nói hắn hiểu, không chỉ có là bởi vì thân là hồ tộc, cũng bởi vì hắn độ tình kiếp thất bại. Sư Thiên Hạo lại nói, húng chi ta mấy năm nay nghe nói Vân Sơn quân thập phần súng thê, A dao không yêu hắn, nhưng ta cho rằng Vân Sơn quân là thật sự ái nàng, liền tính gã đi Vân Sơn cũng tất nhiên sẽ không làm nàng chịu khổ. Phục Tấn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không thấy ra tới người đối này mội phu đánh giá còn khá tốt. Sư thiên hạo bất đắc dĩ nói, lại ca, ngươi đều thừa nhận hắn là muội phu. Ta cũng chưa như vậy xưng hô quá. Phục tấn một cái mắt lạnh chừng đi, sư thiên hạo chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa nói. Dũ mắt nhìn về phía vô tự mộ bia nói, hôm nay là mẫu thân ngày kỵ, các ngươi đều không mang theo đồ vật tới. Phục tấn ta lại không phải vì việc này tới. Thường giao nói, ta nhìn xem liền đi. Sư thiên hạo thở dài. Bất đắc dĩ mà đem chính mình mang đến hương nến điểm thượng. Hắn làm việc chuyên trú nghiêm túc, ánh nến bậc lửa sau theo gió đêm lay động Ba người nhìn mộ bia lặng im, có mâu thân ở năm tháng tuổi thơ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm, lại là ấn tượng khắc sâu, khó có thể dứt bỏ. Phục tấn cũng điểm một cây. Thường giao đi lấy khi sư thiên hạo nói, ngươi đến điểm hai căn. Xong rồi đưa cho nàng đệ nhị căn hương nến. Ta mới vừa đáp ứng rồi yêu hoàng, muốn giúp hắn sát tống tết tuyết. Thường Dao đốt lửa thời điểm không chút để ý mà nói, không nghĩ tới ta liền phu thê tàn sát loại sự tình này đều phải kế thừa. Sư Thiên Hạo đương nhiên quay đầu đi xem Phục Tấn. Phục Tấn thưởng thức trong tay một chi hắc vũ, thần sắc không thú vị nói, nàng tưởng Tư Yêu Hoàng kia biết được nam nhân kia tông môn tin tức. Sư Thiên Hạo trần trời hỏi Thường giao, ngươi vì cái gì chấp nhất với cái kia tông môn? Thường Dao đem hương nến cắm ở bia trước, muốn biết bọn họ tại sao lại như vậy. Cha mẹ chuyện cũ yêu giới tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không người biết hiểu bạch đi kiếm tu tên, lai lịch, qua đi. Cha mẹ tương sát mà bạch đi kiếm tu ra xe chở nước kết giới, đi ngang qua bên cạnh mang đến sát ý cấp thường giao để lại không thể xóa nhòa ký ức, kia sợ hai khắc vào cốt thủy, ngẫu nhiên trong ngộng cũng có thể từ giữa bừng tỉnh. Nàng vô pháp lý giải kia nhằm vào chính mình ngập trời sát khí cùng hận ý, trong ngộng nàng luôn là bị nốt ở phụ thân hắc kiếm sát trận trung, thời khắc sống ở chẳng sợ gió thổi động nàng một sợi tóc liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim kinh sợ Đây là nàng lược điểm. Thường giao không thể mặc kệ chính mình sống trong quá khứ sợ hãi chung, như vậy sẽ sinh tâm ma, không biết nguyên nhân nan giải khúc mắc, là nàng tu luyện phi thăng chướng ngại vật. Phượng Vương không mừng thường giao, chứ bỏ là tình địch chi nữ ngoại, còn bởi vì thường giao cùng nàng mẫu thân một chút đều không giống. Dung bạo, tính cách, phong cách hành sự đều không có nửa điểm tương tự. Mọi người đều nói phục tấn kế thừa mẫu thân tính tình tính cách, sư thiên hạo kế thừa mẫu thân nhấp nhô tình lộ. Mà thường giao kế thử mẫu thân đối tu luyện cố chấp theo đuổi. Hai vị huynh trưởng lại cho rằng nàng là không bỏ xuống được mẫu thân chết, căm hận giết hại mẫu thân bạch đi để kiếm tu, không qua được năm đó khảm. Sư thiên hạo ánh mắt thương tiếp, rối tay sờ sờ thường giao đầu. A giao, quá khứ đã qua đi, vân sơn quân việc này người cần phải suy xét hảo. Trưng mời tình báo. Thường giao chỉ khẽ mỉm cười, thắp sáng hai chi hương nến cắm thượng sau ngồi dậy nói, ta phải đi. Sư thiên hạo thấy nàng xoay người bước chậm rời đi Ôn nu trong mắt hiện lên một chút lo lắng chi sắc. Tư tiểu mội sợ bị ngươi đánh, trộm đi đi nhân gian một chuyến sau khi trở về liền thay đổi. Sư thiên hạo quay đầu đi xem phục tẫn, lời nói mang theo điểm và hắn giận, trước kia tiểu mội nhiều đang yêu, hiện tại ngươi nhìn xem. Khi đó thường giao sẽ nằm hắn góc áo ca ca trường ca ca đoạn, cũng sẽ phát trong lòng ngực hắn khóc lóc làm nũng, nghịch ngậm quay dối trộm trong núi đại yêu linh quả tiểu ngoạn ý từ từ còn sẽ tìm hắn chia sẻ. Đối lập trước kia lại xem hiện tại, thật đúng là mới lạ quá nhiều Phục tấn lệnh mặt nói, lúc ấy ngươi còn nàng không bị đánh nàng chịu tu luyện bất biến cường nàng có thể sống đến bây giờ Sư thiên hạo bị liên tiếp tam hỏi ngẹn lại dơ tay nhéo nhéo giữa mày nói kia sẽ bọn họ xem ta xem đến thật chặt phụ vương lại xảy ra chuyện căn bản không rời đi nhưng ta cuối cùng không phải đi nhân gian đem nàng tìm trở về sao đâu giống ngươi còn không biết nàng người đều không thấy nếu là không ai đi tìm nàng nàng đã bị những cái đó phảm nhân tiêu chết thường giao tuy có cường đại huyết mạch Lại là chỉ nửa yêu, bạch đi kiếm tu hắc kiếm sát trận khắc chế nàng thân là yêu lực lượng, làm người nàng khó có thể tu luyện yêu thuật, yêu giới lại không yêu có thể giáo nàng tu thuật, cho nên mới có vẻ thập phần nhỏ yếu. Bởi vì bị huynh trưởng buộc trưởng thành mà hỏng mất non nửa yêu trộm đi rời núi vào nhầm nhân gian, chờ đến nhị ca đi tìm được nàng khi, thấy chính là hiện ra nguyên hình bị các phàm nhân lấy huyết cắt thịt sau còn muốn phóng hỏa thiêu chết trường hợp. Sư thiên hạo đem người mang về tới sau, thường giao hôn mê gần đã hơn một năm. Sau khi tỉnh lại tính tình đại biến, không hề kháng cự tu luyện, dần dần từ nhỏ yếu nửa yêu trở thành vô cứu sơn tân linh chủ. Huynh muội mới là nguyên nhân một bộ phận cũng bởi vì thường giao chủ động rời đi các huynh trưởng che chở, một mình ra ngoài lang bản. Nàng tự hồ không muốn cùng bất luận kẻ nào thân cận hoặc bảo trì thân cận quan hệ. Sư thiên hạo tâm tư mẫn cảm tinh tế, nhận thấy được so phục tấn càng nhiều, cho nên có khi cảm thấy tiểu muội so yêu hoàng cùng phượng vương những cái đó lao yêu quái càng đa nghi lại lánh khốc vô tình. Nàng không muốn tin tưởng trừ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Nhai thượng vang lên tiểu phượng điểu thanh thúy hót vang, nó kéo thật dài lông đuôi một đường truy màu lam lưu hình mà đến. Phục tấn vương tay, làm nó ngừng ở mu bàn tay, biết được tin tức sau nhúng mày, cười như không cười nói, đuổi tới yêu rơi tới. Sư thiên hạ hỏi, vân sân quân. Cũng không biết này xui xẻo quỷ coi trọng nàng điểm nào, như vậy khăng khăng một mực. Phục tấn dương tay làm tiểu phượng chim bay đi, lược đến hước không nếu hắn tới rồi thương lan Châu Ta cũng nên đi gặp vị này nhân gian trí tôn. Nói xong liếc nhìn hắn một cái, nữ mày nói, sớm một chút hồi ngươi hồ sơn, đừng ở bên ngoài hẳn dạo. Sư thiên hạo lắc lắc đầu, đảo mắt ngay trước cũng chỉ dư lại hắn một người. Hắn vươn tay phải rũ mắt nhìn ngang qua lòng bàn tay vết sẻo thần sắc cảm đạo. Độ tình kiếp thất bại, bị thương chưa hảo, mấy năm nay đều ở hồ sơn dưỡng, đã hồi lâu chưa đi qua nhân gian. Thương Lan Châu là phượng tộc lãnh địa, nhân giới cùng yêu giới tương t Yêu giới chi môn đều không phải là chỉ có thể từ bên trong mở ra, nhân gian tu giả chỉ cần nắm giữ phương pháp cũng có thể đi vào. Ngày đêm điên đảo, tới gần hoàng hôn khi, hai giới sẽ có hiếm thấy hư thật chi môn tùy cơ mở ra, khi đó ngươi ở trên đường đi tới đi tới khả năng bước tiếp theo liền rào bước tiến lên yêu giới hoặc là nhân gian. Tuổi nhỏ thường giao chính là từ hư thật chi môn vào nhầm nhân gian. Nhưng mặc kệ như thế nào yêu giới đối phạm nhân tới nói đều quá mức nguy hiểm, nhiều đến là tu giả vừa đi không trở về thì cốt vô tổn. Tổng tế Tuyết có thể mở ra đi thông yêu giới con đường, lại không thể lựa chọn tới nơi nào, ra yêu môn vừa thấy, rơi xuống đất điểm lại không phải yêu hoàng thống lĩnh 9 phục châu. Từ sáng sớm đến đêm tối, trước mắt thành trì đèn đuốc sáng trưng, phố hẻm gian đèn đỏ lúng hỏa, lớn nhỏ yêu môn tới tới lui lui, có hình thú kỳ quái có hóa thành hình người chuyện trò vui vẻ. Thấp bé thanh mặt quỷ yêu môn ôm ấp to rộng giỏ che, bên trong các loại tiểu ngoạn ý hoặc là quần áo, trong đó có bộ phận nhân gian xinh đẹp trang sức từ từ Chúng nó thét to từ các loại hẻm nhỏ kết bẻ kết đội mà đi qua. Tống tế tuyết từ chúng nó kia thuận kiện áo tràng, mang lên mũ tràng ẩn hơi thở lẫn vào trong đó. Xem nhẹ những cái đó đập vào mắt có thể đạt được quái dị hình tượng, yêu giới khác đều cùng nhân gian không có gì hai dạng, thậm chí cùng nhân gian nào đó thành chỉ có cộng đồng hôn loạn cùng náo nhiệt. Tống tế tuyết không phải lần đầu tiên tới, tựa như yêu tộc ở nhân gian có cứ điểm, tu giả ở yêu giới cũng có. Ở chàn đầy ma chơi phiêu diêu phố hẻm chỗ sâu nhất, Có tòa cao lớn hoa lệ lâu phường tên là Tây Con Đường. Nó trừng 7 tầng chi cao, trình hình tròn, các có nhịp cầu tương tiếp, vốn lượn hướng lên trên bò lên, từ bên ngoài nhìn lại một tầng so một tầng nhỏ hẹp, chỉ có tiến vào trong đó mới có thể phát hiện chứng kiến tương phản. Đây là thương Lan Châu thậm chí toàn bộ yêu giới ngoạn nhạc nhất đầy đủ hết địa phương. Nếu nói muốn tìm việc vui kia nhất định sẽ nhắc tới Tây Con Đường, vô luận đại yêu tiểu yêu ngươi tổng có thể tại đây tìm được thích chơi pháp. Nhân gian các hạng giải trí ở chỗ này bị quy nạp sau phối hợp yêu quái đặc tính, làm Tây con đường hàng đêm sinh ca, cũng không đóng cửa. Tiến lâu phường chính là người là quỷ, là yêu là tiên toàn không so đo, Tây con đường chỉ lo sinh ý, sinh tử dựa vào chính mình, nhưng mỗi lần đi vào đều đến cấp một thứ, thả mỗi ngày đều không giống nhau. Hôm nay nhập đạo điều kiện là một mảnh nguyệt quả diệp. Tống tế tuyết mới vừa tiến Tây con đường lầu một liền nghe người ta thanh hồn nào lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được kim bích huy hoàng, quang ảnh sáng khoác. Bàn tròn biên tụ đầy yêu yêu quỷ quỷ. Hắn mới vừa tiến vào liền có tiểu yêu đồng tiến lên túi đầu, lênh hắn chiều trên lầu đi đến. Hắn người muốn tìm ở thứ 6 lâu. Trên đường có thể thấy được trên nhà cao tầng các khách nhân quăng ngã ly gõ tràn đánh là một đoàn, cũng có thể nhìn thấy hồ ly tinh nhóm thấu một đống tiểu ngôn mị ngữ Sở nghe chứng kiến cũng không được đầy đủ là vui thích náo nhiệt, cũng có thua quang yêu lực ở quỷ xuống đất khóc giống xin tha, lôi kéo trong lòng ngược che mặt khóc thút thít nữ nhân nôn nóng mặc cả từ từ vô thích hoặc tà ác tùy ý có thể thấy được. Tống tế tuyết thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không nhìn kỹ, đến lầu 6 là từng hàng vẽ hoa anh đảo đại di môn, di cửa mở khép mở hợp, trên cửa hội họa nhiều đóa hoa anh đảo chậm gì gì mà chuyển nhà chuyển. Yêu Đồng lánh hắn đến trong đó một phiến di trước cửa dừng lại, không cần ngôn ngữ, di cửa mở hợp gian, hắn đã ở phòng trong. Trong phòng ánh đèn ôn nhu, bàn yến tinh mỹ, bình phong che đậy gian ý cảnh vừa lúc. Bàn sau ngồi một người đen như mực hoa phục thanh niên, Trong tay thưởng thức thanh trúc phiến mở ra lại khép lại, một bộ không thú vị dạng. Tây con đường lão bản là chỉ nửa yêu, một cái chỉ làm buôn bán nửa yêu. Lão bản nhìn thấy tống tế tuyết khi thập phần cao hứng, một sửa không thú vị thần sắc, thu hồi khép khép mở mở cây quạt cầm lấy bầu rượu rõ rượu, ai nha, này không phải A tuyết sao. Chúng ta chính là hảo chút năm không thấy, hôm nay nói như thế nào cũng muốn bồi ta uống nhiều mấy chén đi. Không rảnh. Tống tế tuyết đứng ở trước bàn rũ mắt xem hắn. lão bản cầm cây quạt lắc lắc. Một bộ không nên như thế bộ dáng lầm bẩm, đừng cứ thế cấp sao, người phu nhân bị yêu hoàng bắt đi cũng không phải cái gì đại sự, quá chút thời điểm nàng chính mình liền sẽ đi trở về. Tống tế tuyết ánh mắt lạnh lùng. Việc này mới phát sinh không bao lâu hắn liền biết, thật đúng là ứng câu nói kìa, phàm là nhập Tây con đường giả, đều là hắn thay mắt. Chỉ cần người tới biết được sự, Tây con đường lão bản cũng có thể biết. Bất quá nghe lão bản như vậy vừa nói hắn ngược lại yên tâm chút, bởi vì này chứng minh thường giao không có nguy hiểm Thu được Vân Sơn quân lạnh băng nhìn chăm chú sau lão bản có điểm ủy khuất mà biểu môi, ta nói thật, ngươi lo lắng nàng còn không bằng lo lắng cho mình. Hắn ngừng đầu nhìn về phía Tống Tế Tuyết khi mãn nhãn chân thành, rốt cuộc ta mới vừa đem ngươi ở đâu tin tức bán cho phượng tộc thiếu chủ. Tống Tế Tuyết một chút đều không ngoài ý muốn. Tây con đường lão bản có thể bán cho nhân gian tu giả tin tức, cũng có thể đem nhân gian tu giả bán cho yêu quái. Chỉ cần là hắn muốn làm sinh ý, cái gì đều có thể. Lão bản cấp tin tức tuyệt đối là thật sự nhưng ngươi lại không thể tin tưởng hắn. Nhưng uống ly rượu thời gian vẫn phải có, liền một ly. Lão bản ân cần mà đệ ly cho hắn, tại đây ta đã thật lâu chưa thấy được người sống, ngươi khó được tới một chuyến, không bằng nhiều đợi lắc nữa, dù sao ta xem ngươi cũng không giống như là sẽ chết ở phượng tộc thiếu chủ trong tay bộ dáng không bằng các ngươi liền tại đây đánh, cũng làm cho ta nhìn xem náo nhiệt. Tống tế tuyết kết quả ly rượu lại không uống, chỉ đem chơi. Lão bản thở dài, nhân ra nhàm chán sao. Tống tế tuyết đem ly rượu thả lại bàn, xoay người muốn đi. a tuyết, ngươi thật không cần hỏi lại hỏi ta khác sự sao. Lão bản thanh sắc buồn bã nói, khó được tới một chuyến, ta chính là có thật nhiều bí mật tưởng cùng ngươi chia sẻ. Ngươi hỏi mau hỏi ta, ta bảo đảm biết gì nói hết, nhưng giới hạn đêm nay Nga. Tống tế tuyết thân hình hơi đốn, một lát lặng im sau hắn xoay người lại ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ liêu mí mắt nhìn về phía bàn đối diện tươi cười hiệp xúc lại mang thâm ý thanh niên, sắc thật có mấy vấn đề muốn biết Thanh niên vừa lòng mà nheo lại mắt, vui vui vẻ vẻ mà cho hắn rót rượu, lời nói mang điểm hứng phấn, đối sao đôi sao, có vấn đề tìm ta chuẩn không sai, ngươi trước đừng nói, làm ta đoán xem ngươi muốn biết cái gì, cùng ngươi phu nhân có quan hệ có phải hay không?" Tổng Thế Tuyết ngón cái bướt ve ly khẩu, nói một câu là, "Thường giao rời đi yêu giới hồi nhân gian, rơi xuống đất ở vùng hoang vu dã ngoại, ly nàng gần nhất chính là Thượng Nguyên thành." Sắp trời đã đến tia nắng ban mai, nàng không chút hoang mang mà giết này một mảnh tiểu yêu nhóm, Làm trên áo dính điểm vết máu, lại cố ý làm chính mình bị thương một chút, lại kích phát Linh Tê kiếm trận chờ tống tế tuyết tìm tới. Nàng ngồi ở bên dòng suối tảng đá lớn thượng, dốc rách dòng nước đi xuống trộn lẫn huyết sắc, bị năng sớm quan tâm bịt kín một tầng kim quang, trên bờ trong nước đều đảo yêu quái thi thể còn chưa hóa Linh tan đi. Nếu là may mắn ở 12 canh giờ không bị yêu thú gặm cắn căn ướt, đã đến giờ sau liền sẽ tự hành tiêu mất, quay về với thiên địa. Thường giao đôi tay vây quanh hai đầu gối Hơi nghiêng đầu tầm mắt lướt qua cao cao tán cây phương xa nhìn lại, nàng thói quen tính mà suy nghĩ tống tế tuyết tới sau sẽ nói chút cái gì. Thấy nàng bị thương khẳng định sẽ đau lòng, sẽ hỏi nàng bị thương nào có đau hay không, lại độ cho nàng linh lực mang nàng hồi côn luân đi tìm hạ tang y lẻ. Đổi lại thường lui tới sẽ là cái dạng này. Nhưng tống tế tuyết so nàng trong tưởng tượng tới còn muốn một chút. Tống tế tuyết một tay đeo kiếm từ trong rừng đi ra hướng lên trên sần núi mà đi, thường giao thấy chí quỷ ra khỏi vỏ cũng không kinh ngạc lại phát hiện hắn vai trái xiêm y bị hoa khai máu tươi rơi, tựa hồ bị thương không cạn, lập tức từ tảng đá lớn trên dưới đi lại hỏi, ngươi bị thương? Ai thương ngươi? Thường giao chiều Tống Tế Tuyết đi đến, linh tê kiếm trận quang mang lặng yên ảm đạm trôi đi, giờ phút này nàng là chiều chính mình đi tới, trong mắt chỉ có hắn một người. Tống Tế Tuyết không nói, chỉ chiều nàng giơ tay. Lão bản mang theo thâm ý lại mê hoặc thanh âm ở hắn trong đầu nhớ tới, người phu nhân sở dĩ có thể an toàn rời đi, là bởi vì nàng cùng yêu hoàng làm một bút giao dịch. Nàng được đến nào đó tin tức, đại giới là giúp yêu hoàng giết ngươi. Thường giao mới vừa đi đến hắn trước người đã bị Tống Tế Tuyết chặn ngang ôm chặt trong ngực. Đây là hắn mất mà tìm lại chân bảo, cũng là có thể trí hắn tử điệu độc dược. Tống Tế Tuyết rú mắt, che lấp đáy mắt chỗ sâu trong sâu thảm, dày rộng bàn tay kề sát eo nhỏ chặt chẽ nắm chặt trong ngực trùng, rất có chết cũng không bỏ kính, hắn hơi hơi nghiêng đầu thân mật lại thong thảm mà cùng Thường Dao gọ má tương cỏ, mang theo người yêu gian ôn nhu cùng ỉ lại, che giấu đáy lòng chỗ sâu trong bạo ngược. Nguyên Lai ở thường giao trong lòng, có thứ khác so với hắn càng quan trọng. Chương 11 bí mật. Thường giao bắt lấy hắn vào áo, ánh mắt chiều tống tế tuyết bị thương trên vai lướt qua, tới gần sau ở trên người hắn người được quen thuộc hơi thở, thuộc về Kiêu Ngạo Phượng tộc đã có, bị Vũ Nhận Hoa khai xem ý thì hạ ra thịt quay nội bộ thấm độc. Hắn cùng phục tấn đánh lên tới. Thường giao duỗi tay hoàn tống tế tuyết cổ nhẹ giọng chân an, không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Này trong lúc bất giác đã thành nàng nào đó thói quen. Đơn giản là Tống Tế Tuyết đối nàng ý muốn bảo hộ quá cường, từ trước kia bắt đầu chính là như thế, nếu ai bị thương nàng là có thể đánh thức Vân Sơn Quân vây ở đáy lòng mãnh thú, một khi khai lung liền thường giao đều có điều kiện kỵ, cho nên mỗi lần xảy ra chuyện nàng đều trước tiên đi trấn an Tống Tế Tuyết. Bị thương nào? Tống Tế Tuyết bắt lấy tay nàng hỏi, mặt mày có lệ khí. Tiểu thương mà thôi, nhưng thật ra ngươi chúng Phượng tộc Vũ độc thường giao lời nói còn chưa nói xong liền nghe Tống Tế Tuyết đạm thanh nói, không ảnh hưởng. Thường giao hỏi Như thế nào làm cho? Đi yêu giới khi không khéo gặp gỡ. Tống tế tuyết đáp đến giản lược. Thường giao hơi giật mình. Hắn còn đuổi theo yêu giới Lại xem tống tế tuyết thương, thường giao nghiêng đầu liễm đi đáy mắt một mặt cực đạm không vui. Tống tế tuyết tử linh túi lấy ra nước thuốc cho nàng bôi trên chảy ra thấm huyết miệng vết thương, mà chính mình thương lại nửa điểm xử lý đều không có. Kỳ thật hắn là cố ý. Lấy thực lực của hắn cùng phục tấn một trận chiến cũng không sẽ thương thành như vậy. Đơn giản là Vân Sơn quân gần như tự ngược mà muốn xem Thường Giao quan tâm để ý hắn một mặt. Nay tật xấu đã thật lâu. Từ đã nhiều năm trước bắt đầu, ở hắn phát hiện Thường Giao trong mắt không có chính mình khi mọc dễ nảy mầm, Lặng yên trưởng thành che trời đại thụ, mỗi một lần mưa rền gió giữ bẻ gây đều chỉ là vì làm nàng quay đầu lại nhìn xem chính mình. Tống tế tuyết chấp nhất ở Thường Giao trong mắt tìm kiếm chính mình thân ảnh, chỉ có như thế hắn mới có thể nói cho chính mình, Thường Giao là thích hắn. Ngươi không hỏi ta cái gì sao? Thường giao hỏi hắn. Tống tế tuyết ở nàng ngu bàn tay sát xong dược sau thở nhẹ khí, hỏi, có đau hay không? Thường giao mắt lộ ra bất đắc dĩ, đau. Tống tế tuyết dương mắt xem nàng, thường giao nói, xem ngươi bị thương ta đau lòng. Vân Sơn quân khỏe miệng con một cái trước mắt. Thường dao chở tay đem trong tay hắn dược bình lấy đi, hai người liền ở tảng đá lớn biên ngồi xuống vừa đứng. Nàng giúp tống tế tuyết rút đi nửa bên quần áo, lộ ra bị thương vai lưng thuần thục mà bôi nước thuốc. Ấm áp lòng bàn tay mang theo lạnh leo ở dạng nước trên da thịt tinh tế dính điểm. Ngươi vẫn là hỏi một câu đi, bằng không trở về côn luân ngươi cũng khó theo chân bọn họ giải thích. Thường giao biểu tình chuyên chú thượng dược, chân trước mới vừa bị nghi ngờ là nội quỷ, buổi tối đã bị yêu tộc bắt đi, ta đều có thể nghĩ đến bọn họ sẽ vì này nói cái gì đó. Tống tế tuyết bật cười. Hắn á giao thật đúng là đê tiện. Muốn ngươi chủ động do hỏi, cũng không sẽ chủ động báo cho. Bởi vì tính chuẩn hắn nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Căn bản sẽ không đi hỏi những cái đó có không. Không trở về cô luân, tới trên đường thu được tin tức, sư huynh tỉnh, chúng ta trực tiếp đi Tây Hải. Tống tế tuyết túi đầu cùng nàng cái chán tương đệ, ta sẽ không làm loại sự tình này phát sinh lần thứ hai. Hôn mê hơn phân nửa tháng thiên hạ đệ nhất kiếm rốt của tỉnh Thường giao đằng ra một cái tay khác sờ sờ hắn mặt, thân mật vuốt ve làm tống tế tuyết đấy lòng bạo ngược dần dần bình ổn. Tống tế tuyết hỏi, vì cái gì cùng yêu tộc đi rồi? Hắn hỏi đến thông minh. Bởi vì thường giao cũng minh bạch linh tê kiếm trận không có kích phát chính mình lại rời đi côn luân một chuyện nhất định sẽ khiến cho tống tế tuyết chú ý, trong lòng cũng sớm đã tưởng hảo như thế nào đáp lại. Thường giao ra vẻ nửa bực bộ ráng đáp, kia họa bị yêu ra vẻ ngươi bộ ráng, ta thiếu chút nữa đã bị lừa, chờ ta phát hiện thời điểm cũng không biết chung cái gì chú thuật mất đi, tỉnh lại liền tại đây hoang ra chỗ, chỉ là trông coi đều là một ít yêu, lúc này mới mạo hiểm sát ra tới. Nàng đều không nói bị trộm tới yêu giới. Mọi người chỉ biết nàng bị yêu tộc bắt đi, cũng không có chứng cứ nàng là bị trộm tới yêu giới Nếu là Tống Tế Tuyết không đi tây con đường nói liền thật sự tin. Dù sao Thường Giao nói cái gì hắn đều sẽ không hoài nghi. Tống Tế Tuyết vì nàng sửa sang lại y ghề phát, câu lấy một lọn tóc liêu đi nhị sau, dọa tới rồi. Ta phát hiện từ ta mất đi linh mạch sau ngươi liền càng ngày càng khinh thường ta. Thường Giao ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi cảm thấy ta sẽ bị loại sự tình này dọa đảo sao. Tống Tế Tuyết lại hỏi, A Giao. Năm đó vì cứu ta mất đi linh mạch thật sự không hối hận sao? Như thế nào đột nhiên hỏi việc này? Thường giao những mày, như thường lui tới không chút suy nghĩ mà hồi hắn, ta nói rồi rất nhiều biến, một chút đều không hối hận. Tống tế tuyết lặng lặng mà nhìn nàng, nghe thường giao lầm nhầm lầm nhầm, ngươi có phải hay không lại hoài nghi ta đáp ứng gả cho ngươi là bởi vì linh mạch sự. Linh mạch không có liền không có, nhưng là ngươi không thể chết ở kia. Ngươi đã chết ta sẽ rất khổ sở. Ta không có linh mạch cũng sẽ không chết. Làm theo có thể sống được hảo hảo, lại nói ta cùng ngươi không giống nhau, không phải một hai phải tu luyện không thể, năm đó cùng ngươi cùng nhau tu hành chính là xem ngươi lớn lên đẹp nổi lên lòng xấu xa. Một cái ôn nu triển miên hôn kết thúc nàng toái tói niệm. Thường giao lại suy nghĩ nên như thế nào giết hắn đâu. Tống tế tuyết ở nàng trước mặt trăm ngàn chỗ hở, mỗi một lần đều đủ để chết thượng trăm hồi. Nay quả thực quá dễ dàng đắc thủ, nhẹ nhàng đến làm nàng thâm giác không thú vị. Hai người tách ra khi Tống Tế Tuyết hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ cọ qua nàng khỏe môi, chưa kịp một ngữ liền tê xỉu ở nàng đầu vai. Thường giao nhanh tay đem người đỡ lấy, nghiêng đầu thấy hắn hôn mê dung nhan như mày. Miệng vết thương còn ở phía đen nhánh yêu khí. Phương tộc vũ độc đến liệt, lại có thể mê hoặc tâm thần, làm người chết ở ảo giác. Lấy Tống Tế Tuyết tu vi cảnh giới, Thường giao không lo lắng loại sự tình này phát sinh. Thường giao đỡ Tống Tế Tuyết ở tảng đá lớn thượng nằm xuống, đầu gối lên nàng đầu gối, an tâm đám người tỉnh lại. Một hồi lâu thấy Tống Tế Tuyết Ngọc giản sáng lên, liền tùy tay tiếp truyền âm, "Tế Tuyết, tìm được thường giao sao?" "Là Đại Âm Sơn quân." "Thường giao đáp, hắn trung vũ độc ngất đi rồi." Đại Âm Sơn quân bội nói, "Bị thương nhưng trọng. Các ngươi ở nơi nào? Ta đây liền mang tang y y qua đi." Tống Tế Tuyết trên người vũ độc nàng rất dễ dàng là có thể hủy diệt, lại không thể làm như vậy, nghĩ nếu là hạ tang y y lại đây ít nhất có thể làm hắn thiếu thống khổ chút, thường giao đang muốn trả lời, lại thấy Tống Tế Tuyết nhíu mày tỉnh lại. Chính hắn chơi quá lớn, xem nhẹ vũ độc, là đại âm sân quân. Thường giao đem Ngọc Giản đưa cho hắn, lại bám vào người thấu đi thấp giọng hỏi, hảo chút sao. Tống tế tuyết ăn vạ nàng trên đầu gối không khởi, tiếp nhận Ngọc Giản nói giọng khẳng khàn, ta không có việc gì, không cần lại đây. Nói xong liền chặt đứt liên hệ, nhắm mắt lại. Thường giao hỏi hắn, thật không cần hạ tang ý thì hãy đến xem. Tống tế tuyết cũng hỏi nàng, không nghĩ chiếu cố ta. Nói bữa cái gì đâu, ta không chiếu cấu người chiếu cô ai. Thường giao lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, thần sắc ôn nhu mà nói lời nói dối. Tống tế tuyết xoay người vùi đầu ở nàng eo bụng, đôi tay gắt gao vây quanh eo nhỏ, nhân gian trí tôn chỉ có ở nàng trước mặt mới có thể trở nên cực độ yếu đất. Thường giao hảo phóng cho ôn nhu, tùy ý hắn đòi lấy. Một lát gian bình qua đi, liên tiếp không ngừng linh điểu từ hư không bay ra rừng ở hai người bên cạnh. Thường con mang đến đều không phải cái gì tin tức tốt. Tây hải 3.000 ngàn lộ hoang, hung thú tệ tụ. Bác nam nộ cổ điêu Đã thực hơn trăm người. Ba đường thấy bọ phỉ, hành thủy kiệt, hành thảo chết, khủng đem đại gì. Đây đều là từ Tây Hải địa quỷ chi môn ra tới các yêu thú, nếu là một ít yêu tiểu quái còn hảo, chỉ là số lượng nhiều chút, nhưng tổng có thể rửa sạch xong. Cố tình thả ra đã biết vài cái đều là chút đại hung thú, không phải ăn người chính là mang đến phạm vi lớn thai họa Muốn nói này bọ phỉ chính là tương đương khó giải quyết, ở vô cứu sơn vào đời quy củ bài 600 năm trở lên, là đủ để mang đến diệt quốc thai hương đại hung thú. Thường giao nhớ rõ khoảng thời gian trước vô cứu sơn mới có một con bỏ phỉ vào đời, này địa quỷ chi môn lại thả ra một con, người nọ gian liền có hai chỉ bỏ phỉ, hai nạn trình độ gấp đôi. Từ Tây Hải Lan tràn đến Trung Châu, phạm vi mở rộng rất nhiều. Thường giao cúi đầu xem tống tế tuyết, tốc độ này thức mau, lại quá mười mấy ngày, yêu thú mang đến thai họa liền phải đến côn luân bên này. Đến không được. Tống tế tuyết lúc này mới ngồi dậy tới cùng nàng rửa gần vai xem Linh điều truyền đến tin tức. Trung Châu có thánh kiếm cùng Phụng Thiên hai đại tông môn thủ, Phụng Thiên tông vô tướng càng khôn kiếm trận ít nhất có thể căng một tháng, Thượng Nguyên Thành có côn luân 4 sao đổ phù hộ, trong khoảng thời gian ngắn không cần quá lo lắng. Thường giao, trong khoảng thời gian ngắn, nếu địa quỷ chi môn không thể bị phong ấn, lại khai lần thứ hai liền có nói. Tống tế tuyết liếc mắt bị thường giao xử lý tốt miệng vết thương, chậm gì gì mà đem quần áo mặc tốt, khoảng cách nó lần thứ hai mở ra còn có 10 ngày thời gian. Nếu là lại phóng mấy chỉ cùng bỏ phỉ cùng cấp bậc hung thú ra tới đã có thể không ổn. Thường giao nghĩ thầm địa quỷ chi cửa mở ra số lần càng nhiều, ra tới yêu thú chỉ biết càng ngày càng khó đối phó, nhân gian muốn thái bình, chỉ có nhanh chóng đem nó một lần nữa phong lớn hảo. Tống tế tuyết lúc này vốn nên ở Tây Hải, hắn buồn sẽ không sớm như vậy hồi cô luân, đơn giản là yến tử biện gặp nạ, đi vòng đi trước cứu đồ đệ mới có này một chuyến. Còn có một con. Thường giao nhẹ dơ tay. Dưng ở nàng mu bàn tay thượng chuyển tin linh điểu đến từ Tống Tế Tuyết sư huynh vũ Giã. "Thảo, ngươi ném lao tử ở Tây Hải một người chạy. Mầm mễnh nghênh kia nữ nhân bái ta đầu giường thủ ta hơn 10 ngày loại sự tình này ngươi có thể nhẫn?" Ngươi sư huynh ta chợt mắt liền thấy nàng gương mặt kia thiếu chút nữa không bị hủ chết qua đi. "Thường giao." Tống Tế tuyết mặt không đổi sắc nói, xem ra hắn khôi phục rất khá. "Mầm mễnh." Vu Giã ở Tây Hải Thiên Hà cung. Thường giao nghiêng đầu xem hắn. Tống Tế tuyết đáp: Hắn ở thiên hạc cung, ta ở huyền thiên giáo, cho nên ta không biết thủ người của hắn là mầm ánh ánh. Hắn liền thiên hạc cung đại môn cũng chưa tiến thêm một bước. Thiên hạc cung thánh nữ lưu luyến si mê côn Vân Sơn quân việc này tu giới không người không biết. Nhưng thường giao chưa từng đem đối phương để vào mắt. Gần nhất đối phương không làm cái gì chuyện xấu, cũng liền mỗi lần xem Vân Sơn quân ánh mắt ai hoán. Thứ hai thích Vân Sơn quân người thật sự là quá nhiều, làm bị Vân Sơn quân đặt ở đầu quả tim sủng người căn bản không cần thiết đi để ý những cái đó Càng miễn bản thường giao căn bản là không sao cả loại sự tình này. Nếu là so phong lưu nợ, nàng chỉ nhiều không ít. Nghe xong trả lời thường giao như suy tư gì địa điểm đầu, tống tế tuyết quan sát nàng nhất cử nhất động, thấy nàng vô nửa điểm gợn sóng, thở dài nói, thanh thanh, ngẫu nhiên ăn cái giống cũng đúng. Thường giao hơi giật mình. Nàng đã hồi lâu không nghe tống tế tuyết như vậy kêu nàng, lại lần nữa nghe thấy khi trái tim lại có một lát ra tốc. Đây là thuộc về một nhân loại tên. Nàng cần phải thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận. Thường giao thu liêm cảm xúc xem hồi tống tế tuyết, mang theo ý cười hỏi, ngươi lại không cùng nữ nhân khác có cái gì, ta ghen cái gì. tùy tiện cái gì cũng tốt, ta chỉ nghĩ xem ngươi để ý ta bộ dáng. Tống tế tuyết rũi tay hoàn nàng bả vai vặn quá thân mình hai người mặt đối mặt, hơi rũ đầu vọng tiến cặp kia trong chẻo đôi mắt, từ giữa tìm được chính mình, lại là đã từng làm hắn chán ghét hèn mọn cùng yếu ớt bộ dáng. Thứ khi nào biến thành như vậy, hắn phu nhân càng ngày càng nhu Thiệt lương, ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tống Tế Tuyết lại cảm thấy Thường Giao ly chính mình càng ngày càng xa. Thường Giao đem chính mình cố định ở nào đó từ ngữ chung, đem rất nhiều đồ vật đều giấu đi, cũng làm Tống Tế Tuyết càng thêm bất an. Tống Tế Tuyết đều không phải là không biết Thường Giao mà tâm u, đây là hai người tương tự chỗ, cũng là hắn giáo Thường Giao thanh tâm chú bắt đầu. Cho rằng 3 năm trước đây đại hôn là Trần Ai Lạc Định, hiện giờ mới biết là Xi si Tâm Vọng Tưởng. Nếu là Thường Giao chính mình chủ động xa cách rời đi, đem tình yêu toàn bộ quét sạch, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Tống tế tuyết hoàn toàn không dám tưởng thường giao chưa bao giờ từng yêu hắn loại sự tình này. Ta có không để bụng ngươi sao? Thường giao hỏi đến có chút mờ mịt ruôi tay sờ sờ tống tế tuyết cái chán, ngươi nếu là thật cùng nữ nhân khác cái muội, ta đã có thể không ngừng là ghen đơn giản như vậy. Nàng giả vờ tức giận bộ ráng, một tay hoàn hắn cổ lại tựa làm nũng tư thái. Tống tế tuyết nhìn, đồng nhiên cười một cái. Hắn A Giao chuẩn bị khi nào giết hắn đâu. chương 12 Tr Thường giao cũng suy nghĩ vấn đề này. Khi nào sát Tống Tế Tuyết đâu? Quá dễ dàng, tựa hồ tùy thời đều được, nhưng nàng lại không phải thực xuất ruột. Tống Tế Tuyết thân phụ vũ độc, lại muốn mang một cái không có linh lực phế nhân, đi hướng Tây Hải hành trình muốn chậm một chút, đang lúc hoàng hôn mới đến Trung Châu. Trên đường có thể thấy không ít xe ngựa đội ngũ lui tới, vào thành sau càng là phát hiện đông đảo tu giả. Nhiều là Thánh Kiếm Tông cùng Phụng Thiên Tông hai đại tiên môn đệ tử. Áo trong thượng hồng ngoại y y hạ bạch là mỗi một cái đại tiên môn y y tu dược tu tiêu chí, loại này tu giả các khuôn mặt nghiêm túc, thường thường cầm trong tầm tay dược thảo đan hoàn cùng bên người người nói nhỏ. Ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, tống tê tuyết cấp thường giao an mặc áo choảng, lại cho nàng mang lên mũ choảng che kín mít, hai người nắm tay chiều ra khỏi thành khẩu phương hướng đi đến, một đường tránh đi những người khác. Thường giao tò mò mà hướng phía trước biên hai đại tông môn đệ tử chạm vị trí nhìn lại, thấp giọng nói. Trung Châu đã bắt đầu triệu tập Y-Y-TU sao? Tây Hải bỏ phỉ mới ra thế, ôn dịch sẽ không lan tràn quá nhanh, nhưng là hạt giống đã mai phục liền xem nơi nào trước điểm bạo. Này tin tức bất quá ban ngày mới vừa chuyển ra, Trung Châu buổi tối liền triệu tập đại lượng Y-Y-TU, có thể thấy được này coi trọng trình độ chi cao. Tống tế tuyết nghe xong cũng hướng bên kia nhìn mắt, đều là Phụng Thiên Đỉnh Tu Môn đệ tử. Phụng Thiên Định Tu Môn, truyền thụ thiên hạ Y-Y-TU phương pháp. Mỗi nhậm môn chủ không có gì bất ngờ xảy ra đều là tu giới công nhận y lìa thánh, vừa vận này nhậm môn chủ cảnh không ra quả thanh tu vì cảnh giới bại bởi Côn Luân Đại Âm Sơn Quân Phu Nhân, thiên hạ đệ nhất y tu thanh danh bị Côn Luân cấp đi. Năm đó một trận chiến, Phục Thiên Định tu môn chủ cảnh không ra quả thanh thảm bại hạ tăng y liền cả đời bế quan, hạ tang y bất tử không ra. Cảnh không ra quả thanh môn hạ đệ tử nhóm quỳ cầu mấy ngày không có kết quả, cuối cùng cùng Côn Luân sinh Nhưng chủ yếu nhằm vào vẫn là Đại Âm Sơn, thường giao trong lúc vô tình thoáng nhìn đi hướng định tu môn đệ tử mấy cái thân ảnh sau thần sắc hơi đốn, thấp dọng nói, chúng ta vòng quanh điểm đi. Tống Tế Tuyết e hèm trả lời, nhưng mà mới vừa xoay người liền nghe phía sau truyền đến một đạo mang cười tiếng hô, Tế Tuyết. Thường giao biết cái này đi không được. Người tới tiếng bước chân nhỏ bé yếu đớt, như có như không, lại lấy này hai người cảnh giới vừa lúc có thể phát hiện, gại đúng chỗ ngưa chi tiết, làm ngươi tránh cũng không thể tránh. Ta đang theo tể quang nói lên ngươi, đảo mắt liền nhìn thấy ngươi cùng thường giao từ này quá. Tống tế tuyết mặt mày hơi rũ, xoay người khi ngầm đầu, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn về phía đi tới bạch tí kim mang thanh niên. Đương kim tu giới tiên đầu, phụ thiên tông tuổi trẻ nhất tông chủ, phụ kỷ. Người này có thể nói tu múc bà côn, vô luận là bề ngoài khí chất vẫn là tu vi cảnh giới đều làm người không thể bắt bẻ. Hai năm trước kế thừa tông chủ chi vị, lại tiếp sức tiên đầu vị trí. Ngũ Hồ Tứ Hải sở hữu tiên môn tề tụ Trung Châu chúc mừng, thịnh cảnh khó quên. Hai năm trong vòng lấy phù kỳ tiên đầu là chủ phụng tiên tông tích cực trảm yêu trừ ma, mỗi một kiện đơn sách ra tới đều đủ bọn tiểu bối cực kỳ hâm mộ sùng bái nhiều năm, trong khoảng thời gian ngắn tích góp đại lượng uy vọng, không người không phục. Thường giao không phục, nhưng nàng không phải người, cho nên không sao cả. Nhưng nàng phu quân cùng vị này tuổi trẻ tiên đầu quan hệ rất là vi diệu. Cứ việc tống tế tuyết mặt ngoài cùng đối phương h Nhưng thường giao có thể cảm giác được hắn không thích phù Kỷ, từ thật lâu trước kia bắt đầu chính là như vậy. Hơn nữa lúc này Phù Kỷ bên cạnh còn có một người, là Vân Sơn Quân Tam Sư Huynh, Tế Quang. Tế Quang lại đây xem cũng chưa xem Tống Tế Tuyết liếc mắt một cái, Tuấn Lãng trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn hai chữ. Này hai Sư Huynh đệ quan hệ không hảo là mọi người đều biết sự. Quan hệ kém là từ Tống Tế Tuyết còn chưa lên làm Vân Thượng trưởng môn liền có sự, Tế Quang đối hắn kế thừa trưởng môn chi vị rất là không phục, từ đây hàng năm bên ngoài. Ít có trở về, chẳng sợ hồi Côn Luân cũng sẽ không tiến Vân Sơn, bài sích chi ý thập phần rõ ràng. Vài tên đệ tử lại đây, túi đầu cung kính chào hỏi, Vân Sơn Quân, Sơn Quân Phu Nhân. Tống tế tuyết bất động thanh sắc đối lại ở thường giao trước người, nghe Phủ Kỳ nói, ngươi Trung Vũ độc một chuyện đại âm Sơn Quân đã cùng ta công đạo quá, hắn thật sự là không yên tâm ngươi, cho nên ta là riêng tại đây chờ ngươi. Nói xong lại nhìn mắt tề quang, tiến tử biện sự chúng ta cũng biết, ngươi yên tâm. Hắn dùng mệnh đổi về tới quan trọng tình báo tuyệt đối sẽ không bị cô phụ. Tây Hải Huyền Thiên giáo Phi Ly chân quân đã thừa nhận, hiện bị giam giữ ở Tây Hải thủy lao giới, ta vừa lúc tưởng cùng ngươi nói chuyện việc này. Phu Kỷ làm một cái mời thủ thế, Bạch đi Kim mang thanh niên tuấn lãng bất phàm, dung mạo so với Vân Sơn quân tuy kém chút, nhưng khí chất lại so với Vân Sơn quân muốn ôn nhu người thời này, tự mang thân thiết cảm, thực dễ dàng đạt được người khác tín nhiệm. Tống Đế tuyết mày nhíu lại, có điểm không kiên nhẫn, không muốn cùng đi này một chuyến. Phu kỳ lại nhìn về phía thường giao nói, ta khoảng thời gian trước từ Tây Nguyên Linh trong động lấy được một quả ôn linh đan, có thể đuổi hàn thủ lắm dưỡng khí, phi thường thích hợp thường giao. Không cần. Tống tế tuyết kiên nhẫn đã hết, đạm thanh nói, đi thôi. Thế quang không vui nói, ngươi này cái gì thái độ. Ngữ khí thực hướng, rất có dây tiếp theo liền phải rút kiếm đánh một trận ý tứ. Tống tế tuyết nhẹ chọn hạ mi, cũng không khách khí. Phu kỳ ngăn ở hai người chi gian không lắm để ý mà cười nói, hào hảo. hảo. Tệ tuyết vẫn luôn như vậy ta cũng thói quen. Về phi ly chân quân sự, ta có một vật phải cho người xem. Chỉ là kia vật quá tạ khí, linh phách cảnh giới khủng khó đứng thẳng, còn phải phiền tói thường giao bên ngoài chờ một lát. Thường giao hơi hơi ngầm đầu, mũ tràng sau này thoáng, đón nhận phù kỷ kia trương Tuấn Nhã ôn nhuận mặt, đen bóng trong mắt lộ rõ ràng ấy náy chi ý. Mấy năm trước có rất nhiều thứ thường giao đều hoài nghi người này ôn hòa Tuấn Nhã là nguy trang, nhưng mỗi một lần đều bị vả mặt. Thế cho nên sau lại thường giao từ bỏ đi cân nhắc người này, dù sao từ nắng ngay từ đầu chính là vì Tống Tế Tuyết mới nhiều xem Phụ Kỳ liếc mắt một cái. Đi thôi. Thường giao xem hồi Tống Tế Tuyết, thấp giọng nói, ta ở bên ngoài chờ. Tống Tế Tuyết lúc này mới cùng Phụ Kỳ đi hướng Phụng Thiên Tông đệ tử phương hướng. Sắc trời đã đen, trong thành sáng lên ngọn đèn dầu. Chẳng sợ Tây Hải đã nhân tâm hoàng sợ, Trung Châu trong vòng vẫn là một mảnh tỉnh Mỹ, cũng liền biết được nội tình tu giả nhóm không khí hơi hiện ngưng trọng. Trên đường bán hàng rong giao hàng như cũ, ăn vật quán thượng sắc hương vị đều đầy đủ, dù dỗ thưởng giao từng bước tới gần. Nàng ở thịt nướng quán trước ăn một hồi lâu, quán chủ quả thực mừng rỡ không khép miệng được, thập phần ân cần mà cho nàng quen nướng. Thường giao tháo xuống ngũ, gió đêm thổi tới băng băng lương lương, nàng một tay cầm ăn một tay áp xuống bị phong vén lên sợi tóc, bởi vì là cuối cùng một chuối cho nên ăn đến chậm một chút. Trùng hợp lúc này cách vách quán tiến đến 3 năm cái Phụng Thiên Tông đệ tử. "Lão bản, tới 3 chén bánh lạnh mang đi." Cầm đầu thanh niên móc ra ngân lượng để đi. Lão bản, được rồi. Hai nam tam nữ, đều còn niên thiếu, người mặc định tu môn đệ tử phụ, dịu dít nói nhiều thật sự. Mới đầu thường giao vẫn chưa để ý, thẳng đến Vân Sơn quân ba chữ bay vào trong hai. Sư tỷ mới vừa nói tông chủ đang ở cùng Vân Sơn quân nói chuyện, ta như thế nào không nhìn thấy Vân Sơn quân khi nào tới. Thiếu niên trận trắng mắt, thích, cô luôn người có cái gì đẹp. Hư, người nhỏ rộng chút, kia chính là Vân Sơn quân A trên mặt chim sẻ đốn thiếu nữ vội vàng so cái im tiếng thủ thế. Mới vừa rồi trả tiền thanh niên buồn cười nói, tiểu sư mọi người sợ cái gì, chúng ta định tu môn cùng côn luân quan hệ vốn là không tốt. Tàn nhang thiếu nữ nhỏ giọng nói, kia không phải cùng đại âm Sơn ân đoán sao. Vân Sơn quân chính là một Sơn trưởng môn. Lời còn chưa dứt đã bị ngạo mạn thiếu niên đánh gãy thì tính sao? Chà ta cùng ta nói, hắn bất quá là nhặt chính mình sư huynh không cần vị trí mới lên làm này trưởng môn chi vị. Hắn vài vị sư huynh cái nào không phải xuất thân đại thế gia? Liên hắn xuất thân thấp hèn, liên hắn sư tôn thừa Tịnh Chân Quân cũng không thích cái này đồ đệ, lên làm trưởng môn thuần túy là bởi vì đằng trước mấy cái sư huynh khinh thường trưởng môn chi vị nhường cho hắn mà thôi. Tàn nhang thiếu nữ kinh ngạc mà trận to mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Thường Giao cắn xiên tre nghiêng đầu xem qua đi, kia thiếu, thiếu niên tựa hồ rất đắc ý thiếu nữ phản ứng, nửa là khinh thường nửa là kiêu ngạo mà tiếp tục nói, đây chính là cha ta chính miệng cùng ta nói. Chúng ta Phụng Thiên Tông mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiên môn, tông chủ càng là tiên môn đứng đầu, hắn trở thành Vân Sơn quân sau lại liên tiếp đối tông chủ bất kính, ỷ vào hiện giờ là Vân Sơn trưởng môn liền không coi ai ra gì, cũng khó trách hắn sư huynh mấy cái đều không thích hắn, càng là liền Vân Sơn đều không trở về. Cái gì a? Nguyên lai like Vân Sơn quân là cái dạng này, người mặt khác hai gã thiếu nữ không đành lòng nói, ta còn tưởng rằng hắn cùng trong lời đồn giống nhau. Thiếu niên lại ngắt lời nói, nghe đồn đều là nói bựa. Ta xem các ngươi chính là bị hắn bề ngoài lừa gạc, lớn lên đẹp có ích lợi gì, tâm thuật bất chính, hử. Tàn nhang thiếu nữ thương tâm nói, kia vân sơn quân cùng hắn phu nhân sự cũng là giả sao. Ai nha các ngươi này đó nữ hải tử như thế nào tốt như vậy lửa a Thiếu niên hận sắc không thành thép nói, nếu không phải hắn phu nhân năm đó cứu hắn phế đi linh mạch, giống hắn người như vậy sẽ đáp ứng cưới vợ sao. Cái gì phu thê ân ái, ta xem đều là gạt người, hắn loại người này nào biết. Lão bản. Ba chén đường đỏ bánh lạnh hào lâu. Được rồi, đừng nói nữa. Thanh niên tiếp nhận bánh lạnh cấp thiếu niên đưa mắt ra hiệu, quanh thân người đều hướng nơi này xem náo nhiệt, tiểu tử này còn càng nói càng phía trên, chạy nhanh cho các ngươi sư tỷ đem ăn đến lấy về đi, nếu là chậm nhưng đến bị nhắc mãi.